Nguy Sơn quân nghe vậy trầm ngâm một tiếng, một loại khác có thể là không trái lại đâu. Không tồi. Tô hút gật gật đầu, nghĩ thầm những người này quả nhiên đều thực khôn khéo, bọn họ chỉ là không nói thôi. Đến nỗi vì cái gì đem nói chuyện cơ hội để lại cho nàng, nàng nhưng thật ra có rất nhiều suy đoán, nhưng mà nói không chừng cũng chỉ là bọn họ cảm thấy hẳn là làm phiền tuổi nhỏ nhất. Cái kia liêu trưởng lão chỉ là ra tới làm sự, rốt cuộc hắn chức trách chính là khắp nơi tìm tế phẩm, lấy tới triệu hoán diễm ma. Hắn ngẫu nhiên trải qua Hồng Diệp Trấn, tại hành hung là lúc, phát hiện Hàn Vân Nương. Nàng nếu là cái ma tu nói, trên người ứng có linh áp, hoặc là ma tu chi gian cũng có thể cho nhau cảm ứng linh tinh. Tóm lại liêu trưởng lão cảm giác nàng không thích hợp, bọn họ chi gian phát sinh cái gì, liêu trưởng lao giết nàng, cầm tu nàng, vẫn là hai người vung tay đánh nhau, Hàn Vân Nương chạy, chúng ta cũng không biết, nhưng là đều có khả năng. Đại yêu mỗi người đều vẻ mặt trầm tĩnh, Ly Hỏa Vương cũng không nói lời nào. Nga Sơn quân xem nàng có điểm xấu hổ, ôm lấy tiểu mội mội bả vai cánh tay nắm thật chặt, hắn nhìn ra Hàn Vân Nương là ám ma giáo đồ, hoặc là tại đây trong quá trình được đến khắc manh mối, tỉ như bắt làm tù binh nàng tiến hành khảo vấn hoặc là thôi miên nàng, lại thông chi huyền hỏa giáo, huyền hỏa giáo lấy này bắt được cái này ma tu. Dứt lời chỉ chỉ trước mặt băng tinh. Cho đến ngày nay, chúng ta như cũ không biết như thế nào giết chết của ma, cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu biện pháp có thể làm nhân tộc cùng yêu tộc biến thành ma tộc. Nguy Sơn quân thở dài, vì vậy nửa điểm manh mối đều không thể buông tha, ngươi lại không muốn chúng ta đối với ngươi bên người cái kia long xuống tay. Tô Húc cũng không sai biệt lắm đoán ra là cái này duyên cớ, mới lệnh này đàn đại lao vây quanh một cái ma tu hải cốt lặp lại phân tích. Giao cơ thật sự cái gì đều không nhớ rõ, lại nói ngày ấy các ngươi hỏi nhiều như vậy, chẳng lẽ còn tưởng đem hắn cắt thành từng khối từng khối nghiên cứu. Vậy ngươi không được cùng chúng ta liều mạng. Hoàn Sơn quân hừ một tiếng, hơn nữa như vậy cũng vô dụng chỉ có tìm được chút ý thức thanh tỉnh cao đẳng ma tộc từ bọn họ trong miệng hỏi ra chân tướng thôi tô húc nhướng mày hỏi cựu đầu điệu đối nàng đầu tới một cái biết rõ cố hỏi lạnh nhạt ánh mắt hành đi khẳng định không phải há mồm nói chuyện dùng lỗ tai nghe đáp án như vậy đơn giản thừa dịp các ngươi ở chỗ này nghiên cứu nó ta nghĩ hay không có địa phương tìm cái am hiểu truy tung cao thủ cha cha hàn vân nương rơi xuống thế nào chương bảy mươi tám tương so dưới tô húc xác thật càng thích ở yêu tộc địa giới làm việc Không cần tầng tầng bẩm báo xin chỉ thị, không cần chờ trưởng lão cùng thủ tọa nhóm thương nghị quyết định, chỉ cần miệng thượng nói một tiếng, lập tức liền có thể nhích người làm việc. Đương nhiên, đây cũng là nàng địa vị đặc thù duyên cớ, nhưng mà đặc thù địa vị xét đến cùng là lực lượng đổi lấy. Nếu là mặt khác yêu tộc, cũng không có năng lực cùng can đảm bạo muội đi cha ma tộc sự, cùng cao đẳng ma tộc giao thủ đối bọn họ mà nói vốn là phi thường nguy hiểm, động một chút liền sẽ bỏ mạng trở thành đồ ăn. Ly Hỏa Vương cũng không phủ định nàng ý tưởng cũng không làm ra càng nhiều can thiệp, nghe nàng muốn cái am hiểu truy tung cao thủ, cũng một ngụm đáp ứng xuống dưới. Ta sẽ tìm người cùng ngươi cùng đi, bất quá, hiện giờ ngươi tạm thời quay đầu dương sơn chờ đợi hai ngày, ta tưởng ngươi còn có khách khách nhân muốn tiếp đãi. Tô Húc kinh ngạc ngẩng đầu. Đối phương đầu tới một cái ngầm hiểu ánh mắt, lại nhẹ nhàng bâng khuâng nói, nếu có cơ hội liền đi tranh lý giới, đêm lần trước chưa hết việc hoàn toàn giải quyết, kiếp hỏa hiện giờ suy yếu thả chưa hồi phục. Tô Húc trong lòng vi diệu cảm giác còn chưa tiêu tán. Nghe được lời này tức khắc chấn động, vương thượng, ngươi thật sự cho rằng ta có thể làm được sao. Nàng tâm tình phức tạp mà về tới chính mình trong cung điện tiếp tục uống rượu mua vui. Ban đêm bạch hiểu mang đến tin tức, nói là một số lớn hồ tộc lại lần nữa rời đi thanh khâu, không biết cái gì duyên cơ tiến vào trung nguyên. Tô Húc qua ở phủ kín mềm mại ra mao trường kỳ thượng, trong lòng ngực nằm liệt một con vũ mao tươi sáng hồng chuẩn, nghe các sư đệ sư mội đoán tới đoán đi. Nàng một bên vô sở xích linh một bên thấp giọng nói ta đoán được là chuyện như thế nào chuẩn yêu nâng lên đầu mở to một đôi tròn tròn sáng ngời mắt to hiển nhiên cũng không có minh bạch nàng đang nói cái gì tô húc cười tủm tỉm mà cho hắn thuần bao cũng không thèm để ý một ngày sau sáng sớm thời gian ngoài điện bỗng nhiên chuyển đến một trận ồn ào thanh vô số điều yêu chấn cánh dựng lên đứng ở nóc nhà mái rác cũng mặt khác yêu tộc nhóm cũng sôi nổi chạy ra xem náo nhiệt một tòa nguy nga như cao lầu hoa mỹ tựa cẩm cung thuyền hoa chính chậm rãi từ trên bầu trời hiện lên dường như đi qua ở biển mây trung lại phảng phất tự tiên cảnh sử tới bong tàu thượng nhân ảnh đông đưa càng ngày càng nhiều yêu tộc từ khoang chạy ra bọn họ cao hứng mà bắt lấy lan can nhìn về phía lập với phía trước đỉnh núi cung điện thật nhiều người còn đang không ngừng phất tay thủ dương sơn yêu tộc nhóm sôi nổi nghe thấy được hương khí tựa hồ là điểm mị phân chi tươi mát trái cây hương hương từ từ hỗn hợp ở bên nhau tô húc đứng ở cung điện đỉnh tầng vân trên đài cũng hướng kia tỏa thuyền hoa phất phất tay sinh linh đứng ở nàng đầu vai Sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng mổ một chút nàng lỗ thai, đó là dạ tuyết các thuyền, à, ta cũng minh bạch. Sau đó, đã từng từng có gặp mặt một lần dạ tuyết các các chủ, từ trên thuyền chậm gì gì mà đi xuống tới. Hắn mỗi về phía trước một bước, không trung liền hiện ra một khối băng tuyết ngưng tụ thành ngôi cao. Ở trước mắt bao người, một đạo tinh ánh dịch thấu phủ không thăng trời, kéo dài qua quá mấy chục trượng khoảng cách, trực tiếp đáp tới rồi tô húc nơi sân phơi thượng. Tóc đen lam mắt nam nhân ưu nhã đến gần, cười khanh khách mà nhìn nàng Một đôi mắt đảo hoa thu ba liễm diễm, đã lâu không thấy, quân thượng. Ta còn chưa chúc mừng ngân xanh các hạ, đại thù đến báo. Tô Húc ý vị thâm trường địa đạo. Ai thích nhất duyệt với U Sơn quân chết? Không thể nghi ngờ là trước mắt vị này. Đối với Tô Húc tự thân mà nói, nàng tể rất kẻ thù giết cha, cũng không có nhiều ít cao hứng cảm giác, chỉ là có một loại như chút được gánh nặng, rốt cuộc U Sơn quân cùng nàng phụ thân không oán không thủ, cũng đều không phải là có ý định giết chết người sau. Nhưng mà đối với Ngân Xanh tới nói, hắn cùng Gu Sơn quân thù hận từ mẫu thân kia một thế hệ bắt đầu kéo dài, lại bị si linh vương chèn ép, không thể không xúc ở tiêu nham trong thành khai nhà thổ. Người khác có lẽ cho rằng hắn thích thú, thực tế như thế nào chỉ có chính hắn rõ ràng thôi. Các hạ gần nhất tất nhiên quá đến thập phần sung sướng đi. Tô Húc cười như không cười địa đạo. Trên thực tế Ngân Xanh đương nhiên không có khả năng quá đến sung sướng, nếu không cũng sẽ không dịu ra giáp trẻ mà chạy tới điều yêu địa bàn. Nguyên bản chính là hắn thông qua tiếp xúc Tô Húc, đeo lên người sau đối U Sơn quân ký ức, nếu không khi cách vài thập niên, Tô Húc rất khó đối một cái xa xôi bóng dáng ký ức hãy còn mới mẻ, ở lúc ấy nàng không biết đối phương sẽ là chính mình kẻ thù giết cha tiền đề hạ. Nhưng mà đồn đại chung, là hắn đem U Sơn quân hành tung tiết lộ đi ra ngoài, dẫn tới Dương Sơn quân tìm được thanh lâu báo thủ. Sự thật tuy rằng không quá giống nhau, nhưng bản chất đều là ngân sanh hại U Sơn quân. U Sơn quân huynh đệ tỷ muội đông đảo, hơn nữa thân thích cũng không ít. Hồ Tộc lại rất là mang thủ. Lúc trước Si Linh Vương mang theo một chúng nhi nữ đi trước Cung Châu, ở cánh đồng tuyết thượng cùng vị kia Dương Sơn quân khai chiến, người sau bị thương nặng Bách Sơn quân không nói, Si Linh Vương bản nhân thậm chí cũng chưa ở trên người nàng thảo nhân tiện nghi. Bởi vì không mấy ngày, nàng liền xuất hiện ở vạn dực thiên cung trong yến hội, từ linh đệ xuống xem liền vết thương nhẹ đều không có. Như vậy một nháo, mặt khác Hồ Tộc còn có ai dám đi tìm nàng báo thủ. Ai đều không nốc, trong lòng biết đi cũng là tặng người đầu vì thế ngân xanh thành bọn họ mục tiêu ngân xanh ở tiêu nham xây thành lập dạ tuyết các một chuyện ở yêu tộc cũng cũng không phải gì đó bí mật nga sơn quân đều là nơi đó khách quen hồ tộc đối này sớm đã có chút ý tưởng lúc này nghe nói hắn dẫn đường dương sơn quân giết u sơn quân rất nhiều phẫn nộ hồ yêu đều chạy tới kinh châu tìm hắn phiền toái ngân xanh nhưng thật ra cũng trước tiên được đến tin tức trực tiếp khai thuyền chạy hơn nữa một đường chạy vào trung cảnh tiến vào ly hỏa vương địa bàn sau nhưng thật ra không lại có ai dám tiếp tục truy kích. Cho nên Ngân Xanh đương nhiên quá đến không tốt, tô húc lời này nói ra cũng chỉ là vì trâm trọng thôi. xác thật là đối phương kêu lên nàng ký ức, nếu không nàng cũng vô pháp báo thù, nhưng mà, này hồ ly trong bất chi bất giác đối nàng làm loại sự tình này, đổi thành ai biết được sau cũng sẽ không cao hứng. Ngân Xanh nghe vậy khẽ cười một tiếng, ngươi nói không sai, toàn lại quân thượng ra tay, quân thượng giết chết Ngân Tiêu, với ta mà nói ân cùng tái tạo. hắn áo ngoài và táo trước đại sưởng, lộ xuất tinh trắng ngực, Và áo mặt sau vươn bảy điều tuyết trắng mao nhung đôi dài, có nhiết lên, có bung xuống, còn có rôi ở không trung rất nhỏ lay động Tô hút ánh mắt từ hắn cái đôi thượng đảo qua mà qua, ngươi thực nghe ngươi phụ thân nói sao. Gia hỏa này là thất vĩ hồ, U Sơn quân chỉ là lục vĩ, một cái đôi tranh lệch đối với hồ yêu mà nói, sẽ làm thực lực thắng bại không có bất luận cái gì trì hoãn, hắn muốn giết chết U Sơn quân đều không phải là việc khó. Si Linh Vương không cho hắn đi sát, nhưng mà Minh Dạ đang ở thanh khâu liền tính ngân sanh đi đem đệ đệ giết lại như thế nào, vẫn là ngươi rất sợ hắn trả thù ngươi. Ngân sanh lắc đầu thở dài, quân thượng có điều không biết, hắn xác thật cực thích ngân tiêu đứa con trai này, nếu người khác là hung thủ, ở hắn bấm đốt ngón tay đến kết quả kia một khắc, hắn liền sẽ ra tay ngăn cản, nhưng ngươi tựa hồ là ngoại lệ. Ý của ngươi là, nếu ngươi đi sát, không kịp động thủ liền sẽ bị hắn can thiệp, nếu là hắn dự kiến du sơn quân chết ở ta trong tay, chẳng sợ sự tình chưa phát sinh, hắn cũng sẽ không ra tay can thiệp. Vì cái gì? Quân thượng đánh lui buông xuống hiện thế kiếm hỏa, này đều không phải là người bình thường có thể làm được, này cũng không chỉ liên quan đến lực lượng, còn có này thế mệnh số nơi, mà quân thượng là thiên tuyển chi nhân. Tô húc nghi hoặc mà nhìn hắn. Những lời này nàng có thể nghĩ ra vài loại giải thích, nhưng mà đối phương nói được quá mức ba phải cái nào cũng được, chỉ có thiên tuyển chi nhân mới có thể đánh bại của ma. Thất vĩ hồ nghiêng nghiêng đầu, lộ ra cái rất là vô tội tự hỏi thần sắc, nô, no, miễn cưỡng có thể nói như vậy chỉ là trái lại lại bằng không. Tô Húc tiếp tục nghi hoặc, thiên tuyển chi nhân nhất định có thể đánh bại cổ ma, nhưng mà đánh bại cổ ma chưa chắc là thiên tuyển chi nhân. Ngân Xanh vừa lòng mà cười rộ lên, quân thượng ngộ tính thật tốt, trách không được có thể bái nhập vạn tiên tông tu hành, chớ có như vậy xem ta, ta đều không phải là nâng lên nhân tộc tiên môn, nhưng mà chính đạo tu sĩ sở cầu tâm cảnh đều không phải là sở hữu yêu tộc đều có thể đạt tới. Tô Húc nhớ tới chính mình đã từng cùng Bách Lý Uy đối thoại, chẳng sợ tu chính là cùng thiên tâm pháp. Cũng có thể có một ít bất đồng giải độc, đều không phải là tất cả mọi người muốn đi vào giống nhau như lúc tinh thần cảnh giới. Ngân xanh vui vẻ gật đầu, quân thượng tuổi còn trẻ lại có thể lý giải đến này một tầng, này càng là bình thường yêu tộc làm không được. Bình thường nửa yêu có lẽ là có thể làm được. Tô Húc vui đùa nói, rốt cuộc nửa yêu nhóm trưởng thành thời gian xa xa đoạn với yêu tộc, làm cho bọn họ đều vào đi. Hai người nói nói hướng trong điện đi đến. Lúc này, Khi con thuyền hoa bong tàu thượng hiện ra một tòa quang mang ngưng tụ thành hồng kiều, tiều một chỗ khác đáp ở chính điện nhập khẩu ở ngoài. Một đoàn hoa huệ lộng lẫy dung mạo xinh đẹp hồ yêu đã đi tới, giống như nhào vào đùi hoa thải điệp giống nhau, đến gần rồi những cái đó sôi nổi dối trưởng cổ nhìn ra xa điều yêu cùng mặt khác yêu tộc nhóm. Ở đây yêu tộc phần lớn đều thực tuổi trẻ, ai cũng chưa thấy qua nhiều như vậy hồ yêu, hơn nữa vẫn là không cao lánh không lay động cái giá hồ yêu, trong lúc nhất thời vui cười thành không dứt bên hai bọn họ đều ăn mặc thập phần thiếu mà khinh bạc, nam chỉ hệ ngắn ngủn vòng eo, nữ trước người treo sợi nhỏ lụa trắng, tuyết da như ẩn như hiện, tay chân thượng vòng bạc chế lục lạc, lại chưa phát ra âm thanh. Tô hút đi vào chắc điện mời khách nhân ngồi xuống, Sinh Linh từ nàng đầu vai nhảy đến trên đầu gối, nghiêng đầu đánh giá đối diện thất vĩ hồ. Người sau cũng không thèm để ý, hướng chuẩn yêu hơi hơi mỉm cười. Sớm nghe nói các hạ tu vi cao minh, ở đồ sơn vùng rất là nổi danh. Sinh Linh có chút ngoài ý muốn, nghe nói qua ta. Tô hút cám đạo này hồ ly tu vi không biết so với hắn cao minh nhiều ít, thế nhưng ở chỗ này nâng lên người tới, so lần trước gặp mặt rất là bất đồng, lời này nhưng thật ra nhắc nhỏ ta, xích linh, ngày sau nói không chừng ngươi chính là đồ sơn quân. Nàng tạm dừng một chút, nếu đem tia phiến địa phương đưa về đại hoang cảnh nội, xích linh hơi hơi sửng sốt. Đồ sơn vốn là kinh châu cảnh nội sơn, hơn nữa liền tính về đại hoang, tính lên cũng không thuộc về trung cảnh điều yêu địa bàn. Nhưng hắn cũng hoàn toàn không hỏi nhiều. Ta lại không có đại yêu thực lực, đến lúc đó cũng chỉ là đồ có kỳ danh thôi. Tô hút xoa xoa hắn đầu, xích linh nhảy dựng lên một lần nữa hóa người, khoác một thân mới tinh mân hồng vũ ý, ý ngồi vào một bên xem tập tranh đi. Một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn đối diện dạ tuyết các các chủ, các hạ có lẽ không tin, nhưng mà ngươi thai hỏa ưu sơn quân tin tức, đều không phải là ta giải rác đi ra ngoài. Nàng đối này thất vĩ hồ nhìn lén chính mình ký ức việc có chút bất mãn, cũng bất đồng tình đối phương lưu lạc đến này nông nỗi, nhưng mà nàng chưa làm qua sự. Nàng cũng không nghĩ bối nổi. Ta biết, quân thượng ngày gần đây mới nhập chủ thủ Dương Sơn, chỉ sợ còn lệnh có rất nhiều chuyện quan trọng. Ngân xanh nói như vậy, hình như là ở giảng nàng muốn cùng những người khác cùng nhau giải quyết ma tộc việc, nhưng mà tầm mắt đảo qua trong điện một chúng anh đĩnh tuấn tiêu yêu tộc, trừ bỏ xích linh ở ngoài, giao cơ ở bên kia học biết chữ, cũng cầm sách làm bộ làm tịch mà đọc, còn có khác một ít tuổi trẻ xinh đẹp điều yêu, thường thường nhìn bọn hắn chầm chầm đánh giá. Thất vĩ hồ hài hước mà tạm dừng một chút tất nhiên không có tâm tư lại nhớ đến ta tô húc nghe ra đối phương lời nói hàm chứa vài phần cái loại này ý tứ các hạ cảm thấy lấy ngươi ta quan hệ ngươi bị ta nhớ tới thật sự là chuyện tốt sao ngân xanh hơi hơi nhún mày ngươi ta là cái gì quan hệ đâu người này là ưu sơn quân huynh đệ hơn nữa phía trước kia một loạt gút mắt tô húc đôi hắn không có nửa phần hà tư chút nào sẽ không sinh ra vô pháp ứng phó cảm giác chẳng lẽ ta không phải các chủ ân nhân sao các chủ còn nghĩ muốn cái gì quan hệ Thất vĩ hồ nghe vậy mỉm cười lên không tồi ta xác thật thiếu quân thượng nếu là quân thượng yêu cầu ta này mệnh cho ngươi thì đã sao đâu tô húc thầm nghĩ ly hỏa vương nhưng thật ra xương được với liệu sự như thần biết này hồ ly sớm muộn gì sẽ bị bước tới tìm chính mình kỳ thật ngân sanh tựa hồ thật sự cũng không như vậy để ý sinh tử nhưng mà dạ tuyết các hồ ly nhóm tồn vong cũng đều dựa vào hắn hắn tổng phải cho những người này tìm cái nơi nương náu. quân thượng bên kia truyền đến một đạo kiều khiếp tiếng nói tô húc quay đầu lại đi chính nhìn đến một thân vàng nhạt váy áo tiểu hồ yêu doanh doanh đứng ở cửa hai má phiếm dạng mây đỏ chính chỉnh đốn trang phục nhanh nhẹn hạ bái lần trước bồi nàng nửa cái buổi tối ly nhi cô nương tô húc trước kia cũng đi qua tần lâu sở quán nhưng mà dạ tuyết các mới là lần đầu điểm nữ hải tử tiếp khách ngày xưa đều là cùng tiểu quan nhi ngâm thơ đối nghịch vì vậy đối này tiểu hồ yêu rất có ấn tượng nàng mỉm cười hướng tiểu hồ yêu vây tay ta và các ngươi các chủ còn có chuyện quan trọng thương lượng lần tới tìm ngươi chơi được chứ Ly Nhi đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu, lắc mình không thấy. Tô Húc quay đầu, phát hiện Ngân Xanh cũng cười ngâm ngâm mà nhìn chính mình, quân thượng cùng ta còn có thể có cái gì chuyện quan trọng đâu. Các hạ tựa hồ biết rất nhiều sự. Nàng như suy tư gì nói, nếu ta hỏi ngươi cái gọi là thiên tuyển chi nhân là cái gì, ngươi hay không sẽ trả lời thiền cơ không thể tiết lộ đâu. Kia đều không phải là ta cố lộng huyền hư. Ngân Xanh ấy này nói, ta kế tục thanh khâu vương thất huyết mạch chi lực, có chút bạc tính phương pháp. Nhưng mà nào đó sự lại không cách nào nói ra ngoài miệng, quân thượng chớ nên trách tội, cũng không là không nghĩ mà là không thể. Tô Húc cũng không sai biệt lắm đoán được sẽ là như thế này. Nhưng mà Ly Hỏa Vương khi đó nói, chỉ sợ không chỉ có là vì nên đón dạ tuyết các này đó hồ Ly. Hoặc là nói, này đó hồ Ly hoặc ngân xanh bản nhân đối chính mình mà nói có mặt khác tác dụng, nếu không nàng chỉ sợ sẽ không cố ý nhiều lời một câu. Nếu không phải cái gọi là biết trước, kia còn có thể là cái gì. Từ từ. Các hạ hay không có thể dễ như trở bàn tay xem đến người khác ký ức. Cũng lệ người hồi tưởng khởi một ít đã quên đi trải qua. Ngân xanh gật đầu nói, "Mỹ thuật một đường, vốn là cùng tinh thần ký ức cùng một nhịp thở, quân thượng nếu có người nào muốn hỏi han chỉ lo giao cho ta hảo. Tô húc nhất thời lấy không chuẩn chính mình hay không có thể tín nhiệm hắn, bởi vì này đều không phải là cho đùa, nhưng mà cẩn thận tưởng tượng, ly hỏa vương ám chỉ chỉ sợ cùng này có quan hệ, còn nữa, dạ tuyết các hồ ly nhóm đều ở chỗ này. Nhưng mà đối phương hay không thật sự quý trọng này đó hồ yêu cũng không dám nói. Nàng bốn dĩ liền có chút đa nghi, trên mặt chỉ vẻ mặt vui mừng, nội bộ tâm tư xoay mười cái tám cái cong. Nhất thời thế nhưng mặc danh mà nhớ tới hàn nhị cẩu, tên kia có thể phán đoán tiếng người thật giả, nếu hắn. Không không không. Vô luận như thế nào, hắn cũng không có khả năng đi theo chính mình tới đại hoang. Liền tính không có trôn cốt chi huyền kia vừa ra, hắn cũng chính là lưu tại vạn tiên tông tiếp tục cùng sư tôn tương thân tương ái hoặc là bị tạ vô nhai tiếp tục lợi dụng thẳng đến hắn không có gì dùng. Tô Húc như vậy nghĩ liền bình tĩnh lại. Trên thực tế, mấy ngày qua nàng lần đầu nghĩ đến hàng rượu, xưa nay nàng thật sự giống như đã quên người này, lý dối ma tộc, bên người yêu tộc, trung nguyên tiên môn tin tức, này đó tựa hồ đều so với kia gia hỏa muốn quan trọng rất nhiều. Nàng cũng rõ ràng mà ý thức được, chính mình đối hắn cũng không kia phương diện cảm giác. Chê cười, đơn giản là hắn thích nàng, nàng liền nhất định phải có đồng dạng ý tưởng. Nàng thừa nhận trước đó vài ngày trải qua, chính mình đối hàn nhị cầu có một ít đổi mới, nhưng mà kia càng tốt cảm càng có khuynh hướng bằng hữu chi gian. Tô húc nhớ rõ trước kia đã từng cùng sư muội nhóm thảo luận việc này, về như thế nào phán đoán chính mình thích một người. Mục tình cấp ra biện pháp là, thử nghĩ đối phương cùng một người khác gân ân ái ái thân mật cười vui trường hợp, hay không sẽ cảm thấy khổ sở chua xót hoặc phẫn nộ ghen ghét từ từ. Hiện tại, nàng tưởng tượng một chút hàn rượu cùng nào đó cô nương hoặc là nam nhân ôm ở một chỗ chỉ có lòng tràn đầy buồn cười. Tô Húc hoàn toàn đem việc này đẩy đến một bên. Ta muốn đi một chuyến kinh châu. Vào lúc ban đêm, nàng chờ tới rồi ly hỏa vương phái tới một cái khác giúp đỡ. Trăng sáng sao thưa, liên miên núi non bao phủ ở màn đêm dưới, bốn phía một mảnh yên tĩnh, chỉ có chung điều hót vang tiếng động, ẩn ẩn từ trong rừng truyền đến. Tô Húc cảm nhận được một trận mạnh mẽ linh áp. Cùng lúc đó, một đạo nóng cháy ánh lửa giống như mũi tên ngang qua phía chân trời. Kia ánh lửa thẳng tắp rơi xuống ở vân trên đài hóa thành một mảnh hừng hực thiêu đốt lửa cháy hỏa trung đi ra một cái tóc đen đỏ mắt thanh niên hắn nửa lỏa thon gầy duyên dáng thân thể ngăm đen ra thịt ở ánh trăng phảng phất phiếm một tầng mật quang tô húc thập phần may mắn nơi này là pháp thuật biến ra nếu không tuyệt đối chịu không nổi này đó đại yêu lan lộn dương Sơn quân hắn hơi hơi ngầm đầu nồng đậm hơi cuốn tóc đen dàn chi lăng khởi một đôi thật dài lăng hai từng đạo đỏ sầm hoa văn quấn quanh ốn lượn quá hai tay ở ngực bụng gian sáng quắc chắn nước người này phía sau cũng kéo một cái xóa tung đuôi to chính tả hữu diêu tới diêu đi tựa hồ tâm tình không tồi thanh niên tóc đen một bên hoảng cái đuôi một bên xem nàng hồng sắc mắt hạnh phảng phất thiêu đốt liệt hỏa vương thượng phái ta tới giúp ngươi ngươi muốn làm gì lục vãn nhẹ nhàng hít vào một hơi hướng tô húc truyền âm nói vị này chính là ghét sơn quân ta cũng không biết hắn đầu ly hỏa vương tô húc mới vừa rồi cũng đoán ra vài phần quân thượng có không giúp ta truy tung một người đâu ghét sơn quân bước chân nhẹ nhàng mà đến gần nàng Túi đầu ghé vào người sau vai cổ châu nghe nghe, nóng cháy hơi thở ngay sau đó ập vào trước mặt. Này hành động tựa hồ có một chút thất lễ, nhưng mà yêu tộc chi gian, kỳ thật cũng không có gì ước định mà thành lễ tiết, kẻ yếu tại thượng vị giả trước mặt câu nệ cẩn thận, đều chỉ là vì bảo mệnh thôi. Tô Húc nghiêng đầu nhìn đến thanh niên mau nhung nhung đầu, còn có cặp kia ở không trung nhẹ nhàng run rẩy lỗ hai. Này một đôi lãng thai khinh bạc mà dựng trường, như là một đôi tiêm tháp trạng tâm giác, chôn ở đen nhánh hơi cuốn quyền pháp gian tựa hồ còn sẽ rất nhỏ về phía ngoại sườn chuyển động nàng nhìn xuống muốn đi niết một phen hoặc là mổ một ngụm xúc động này có thể là quạ đen tay tiện miệng tiện thiên tính hoặc là chỉ là chính mình có tật xấu sau đó nàng cũng nghe thấy được đối phương hương vị kia cảm giác gâm áp thậm chí nóng cháy như là châm tùng mục bị bỏng chung tản mát ra một tia trầm vận hương khí ghét sơn quân đứng dậy dùng sức một phách nàng bả vai gọi ta họa đấu thì tốt rồi trong lời đồn có một đạo phi sao băng với ghét hỏa chi sơn đánh chúng mang thai quyền yêu sau đó sinh hạ ghét sơn quân hòa đấu hắn cả người đen nhánh tựa như than cốc đôi mắt chất chứa ánh lửa trời sinh lấy diễm vị thực nơi đi đến thai hỏa tứ khởi ở trung nguyên truyền lưu những cái đó về hung thú chuyện xưa hòa đấu truyền thuyết xem như thập phần nổi danh một cái bởi vì hắn tựa hồ phù hợp mọi người đối quay yêu hết thể sợ hãi tô húc đã sớm ở trong sách xem qua hắn chuyện xưa lúc đó còn không có nghĩ đến một ngày kia sẽ cùng người này cùng nhau cộng sự ngươi nếu là không cần nghỉ ngơi Chúng ta đây tối nay liền khởi hành. Khuyển yêu thanh niên thực không câu nệ tiểu tiết mà vung lên móng đuốt, đi nhanh đi, đại sự quan trọng, hắc, tuy rằng ta không biết kia đến tuột cùng là cái gì đại sự. Trên đường ta và ngươi giải thích, mấy ngày sau, bọn họ lại lần nữa tiến vào Kinh Châu địa giới. Phía trước tiên duyên đài phát sinh sự, ở cửu châu truyền đến ồn ào huyên áo, bình thường bá tánh lại cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, mọi người như cũ an, cư lạc nghiệp. Chúng ta đi một chuyến lăng vân thành hồng diệp chấn. Hai người các ngươi thật muốn đi lăng ra. Tô Húc nhìn chính mình sư đệ sư muội, Lục vãn gật gật đầu, liền tính một chuyến tay không cũng không có gì. Mục tình cũng tán đồng nói, nếu là có thể tìm đến lăng điệp vì sao có thể đem bị phong ấn huyết cốt triệu đến hiện thế, hoặc là cổ ma trên người phong ấn hay không thật sự bông lỏng, này đem vô cùng hữu ích. Tô Húc kỳ thật cảm thấy việc này có điểm nguy hiểm, rốt cuộc lăng ra bên kia có rất nhiều tám phái tu sĩ, nhưng bọn hắn nếu quyết định, nàng cũng không ngăn cản bọn họ, tiểu tâm chút lăng vân thành cũng là một mảnh phồn hoa an tĩnh cảnh tượng trên đường phố người đến người đi ngựa xe như nước chỉ là rất khó lại nhìn đến các tu sĩ thân ảnh thí luyện lúc sau tám phái đệ tử liền sẽ không lại nơi nơi loạn chạy hoặc là hồi môn phái tu luyện hoặc là đi theo các tiền bối cùng đi điều tra lý giới sự ba cái yêu quái khoác ảo thuật xuyên qua thành thị đi vào trấn trên náo nhiệt chợ trải qua sóng lúa quay cùng đồng ruộng con đường chung quanh thôn dân toàn đối bọn họ làm như không thấy lần trước ta tới thời điểm cũng từng xa xa xem xét liếc mắt một cái, Hàn Diệu cũng không có đem nàng đồ vật toàn bộ xử lý rớt. Không bao lâu, nàng ở ven đường thấy được một tòa loang lổ cũ xưa nhà gỗ, kia phòng ở không sai biệt lắm là dùng tấm ván gỗ dựng lên, nhìn qua lung lay sắp đổ. Bọn họ lướt qua bên ngoài kia một vòng tàn phá rào tre, bước vào cỏ dại mọc thành cụm trong tiểu viện. Tô Húc cũng không nghĩ đem nơi này phá hư, vì vậy chỉ dò hỏi ghét sơn quân có không bằng vào một hai dạng đồ vật truy tung hướng đi. Theo lý thuyết này thập phần khó khăn bởi vì hàn vân nương rời đi ra cũng có đã hơn một năm có thể hoa đấu thoải mái mà đáp ứng rồi một tiếng đợi cho tô húc lại quay đầu lại hắn đã biến thành một con từ đầu đến cuối đen như mực mau mượt mà đại cẩu bước ra chân dài ném cái đôi phảng phất thực vui sướng mà vọt vào trong phòng khắp nơi ngửi ngửi hắn không hề cố kỵ cẩn thận ngửi những cái đó che kín vết dạ cho bụi dày nặng cổ xưa ra cụ ướt rầm rề cái mũi ngẫu nhiên còn sẽ trực tiếp cọ đến tủ bắt góc sau đó cọ thượng một phiết cho bụi Tô Húc ở bên cạnh nhìn, tâm tình hơi có chút phức tạp. Ly Hỏa Vương đáp ứng cho nàng một cái am hiểu truy tung cao thủ, không nghĩ tới thật sự phái một con cẩu, này có điểm làm người ngoài ý muốn. Không hề nghĩa xấu, rốt cuộc nàng chính mình cũng là một con tam chân quạ đen thôi. Hảo! Chó đen hoảng cái đôi đã trở lại, ta nhớ kỹ này linh đệ ép, chúng ta đuổi theo, nàng khả năng liền ở phụ cận. Chương 79 Hồi Nguyên Thành ở Kinh Châu Trung Bộ, là một tòa cực kỳ rồi rào phồn hoa đại thành. Lúc này thí luyện đã kết thúc, nhưng mà trong thành trên đường phố nối liền không dứt người đi đường, tu sĩ thân ảnh tùy ý có thể thấy được, hơn nữa cảnh giới phần lớn không thấp. Vì tránh cho gây chú ý, hai người ở trong thành tách ra đi dạo một vòng. Nơi này có không ít tu sĩ, nếu là sử thảo thuật dễ dàng bị người chú ý. Cũng may mục tình xưa nay hành sự điệu thấp, cũng không thế nào tham dự các loại tỉ thí, tám phái giữa có thể nhận ra nàng người không nhiều lắm. Lục văn mới càng hẳn là cẩn thận, rốt cuộc hắn là đứng đắn tội phạm bị truy nã tám phái đệ tử giữa, phàm là tu vi ở trúc cơ cảnh trở lên, cơ bản đều xem qua hắn hình ảnh. hối nguyên thành vốn dĩ liền ở một mảnh rộng lớn bình nguyên thượng, ngoài thành không có núi non, lang gia dinh thự tọa lạc ở trong thành cao điểm, ẩn ẩn có quan sát tứ phương chi thế. lang gia có ngàn nhiều năm truyền thừa, trong tộc cao thủ xuất hiện lớp lớp, này tổ trạch trải qua vô số lần tu sửa, từ xa nhìn lại tráng lệ như bầu trời cung huyết, khí thế rộng lớn vô cùng. bên ngoài vốn dĩ ưng có kết giới, nhưng mà từ tiên duyên đài sự kiện lúc sau gia chủ cũng một chúng lăng ra tu sĩ đều thành ma tộc còn ý đồ triệu hoán cổ ma lăng ra địa vị xuống dốc không thanh tám phái các cao thủ trực tiếp phá hủy bọn họ kết giới vô luận dư lại lăng ra mọi người như thế nào vô tội kêu hoan hoặc là phẫn nộ cửa trách bọn họ đều mắt điếc thai ngơ ở này đó tu sĩ trong mắt lăng ra người chút nào không đáng đồng tình cùng tôn trọng vì vậy bọn họ có thể tùy ý đối đãi những người này nào đó trình độ thượng nói chúng ta tựa hồ còn bị cổ ma giúp một tay lang điệp vì cấp mội mội báo thù đã dốc lòng mưu hoa rất nhiều năm nếu không có hắn tâm trí bị ma tộc lực lượng ảnh hưởng đang hỏi kiếm tháp biểu hiện sẽ không như vậy bất kham xác thật nhưng mà liền tính hắn nghĩ ra cái gì thiên ý ỉa vô phùng kế hoạch lại như thế nào dù sao đại sư tỷ đều quyết định phải đi lục văn cười nhạo nói hắn lúc ban đầu tiếp thu cổ ma lực chỉ sợ cũng là phát hiện chính mình tu vi căn bản vô pháp báo thủ tạ vô nhai nhẹ nhàng là có thể làm thịt hắn mục tình lộ ra suy nghĩ sâu xa chi sắc này xác thật vô pháp lưỡng toàn Ai làm hắn thiên phú hữu hạ, lại không căm lòng. Lăng gia phủ đệ kết giới đã không có, tiến vào cũng không khó khăn, nhưng mà bọn họ cảm nhận được mấy chục đạo linh ác, cho thấy này thật mạnh tường viện trong vòng, không biết có bao nhiêu tu sĩ. Bọn họ tự nhiên là muốn đi trước gia chủ trong viện siêu tầm. May mắn chính là, tiên duyên đài việc qua đi mấy ngày, lúc ban đầu điều tra đã kết thúc, hiện giờ lăng gia phủ đệ tu sĩ, đại đa số đều là tuổi trẻ đệ tử, bọn họ phụ trách chồng coi dư lại lăng gia người. Lăng ra con cháu trung tu vi cao cũng đều bị mang đi, hiện giờ lưu lại hoặc là là hài tử, hoặc là là tư chất cực kém người. Hơn nữa, này đó tám phái đệ tử còn không ngừng thay phiên, bọn họ chi gian lại đều không phải là đồng môn, cũng không phải tất cả mọi người cho nhau nhận thức, hoặc là có thể rõ ràng ký ức lẫn nhau linh áp. Hai người từ góc hướng tây môn lưu đi vào, trong viện một mảnh tiêu điều, bùi hoa tàn phá bất kham, trên bách tường cũng lưu chữ kiếm khí tua nhỏ dấu vết có lẽ lúc ban đầu Lang gia còn ý đồ chống cự quá. Bọn họ xa xa nhìn đến khoanh tay hành lang ngồi mấy cái tuổi trẻ tu sĩ, ăn mặc lang hoàn phủ đã bảo, mỗi người tay phủng quyển sách, vẻ mặt nhảm chán mà lật xem. Những cái đó hẳn là từ Lang gia điều tra ra đồ vật, mục tinh ở nơi xa xem xét trong chốc lát, ta coi giống sổ sách tử. Ngươi trước kia cũng tổng xem loại đồ vật này. Ta đều là giao cho các quản sự, số ít thời điểm phiên phiên thôi. Dù sao bất quá là làm bộ dáng. Hai người xuyên qua hoa viên nhỏ cùng một loạt sương phòng, ở chính viện thoáng nhìn mấy cái tu sĩ. Bọn họ dùng chói long tác vây khốn một thiếu niên, người sau chửi ầm lên, nói bọn họ bắt đi chính mình tỉ tỉ. Có cái tu sĩ tức giận mà giải thích, phàm là chút cơ cảnh trở lên, đều bị mang đi dò hỏi, nhân bọn họ rất có thể cùng ma tộc có quan hệ, trên thực tế chính là ai cũng không biết bọn họ có thể hay không bỗng nhiên biến thành ma tộc. Kia thiếu niên cũng không để ý này giải thích, phi nói bọn họ mưu đồ gây dối, tiếp tục gân cổ lên chửi đồng. Sau đó bị người một quyền nện ở trên bụng, hắn cả người chấn động, một mồm to huyết phu tới. Các tu sĩ đầy mặt châm trọc, đang muốn tiếp tục tấu hắn, có người bỗng nhiên chọc chọc đồng bạn, đại gia đồng thời quay đầu lại, nhìn đến một cái ôm kiếm anh Tuấn Thanh Niên đứng ở trên hành lang, lạnh lùng mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Là mộ rung dao? Mẹ nó, trang bộ dáng gì? Này mấy cái tu sĩ đều không phải là vạn tiên tông đệ tử, nhưng mà cũng nhận được phi dực kiếm chủ, bọn họ tuy rằng chưa chắc nhiều tôn kính người này. Lại cũng không muốn cùng đối phương khởi xung đột. Bọn họ ném xuống cái kia hùng hùng hổ hổ thiếu niên rời đi. Mộ rung giao nhìn về phía mục tình cùng lục vãn nơi chỗ, cực kỳ nghiêm túc mà nhìn chằm chằm liếc mắt một cái, sau đó xoay người đi hướng trong phòng. Đại sư tỷ nói ra hỏa này cảm giác lực không tồi, lúc ấy nàng ở chấp sự đường lúc ấy, ra hỏa này cũng có thể phát hiện nàng. Lục vãn thấp giọng nói, chúng ta theo sau. Mục tình như suy tư gì địa đạo, ngươi đi trước, ta cùng người này liêu vài câu kia thiếu niên bị chói long tắc bó ở hành lang trụ thượng, hơi thở thoi thóp mà cúi đầu, bên miệng tất cả đều là vết máu. nàng tùy tay bắn ra một đạo kinh phong, chói long tắc quang khóa bùn bùn mà đứt gãy mở ra. thiếu niên cũng căng ngã ở lạnh leo đá phiến thượng. người này tốt xấu cũng là luyện khí cảnh tu sĩ, chịu được giống nhau đập, vì vậy lần này lan lộn, hắn ngược lại là tỉnh. lệnh tỷ tỉ hay không mỹ mạo vô song đâu, mục tinh phảng phất không thấy được hắn thẳng tượng, chỉ là cúi đầu ôn nhu hỏi nói nếu không ngươi vì sao sẽ cho rằng bọn họ đối nàng mưu đồ gây dối các ngươi lăng gia bị mang đi nhưng không ngừng nàng một cái người nọ từng là nàng vị hôn phu thiếu niên gào giống nói hắn nhất định sẽ không giống đối đãi bình thường phạm nhân như vậy thẩm vấn nàng hắn hận nàng hận đến muốn chết nhân a tỷ nghe nói hắn đón tiếp thất vào cửa liền không hề nguyện ý gả cho hắn hắn lúc trước nhiều lần tới cửa tới nhục mạ a tỷ nếu không có hắn không thể trêu vào nhà của chúng ta còn không chừng sẽ làm ra chuyện gì tới mục tình vẫn chưa động dùng Tám phái làm việc cũng coi chương trình, nếu là bọn họ có tư hoán, người nọ không nên bị phái tới mang đi ngươi tỉ tỉ, này sai sự hẳn là giao cho người khác. Hà thiếu niên cười lạnh một tiếng, vô luận ngươi nói như thế nào, ta chính mắt thấy kia cầm thú đem hắn mang đi. Nếu hắn nói chính là nói thật, mục tình rất rõ ràng này trong đó ngọn nguồn, chính thành là kia nam nhân làm cái gì thủ đoạn hối lộ, phương được đến này sai sự. Nếu thật là như vậy, lang ra con cháu vô luận bị bắt lại cũng không, đều ký lục có trong hồ sơ người nọ vừa không là cái gì đại nhân vật cũng không dám vọng tự sát người mục tình ấy nay rũ mắt chỉ hy vọng lệnh tỷ có thể thiếu chịu chút khổ dứt lời xoay người muốn đi trâm đã thiếu niên tê thanh hô hắn vẫn cứ ngồi dưới đất giơ tay lau đi bên miệng vết máu nếu là ngươi có thể cứu nàng ta liền nói cho ngươi một bí mật mục tình tựa hồ nao nao tiếp theo rất là bất đắc dĩ mà lắc đầu vị này lăng huynh đệ đem ta trở thành tiểu hài từ sao ta tuổi tác ít nói cũng là ngươi gấp ba Nàng bày ra một bộ hoàn toàn không tin tư thái. Lăng họ thiếu niên cắn chặt rằng, ta vô pháp nói cho ngươi đó là cái gì, nếu không ta sẽ trực tiếp chết, ta cần thiết biết ngươi đem tỷ tỷ cứu tới. Mục tình khẽ như mày, đến lúc đó ngươi liền có thể yên tâm chết đi. Như thế tỷ đệ tình thâm thật sự hiếm thấy, nhưng ta vì sao phải tin tưởng ngươi thật sự có thể biết được cái gì bí mật đâu. Ngươi thậm chí liền trúc cơ cảnh đều không đến, các ngươi ở trong gia tộc địa vị nhất cùng thực lực tương quan, nếu ngươi lừa ta. Ta chưa chắc bỏ được dùng tỷ tỷ ngươi hết giận, đến lúc đó nhưng như thế nào là hảo. Thiếu niên sắc mặt trắng bạch. Hắn cũng không từng nghĩ đến, mục tình lời này tự tự thiệt tình. Cho dù bị lừa, nàng cũng chưa chắc có thể giết chết hoặc tra tấn người khác lấy làm trả thù, nhưng mà nàng cũng là cố ý nói ra, nàng biết ở người khác nghe tới sẽ là một khắc trọng uy hiếp mười phần ý tứ. Mục tình như suy tư gì mà tối người. Không bằng chúng ta lập cái huyết khế, chỉ cần ngươi giảng ra bí mật, có thể cung cấp chúng ta lúc trước không biết manh mối vô luận là cùng ma tộc có quan hệ vẫn là cùng cổ ma có quan hệ ta chắc chắn tỉ tỉ ngươi cứu ra như thế nào thiếu niên nghe được lời này biểu tình thay đổi mới biến hắn ngẩng đầu đánh giá này ôn tồn lễ độ mỹ mạo nữ tử người sau lẳng lặng mà nhìn chăm chú hắn đôi mắt phiếm hổ phách lục ảm đạm dựng đồng như ẩn như hiện phảng phất theo ánh sáng biến ảo mà xúc trương thiếu niên thân hình dung mạnh không biết nghĩ tới cái gì trên mặt hắn dần dần hiện ra một cổ quyết tuyệt chi sắc sau đó đột nhiên cắn răng một cái Ta trưởng tỉ danh gọi lang san, nàng kia hôn ước người hách liên trưa, là lang hoàn phủ đệ tử, người nọ ở hôi nguyên thành có một chỗ dinh thự, dị vãng bọn họ từng ở nơi đó hẹn hò. Hắn đem kia nhà cửa vị trí nói ra tới, lại tận khả năng mà bổ sung một ít chi tiết. Thí dụ như hách liên trưa hiện giờ là kim đan một trọng cảnh, đã có bản mạng pháp khí. Hắn cực kỳ ghen ghét tộc huynh hách liên thần, nhưng mà hách liên thần tựa hồ cũng không kết hôn chuyển tự ý đồ, hách liên gia cũng nghề hà hắn không được mọi người lực chú ý mới dần dần chuyển rời đến hách liên chưa trên người lăng san xuất từ lăng ra nhị phòng là gia chủ ruột thịt cháu gái thân phận quý giá tuổi còn trẻ đã trúc cơ vẫn là thiên linh căn nàng tính tình nu hòa hiền thục mà lăng ra đại phòng bên kia cũng có không ít thiên tư không tồi người trẻ tuổi kế thừa gia nghiệp không tới phiên nhị phòng thiếu niên này nói được lộn xộn cũng may mục tình cũng là xuất từ hào môn thế gia đối này đó loanh quanh lòng vòng minh bạch vô cùng ta vốn là con vợ lẽ nhật tử quá đến gian an nếu không có a tỷ đang hắn dược ta cùng ta nương chỉ sợ đã sớm đã chết hắn thở dài túi đầu rảo phá chính mình thủ đoạn đem huyết thể lời thề thấp giọng lặp lại một lần vị này tiên quân hẳn là biết như thế nào niết quyết đi mục tinh nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay cắt qua lòng bàn tay huyết trâu từ miệng vết thương nhỏ giọt xuống dưới ở không trung đình trệ nàng một tay kia méo phát quyết thấp thấp mà niệm một câu chú thiếu niên thủ đoạn miệng vết thương trung cũng phiêu ra một giọt huyết hai viên huyết châu bắt đầu ở không trung tương dung Này thượng lại sinh ra nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt hồng sắc dây nhỏ rắc rối khó gỡ mà đan treo ở bên nhau mục tình đem chính mình lúc trước lời thề cũng nói một lần hai người linh áp bắt đầu không ngừng tiêu cao lấy bọn họ sở đứng thẳng chỗ vì trung tâm một trận cùng phong thổi quét mà ra trong viện một mảnh cắt bay đá chạy đá vụn cắt sỏi đoạn thảo bùn bùn mà bị thổi đến hành lang gấp khúc chung thiếu niên khiếp sợ mà nhìn nàng như vậy cường linh áp ngươi đến tột cùng là người nào toàn lại lộ ra may mắn chi sắc rốt cuộc đối phương càng cường càng có nắm chắc cứu ra hắn tỉ tỉ ta trong viện tự phía nam số đệ tam cây dưới cây đảo mới nói như vậy một câu hắn cả người rung mạnh khỏe mắt cùng bên miệng chảy ra màu tươi thiếu niên rỗi tay bưng kín nết hầu cứu nàng nhất định phải cứu nàng dứt lời ngã xuống trên mặt đất hơi thở toàn vô mục tình thở dài dùng ảo thuật thay đổi cái bộ dáng đem thiếu niên ôm lên bên kia lục vãn đi theo mộ rung dao vào ra chủ thư phòng hắn nhìn quanh bốn phía Bàn ghế tủ bát đều là tốt nhất lá con tử đàn, đa bảo cách trung trí phóng mười mấy dạng chân quý đồ cổ, trang hoàng sưng được với giường cột chạm trổ, vật trang trí mọi thứ bất phàm Bất quá trong phòng nhưng thật ra không có linh lực giao động, chỉ sợ sở hưu pháp khí đều bị thu đi rồi. Nhiều năm không thấy, sư điệt lại vẫn là lao bộ dáng. Lục Văn ôm cánh tay dựa vào trên cửa, đánh giá ra chủ thư phòng, bọn họ phái ngươi tới nhìn nơi này, để ngừa có người đem thứ tốt trộm đi ra ngoài nếu không làm cho tám phái tu sĩ mỗi người như là thổ phỉ lưu manh có phải thế không mộ dung dao trầm mặc mà chống đỡ bởi vì lục vãn nói được nửa điểm không sai lang gia có thể tìm được pháp khí đều bị cầm đi lý do nhưng thật ra đường hoàng rốt cuộc bọn họ đều cấu kết ma tộc ai biết có thể hay không lưu lại cái gì thai họa nhưng mà mặt khác đồ vật liền tính muốn nuốt cũng không thể một lần đều cho người ta cuốn đi tám phái liền tính là ly hận cung như vậy môn phái cũng đều là hảo mặt mũi Mộ Dung giao nhỏ đến khó phát hiện mà thở dài một tiếng. Các ngươi gần đây như thế nào? Lục Vãn đoán được hắn càng muốn hỏi chính là Tô Húc. Rốt cuộc những người khác cùng hắn cũng chưa cái gì giao tình, cũng không tệ lắm. Đại sư tỷ rốt cuộc có chính mình địa bàn, so với ta cùng lao thất đỉnh núi đều phải lớn hơn. Trong cung điện cũng luôn là thập phần náo nhiệt, mấy ngày trước còn tới một đoàn hồ ly. Thanh câu hồ yêu nhóm nháo ra không nhỏ động tĩnh. Mộ Dung giao cũng nghe một lỗ thai, đó là sao lại thế này? Sư tỷ của ta cùng một cái thất vi hồ có chút bạn cũ tình, hắn mang theo toàn bộ nhà thổ đi đến cậy nhờ chúng ta. Lục vãn lời ít mà ý nhiều nói, ngươi nếu là ở chỗ này quá đến không tốt, cũng có thể tìm nàng. Mộ dung giao biểu tình khẽ nhúc ních, nàng hướng ngươi để qua ta. Ân, nàng nói ngươi là người tốt, nếu là ngươi có phiền thoái nhất định sẽ giúp ngươi linh tinh. Lục vãn rừng rừng, lại thuận miệng hỏi, tạ vô nhai kế nhiệm sao? Mộ dung giao thư hoán mặt mày lại lần nữa phủ lên lạnh lùng hơi thở. Tạ sư thúc tổ cự tuyệt kế nhiệm tông chủ, việc này chưa lan truyền đi ra ngoài. Rốt cuộc lăng tiêu tiên tôn lúc trước mới phi thăng, vạn tiên tông thanh danh lại lần nữa tới đỉnh, này đã là đệ mấy vị thành tiên tông chủ. Nhưng mà đến đỉnh lúc sau, liền tất nhiên sẽ rơi xuống. Vạn tiên tông xả cây trụ, trung nguyên tiên môn chiến lực trần nhà, vạn chúng kiếm tu khôi thủ, hiện giờ phi thăng thành tiên, ai có thể thay thế hán. Còn nữa, tiên duyên đài một chuyện sau, đào nguyên phong ra một đám yêu quái, cũng không hề là cái gì bí mật. Thật không biết hắn là làm bộ làm tịch vẫn là thiệt tình như vậy cảm thấy Lục Văn kéo kéo khỏe miệng, hắn như thế nào nói. Mộ dung giao đối thái độ của hắn có chút không khỏe, tạ thủ tọa luôn là ngươi sư phụ, hơn nữa năm đó. Năm đó hắn không tự mình đuổi giết chúng ta, nếu không chúng ta đã sớm đã chết. Lục Văn biết người này rất là chính trực thiện lương, hơn nữa hiếm lạ đối yêu tộc không có quá nhiều thành kiến, ngươi biết lúc ấy đã xảy ra cái gì sao. Hắn đã sớm biết kia địa phương cũng không phải gì đó yêu quật, mà là một toa láo nhược bệnh tàn. Duy nhất một cái có thể đánh còn muốn chăm sóc cấu tể, các ngươi chảm lòng phong những cái đó xúc sinh giết đỏ cả mắt rồi, vì vậy chúng ta mới giết bọn họ, ngươi cho rằng tạ vô nhai không biết sao. Hắn phái ta cùng hà tích qua đi, vốn chính là muốn chúng ta cứu những cái đó yêu tộc. Mộ dung giao đối chi tiết không rõ ràng lắm, nghe vậy tức khắc trầm mặc xuống dưới. Hắn vốn là thủ lễ người, nhưng là nghe được lục văn thẳng hô thương lãng tiên tồn tên, cũng có thể nhịn xuống không phát tác. Chính là bởi vì hắn cũng biết kia hai người mấy năm nay quá đến như thế nào gian khổ. Lục vãn ở trong thư phòng dạo qua một vòng. Nơi này tất nhiên cũng bị tám phái tu sĩ coi trọng, nhìn như cũ sạch sẽ, nói không chừng sớm đều phiên cái đế hướng lên trời, tủ bắt trên không rất nhiều địa phương, nói vậy đại lượng quyển sách sự vật cùng nhau đều cuốn đi. Hắn thả ra thần thức, đem chung quanh cẩn thận mà cảm ứng một lần, ta có thể mang đi mấy thứ đồ vật sao. Mộ Dung dao nhắm mắt, yêu tộc cũng đối này đó cảm thấy hứng thú. Lục Vãn biết đây là ngầm đồng ý ý tứ, hắn bắt đầu khắp nơi xem xét. Lý hỏa Vương bao nhiêu lần ra cố lý giới phong ấn, ma tộc là này thế vạn vật chi địch, yêu tộc vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp giải quyết ma tộc, mà phi như là tám phái tu sĩ như vậy, cả ngày để phòng chứ ma tộc ở ngoài. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa vang lên mục tình thanh âm. Đi mau, ta bắt được đổ vỡ. Bên ngoài là hơn 10 cá nhân linh áp hỗn loạn đan sen, bọn họ tựa hồ ở siêu tầm cái gì, thường thường nghe được hô quát thanh. Lục Vãn vội vã mà chạy. Trước khi đi cố cô ý công đạo một câu, đợi lát nữa bọn họ nếu muốn lục soát thư phòng, ngàn vạn đừng làm cho bọn họ tiến vào, như vậy bọn họ liền sẽ hoài nghi ngươi trong lòng có quỷ, sẽ cùng ngươi dây dưa, truyền đến bọn họ đem cái gì trưởng lão linh tinh tìm tới lại nói. Nói trắng ra là chính là chậm trễ thời gian. Mộ rung giao trước nay không trải qua loại sự tình này, nghe vậy chỉ có thể yên lặng gật đầu. Bên kia, ba cái yêu tộc cấp sẹt qua ngoại ô rừng sâu. Phía trước nhất chó đen ngẫu nhiên dừng lại một chút lại vội vàng chuyển hướng, hướng tới trong núi chạy như điên. Tô Húc lúc này mới biết được, cái gọi là đang ở phụ cận đều không phải là là mặt chữ ý tứ, Hoa Đấu có thể cảm ứng được thân ở lý giới ma tộc, cho dù hắn đang ở hiện thế. Cho nên hắn là số rất ít có thể truy tung ma tộc yêu tộc, chỉ là cũng muốn cảm thụ xem qua bia linh lực hơi thở. Cao đẳng ma tộc lĩnh vực có khi sẽ ở hiện thế hình thành hình chiếu, chỉ cần tiến vào phạm vi này nội, khả năng liền sẽ trực tiếp bị kéo vào lý giới. Hoa Đấu sở nhận thấy được Đúng là như vậy hình chiếu hơi thở, mà bọn họ khả năng sẽ muốn một đường truy tung đến lý giới. Hoàng hốt gian, tô Húc lại nghĩ tới mấy tháng phía trước, chính mình tựa hồ cũng từng đi ngang qua nơi này. Chỉ là khi đó hành trình thong thả, phía trước dẫn đường thiếu niên luôn là chậm gì gì, ngẫu nhiên còn sẽ quay đầu nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt phức tạp khó phân biệt. Quân thượng nghĩ tới cố nhân. Ngân xanh cười ngâm ngâm mà nhìn nàng một cái, ta thật sự có chút tò mò, đến tột cùng là ai có thể lệnh ngựa như thế nhớ mãi không quên. Ta còn tưởng rằng bọn họ đều nên ở bên cạnh ngươi. Tô Húc lần trước nhớ tới Hàn Diệu, cũng là tại đây người trước mặt, hiển nhiên hắn khi đó liền có điều phát hiện. Làm ta nhớ mãi không quên người, chưa chắc cũng là ta tưởng đặt ở bên người. Nàng sâu kín địa đạo, các chủ chẳng lẽ không rõ này đạo lý sao? ngươi đối với ngươi kêu huynh đệ sợ là cũng nhớ mãi không quên, mỗi ngày hận không thể thực này thì tuống này huyết đi. Quân thượng mỗi khi nhớ tới người nọ, tựa hồ đều có chút hoài niệm chi tình. Ngân xanh phong khinh vân đạm địa đạo. Tiên Duyên Đài xảy ra chuyện lúc sau, tin tức truyền đến cực nhanh, các tán tu ở trên thuyền nói chuyện phiếm khi, đều từng nhắc tới quân thượng, nói quả nhiên là yêu tộc tâm tàn nhẫn, liền chính mình sư đệ đều hạ thủ được, lại có nói ngươi vốn là ghen ghét hắn đoạt đi rồi ngươi kiếm. Tô Húc mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Đương nhiên, bọn họ đều cùng thủ hạ của ta ở một chỗ, tự nhiên sẽ có người thế ngươi nói chuyện, yêu tộc từ trước đến nay không cần cái gì thần binh lợi khí, liền tính là nhất định phải xử binh khí, cũng nên lấy tài liệu với mình thân phía trước một bên chạy vội một bên người người chó đen đột nhiên ngừng lại phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú nơi này ở núi hoang chỗ sâu trong quanh thân cây rừng thưa thớt nơi xa mơ hồ truyền đến róc rách tiếng nước hoa đấu cảnh giác mà nhìn quanh tứ phương đen nhánh ra mao thượng nổi lên tinh đốt lửa quang linh áp bắt đầu tiêu thăng tô húc ngươi có cái gì cảm giác khuyên yêu thanh âm trầm thấp hỏi tô húc cảm thấy có chút áp lực còn có chút ẩn ẩn phá hư dục đang ở dâng lên này phụ cận có ma tộc đây là lý giới bên cạnh hoa đấu trầm giọng đáp kia linh chủ đã là cảm giác đến chúng ta tồn tại hoặc là chuẩn bị chạy trốn hoặc là phải làm một chuyện tô hút méo nhéo, nhéo ngón tay ta còn chưa từng ở ma tộc trước mặt chạy trốn quá lời này nói rất đúng giống rất có khí phách trên thực tế nàng cũng chưa thấy qua vài lần ma tộc bất quá trong đó có một lần vẫn là cổ ma đâu cho nên còn hắn hoa đấu tựa hồ lên tiếng từng đạo đỏ đậm quang diễm từ hắn sau cổ lan tràn mà xuống dây lát gian chó đen cả người đều đắm chìm trong hòa chung Tô húc trong mắt bốc cháy lên sáng quắc kim diễm, các chủ bản lĩnh đối ma tộc hay không có thể khởi hiệu đâu. Ngân xanh bình tĩnh nói, tổng muốn thử quá mới có thể biết. Bọn họ vừa dứt lời, bên thay vang lên một trận ồn ào phân loạn nói nhỏ thanh. Những cái đó hoặc trầm thấp hoặc bén nhọn thanh âm quán nhĩ mà nhập, phảng phất lưới dao sắc bén thẳng tắp cắm tiến trong đầu, còn không ngừng phiên lên dảo, đem người ý thức dảo đến phá thành mảnh mà nhỏ. Màu đen mê sương mù đột nhiên vọt tới, sương mù kích động, liên miên thành hải, nháy mắt tràn ngập thưa thất núi rừng. Nó phủ lên khô khốc cây cối, cỏ dại mọc thành cụm sân núi, lại đem vách đá đều nhiễm đến một mảnh đen nhánh, nơi xa hồ nước thậm chí đều vẩn đục lên. Thủy bạn cũng hiện ra một đại đoàn quay cuồng nồng đậm sương đen, sương mù trung vươn mấy chục điều dương nhanh múa vút xúc tu, cơ khát mà ở không trung ngấp máy. Sương mù không ngừng tụ tán cuộn, một tia hắc khí hướng về phía trước bút lên, ở không trung ngưng tụ thành cốt cách da thịt. Tuyết trắng cánh tay, thon gầy xuống lưng, xương bướm tinh xảo yếu ớt, vòng eo cũng tinh tế đến bất kham nắm chặt người nọ nửa người trên dần dần trở nên hoàn chỉnh một đầu tơ lụa ánh sáng tóc đen đổ xuống mà xuống cùng lúc đó tô húc trên người truyền âm linh chấn động lên này động tinh cực kỳ rất nhỏ sương mù chung người lại phảng phất bị kinh động trong thời gian ngắn tán loạn thành vô số đen nhánh sương mù ti phảng phất theo gió phiêu lưu khinh phiêu phiêu mà dung hướng về phía phương xa tô húc nhìn quanh bốn phía hai cái đồng hành yêu tộc đều chẳng biết đi đâu hiển nhiên đại gia khả năng đã tiến vào lý giới không có thông qua chôn cốt tri huyền là bởi vì có người đưa bọn họ kéo tiến vào đuổi theo đi tựa hồ không phải một cái tốt lựa chọn những cái đó về tà sùng chuyện xưa nhiều lấy nhân vật chính nhân lòng hiếu kỳ truy đuổi nào đó bóng dáng mà khai cục cuối cùng là bọn họ bị ăn đến thi cốt vô tổn. nhưng bọn hắn này tới vốn chính là vì tìm kiếm hàn văn lương hoặc là có quan hệ ám ma giáo manh mối đứng ở chỗ này không hề bổ ích tô húc vẫn là đuổi theo đồng thời hướng truyền âm linh đưa vào linh lực cổ ma chưa bao giờ bị chân chính phong ấn lục vãn thanh âm hiếm thấy mang theo một tia ngưng trọng nghiêm túc hoặc là nói tia cái gọi là phong ấn cũng không như là chúng ta suy nghĩ pháp thuật trực tiếp phụ với bọn họ hình thể phía trên bọn họ chỉ là bị rất nhiều tầng kết giới vây ở lý giới mỗi một chỗ bọn họ vô pháp chủ động đi ra kết giới lục vãn ngừng một chút thật không nghĩ tới tám phái cha xét lâu như vậy không có kết quả lăng gia gia chủ chính là tên cắt bã hắn cấp sở hữu lăng gia con cháu đều hạ bí ấn chỉ cần bọn họ bạo lộ một chút về hắn bí mật Bọn họ liền sẽ ở một cái hô hấp chi gian chết đi, ngũ sư tỉ gặp được một cái ra hỏa, đem nào đó sự viết xuống dưới, nhưng hắn chỉ tới kịp nói ra hắn đem quyển sách giấu ở nơi nào, cũng may hắn làm như vậy, nếu không hắn tuyệt đối không có thời gian nói xong. Tư Tử, ngươi nói bọn họ vô pháp chủ động rời đi. Tô Húc còn ở đuổi theo kia một đoàn xương đen, trong đó loáng thoáng lộ ra linh áp, vì vậy có thể cùng bên xương mủ phân chia khai. Nàng nghe vậy theo bản năng hỏi, nhưng bọn hắn có thể bị triệu hồi ra tới. Không tồi. Cái này giải thích lên có chút phiến thức, tóm lại cổ ma loại đồ vật này cùng chúng ta dự tính không quá giống nhau. Bọn họ khả năng muốn so ngươi tưởng ngu xuẩn rất nhiều, nhưng là cũng càng cường một ít, ngươi ở đâu? Ta khả năng ở một cái ma tộc địa bàn, làm sao vậy? Ta chỉ là cảm thấy sự tình làm được quá thuận. Lục Văn có chút mê mang địa đạo, phảng phất vận mệnh chú định có ai ở hỗ trợ giống nhau, ngươi có cảm giác này sao? Tô hút sừng sốt. Nghe nói ta là thiên tuyển chi nhân nàng có chút nói dỡn địa đạo. Có lẽ trời cao ở giúp chúng ta đâu. Chương 80. Hối Nguyên thành tây một chỗ dinh thự bên trong. Trong viện một mảnh hỗn độn, hoa cỏ tan phá, vách tường sụp đổ, giống như cuồng phong qua cảnh. Có cái nam nhân quăng ngã ở bậc thang, mặt như giấy vàng, miệng phun máu tươi, run run rẩy rẩy tay cơ hồ đã vô pháp nắm lấy trường kiếm. "Ngươi, các ngươi này hai cái yêu nhân." Mục Tinh đứng ở trong viện, vẫn như cũ là nhất phái hiển thuộc ôn nhã tư thái, làn váy thượng ngọc bội là lướt, góc áo không dính bụi trần nàng chỉ dùng hai ngón tay kẹp một đạo tinh xảo tinh xảo tế kiếm ngọn gió thượng chảy len ken thanh quang giống như nguyệt sắc xương hoa huyết châu lặng yên lăng quá lại rơi trên mặt đất thượng lục văn đứng ở cửa trong lòng ngực hành ôm hơi thở thoi thóp thiếu nữ người sau quần áo bất chỉnh trên người cho thấy có rất nhiều mới cũ đan sen miệng vết thương mục tình nhìn thoáng qua cái kia lăng già cô nương lại nhìn về phía bị chính mình bị thương nặng đã là bò không đứng dậy nam nhân tiên quân thật sự không rõ sao lăng ngũ tiểu thư không chỉ vào người nuôi sống Vì vậy cũng không cần nhẫn mại người tam thê tứ thiếp, nàng chỉ cầu cái ý hợp tâm đầu đạo lưu thôi. Người đem cái thứ nhất thị thiếp nâng vào cửa thời điểm, đã mất đi này tư cách. Bậc thang tê liệt ngã xuống nam nhân, đúng là vị này lang ngũ tiểu thư tiền vị hôn phu thế danh gọi hách liên chưa lang hoàn phủ tu sĩ. Người, hắn một bên ho khan một bên phun huyết nói, tiện nhân này trước mặt mọi người cùng ta từ hôn, ta thể diện toàn mất hết. Người cùng nhân ra đính hôn, chưa bái đường, lộng một đống tiểu thiếp thông phòng vào cửa Như thế nào không suy xét nàng hay không cảm thấy mất mặt? Mục tình ôn ôn nhu nhu nói, ngươi cho rằng chỉ cần gả cho ngươi chính là một kiện cực kỳ quang vinh việc sao? Như thế nào không chiếu gương nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng đâu? Ta vừa mới cũng chỉ dùng nhất chiêu thôi. Hách liên chưa hung tợn mà trừng mắt nàng, còn tưởng lại mắng chút cái gì, trong ngực tích tụ, hỏa khí càng lúc càng lớn, không ngờ lại bắt đầu hộc máu. Ngươi ở làm chi? Lục vãn vô ngữ nói, cùng này nhân cha nói chút vô nghĩa. Mục tình u buồn mà nhìn hắn, ta chỉ giết quá như vậy vài người, mỗi người đều cùng ta có thủ hoán, không nói này đó ta khó có thể xuống tay. Sớm nói ta tới động thủ, ngươi lại nói ngươi tổng nên làm điểm loại sự tình này. Lục văn mắt trợn trắng, ngươi nhìn nhìn lại vị này lăng cô nương trên người thương. Mục tình nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nghiêng đi mặt, trong tay tế kiếm ở không trung vẽ ra một đạo lộng lây quan mang. Hách liên chưa mắng đình chỉ. Trong viện ầm ầm một tiếng, kết giới rách nát. Ngươi muốn hắn kim đan sao vẫn là trực tiếp ăn lục vãn bình tĩnh nói các ngươi thú yêu không đều thích ăn tu sĩ tốc chiến tốc thắng vàng không chờ lát nữa liền tới người kim đan là được lang vân thành vùng ngoại ô núi hoang trung điểu thú tứ tán một loại vô hình lực lượng phát ra mở ra khắp nơi tràn ngập áp lực hắc cám hơi thở bất quá tại tầm thường giã thu trong mắt cũng không có di thiên sương đen cũng không có ma tộc thân ảnh mới vừa rồi ba cái yêu tộc đã không thấy tung tích phảng phất là hư không tiêu thất giống nhau Trên thực tế ba người xác thật bị kéo vào một thế giới khác. Tô Húc giống như một trận gió sẹt qua rừng thưa, truy đuổi phía trước khi cường khi nhược, lúc gần lúc hiện linh áp. Kia một đoàn khói nhẹ dường như xương đen khắp nơi du tẩu, tựa hồ chỉ là lang thang không có mục tiêu mà chạy trốn. Không bao lâu, một đạo ngăm đen mạnh mẽ thân ảnh từ tả phía trước nhảy ra tới, trên người còn thiêu đốt ánh lửa. Chớ có dừng lại, chính là nàng. Hoa đấu cũng ở giải khai chân chạy như điên, tựa như một đạo màu đen tia chớp ở núi rừng trung tả sung hữu đột bọn họ kỳ thật là lần đầu tiên hợp tác nhưng mà có lẽ là nào đó kẻ vô mồi thiên tính quay phá hai người theo bản năng không có cùng nhau tìm tiến bọn họ mà là từ bất đồng phương hướng trình góc trạng truy đuổi khiến cho đào tẩu ma tộc chỉ có thể hướng bên phải chuyển biến một đạo quỷ mị bóng trắng nhảy ra trong rừng cây gào giống nhảo hướng xương đen cả người tuyết trắng thất vĩ hồ linh áp bùng nổ mở ra trên người quấn quanh băng xương ngủ hắn sờ xẹt qua chỗ tưng mảnh từng mảnh bạch xương ngưng kết dựng lên cùng với đóng băng kéo kẹt giòn vang xương đen ở không trung cứng lại nháy mắt lại tán loạn thành ngàn vạn nói xương mù lưu ở một trận nghẹn ngào tiếng thét trói hai trung hướng bốn phương tám hướng chạy trốn phảng phất ý đổ lấy phương thức này thoát thân. tô húc kỳ thật vẫn chưa nghĩ vậy loại tình huống bởi vì nàng chứng kiến quá sở nghe nói ma tộc ở cảm nhận được yêu tộc đặc biệt là huyết thống hiếm thấy yêu tộc hơi thở khi đều sẽ như là chịu đói mấy ngày đột nhiên phát hiện một bàn bữa ăn ngon phấn đấu quên mình mà nhào lên đi từ người biến thành ma tộc như là thẩm thúy nhi chẳng sợ thần trí thanh Tình khi đều sẽ dần dần bị cắn nuốt yêu tộc khát vọng sở đuổi mất đi lý trí hiện tại một cái ma tộc đối mặt ba cái linh lực thuần hậu quá yêu cư nhiên xoay người chạy trốn chẳng sợ nàng tự nhận là đánh không lại bọn họ cũng không nên làm ra loại này hành động nhưng mà tô húc cũng không có thời gian quá nhiều tự hỏi bởi vì kia xương đen len lỏi cực nhanh khó có thể tưởng tượng nàng ngọn lửa có lẽ có thể đốt sạch hết thảy nhưng mà ở tốc độ so đấu thượng lại không cách nào nương thiên phú chiếm ưu thế. Húng chi này phụ cận vốn là bị ma tộc lực lượng sở ô nhiễm, bốn phía một mảnh hỗn hắc, trên thân cây đều không ngừng trào ra dính trùng hấp dịch, trên mặt đất bị nhiễm đến cháy đen, áp lực tà ác hơi thở tùy ý tràn ngập. Nếu là đổi thành thực lực bình thường tu sĩ, thở dốc chỉ sợ đều sẽ có chút khó khăn, trong cơ thể linh lực càng là càng thêm trệ tắc. Bất quá lúc này ba cái yêu tộc đều sưng được với đạo hạnh cao thâm, tuy rằng cũng có thể cảm thấy không khỏe trong cơ thể linh lực lại không như thế nào chịu ảnh hưởng bọn họ từ ba phương hướng giáp công xương đen lại không thể tùy ý quẻo trái rẽ phải chỉ có thể xuyên qua thân cây cùng chạc cây gian các loại khe hở không ngừng về phía trước kích động đương nhiên chỉ cần ra hỏa này bắt đầu thẳng tắp chạy trốn sự tình liền trở nên đơn giản lên tô húc đứng lại bước chân nàng trong mắt kim mang đại thịnh quanh thân nhiệt ý sôi trào ánh lửa ẩn ẩn ở tuyết ra dưới lập lòe nửa yêu hít sâu một hơi khoe môi bắt đầu đổ xuống ra điểm, điểm lóa mắt họa tinh Sau đó đột nhiên phun ra một mồm to ngọn lửa. kia lửa cháy ở không trung ngưng tụ thành một đạo hỏa trụ, như là mũi tên kích bắn mà ra, xé ra bén nhọn tiếng xé gió. phảng phất tấm màn đen bị xé nát giống nhau, ngọn lửa xẹt qua chỗ, núi rừng trung du giặc sương mù bị đốt thành cho tẫn, quanh mình mắt thường có thể thấy được mà trong sáng lên. Hỏa trụ bẻ gãy nghiền nát thiêu hủy chặn đường hết thể sự vật, bao gồm kích động sương mù lưu cùng sền sệt tháp dịch. Sau đó một đầu đánh vào phía trước nhất chạy trốn sương m phía trước một tiếng ầm ầm bạo vang nghẹn ngào thống khổ thét chói thai lại lần nữa vang lên cực nóng lửa khói mánh liệt quay cuồng nháy mắt ngầm chiếm kia một đại đoàn kích động sương mù không trung thậm chí bốc hơi khởi ẩn ẩn khói trắng cả ngươi quấn quanh lửa cháy cho đen kéo bảy cái đuôi tuyết hồ đều tại đây một khắp ngừng lại mở to hai mắt nhìn này kinh người một màn lửa cháy hy vang sóng nhiệt ngập trời hoàng kim cùng đỏ đậm hợp dòng thành lóa mắt quang hải xương đen đang ở dần dần mai một quân thượng muốn thiêu chết nàng sao ngân xanh trước hết hoàn hồn nhìn kia càng ngày càng nhỏ bé xương đen còn có xương mù chung lộ ra nửa thanh thân thể trên mặt biểu tình thống khổ nữ nhân tô húc cũng phản ứng lại đây không trung tiêu đốt lửa cháy tứ tán phân liệt hóa thành một vòng nhà giam tường ấm đem xương đen sở hữu đường lui đều phong kín nàng yên lặng đi đến tường ấm phía trước đây là hàn vân nương ân hoa đầu hóa thành hình người gậy nhưng rắn chắc xinh đẹp thân hình thượng vẫn như cũ có da mao bao trùm cái kia mao nhung nhung đuôi to rũ ở sau người khuyển yêu đứng lặng ở tường ấm ngoại hít hít cái mũi trên đầu lắng thai thoáng giật mình linh lực hơi thở là giống nhau cho nên bên trong cái này vụ ma hoặc là là nàng ăn hàn vân nương hoặc là hàn vân nương đứng đắn biến thành ma tộc hoàn thành ám ma giáo đồ lớn nhất tâm nguyện trí nhất tô húc tổng kết nói xuyên thấu qua hừng hực thiêu đốt lửa cháy mơ hồ có thể nhìn đến bị nhốt ở trong đó ma tộc Tóc đen nữ tử thân hình một lần nữa hiện ra tới nàng ôm cánh tay một đôi xinh đẹp quả hắc trong mắt tràn đầy hoảng sợ tuyết trắng làn da bị thiêu thực ra từng mảnh từng mảnh vết thương hạ thân kích động sương mù chỉ còn lại có nửa người cao một đoàn mấy cây xúc tu cũng đều hành quân lặng lẽ héo héo mà rũ trên mặt đất tô húc cũng không có bất luận cái gì lòng chắc ẩn, phải biết rằng một cái vụ ma vốn không nên biến thành người bộ dáng trừ phi nó đã ăn qua người nàng tùy tay bắn ra một cái tiểu hỏa cầu ném tới lùng cây nhìn kia một mảnh bùi gai bị đốt thành tro một nén nhang thời gian trôi qua bùi gai tùng một lần nữa sinh trưởng ra tới Chúng ta ở lý giới. Nàng chém đinh chặt sắt nói, thiện nhân này đem chúng ta kéo vào tới. hoa đấu khẽ nhũ mày, nếu nơi này là nàng lãnh địa, nàng vì sao phải chạy trốn? Nếu nàng không muốn ăn dứt chúng ta, hoàn toàn có thể đối chúng ta bỏ mặc Đúng vậy, nếu là nàng sợ, tuy nói ta cũng không rõ ràng mà tộc hay không hiểu được sợ hãi, nàng nên tùy thời có thể đem chúng ta đẩy ra cái này lãnh địa. Tô húc cũng có chút nghi hoặc, các chủ có thể nhìn đến nàng ký ức sao? Hay không yêu cầu cùng nàng ai thật sự gần? đồng thời, thất vĩ hồ ở tuyết vụ trung giấu đi ra mau lợi trảo. ngân xanh ở trung nguyên địa giới lăn lộn rất nhiều năm, trên tay cũng có túi cản khôn một loại bảo vật, sau khi biến hóa cũng là một bộ mặt người dạ thú nhẹ nhàng công tử bộ dáng. hồ yêu nhìn chằm chằm tường ấm ma tộc, nghiêm túc mà suy tư trong chốc lát, nàng tuy giống sở hữu ma tộc giống nhau, tản ra lệnh người ghê tởm hơi thở, lại cho ta một loại tu vi thường thường, không thấu đáo uy hiếp cảm giác, ta ở chỗ này là có thể cảm nhận được nàng cảm xúc cùng ý niệm. Nàng sắc thật sẽ sợ hãi Ngân xanh tựa hồ còn muốn nói cái gì Lại đống nhiên dừng lại Lùi ra phía sau hắn kéo lấy một tả một hưu hai cái đại yêu Dây lát gian cao cao nhảy lên Linh lực vận chuyển quá mức kịch liệt Quần áo phía dưới thậm chí vứt ra hồ đôi Dây tiếp theo Trăm ngàn nói xương đen ngưng tụ thành xúc tu từ trên trời ra xuống Giống như giày đặc mưa tên chắt vào mặt đất Mấy thứ này sở cọ qua cây cối trực tiếp bị giữa phách thoái Tính cả đứt gãy thân cây cành cùng nhau Bị che kín gai nhọn thô tráng xúc tu cùng nhau nghiền nát, ấn vào trong đất. Xúc tu rầm rạp mà chát ở thổ địa, phảng phất vô số hát thụ cấu thành khủng bố rừng sâu. Trong lúc nhất thời che trời, liền một kia quang mang đều không thấy. Tô húc triển khai cánh phi ở không trung, hơi có chút khiếp sợ mà nhìn một màn này, tưởng tượng thấy nếu chính mình không có tránh đi, sẽ là như thế nào cảnh tượng. Sau đó, những cái đó hát thụ xúc tu, một cây tiếp một cây lần lượt bị rút ra tới. Trên mặt đất để lại vô số trượng hứa sâu hố động lúc trước ma tộc đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi nay một mảnh cây rừng thưa thớt núi rừng đã hoàn toàn biến thành cái hố bất bình đất trống ba cái yêu tộc chậm rãi ngẩng đầu mấy chục trượng xa ở ngoài kích động sương mù yên bình vân màn tựa như một mảnh trên biển sóng lớn kéo dài duyên duyên vài dặm xa Chợt vừa thấy kia tựa hồ chỉ là một đoàn xương đen nếu cẩn thận phân biệt có thể nhìn đến vô số sương mù trùng trào ra rậm rạp xúc tu một đạo một đạo sương mù lưu thượng che kín gai nhọn trên mặt đất một mảnh đen nhánh Không biết là bóng ma vẫn là dính dịch. Tại đây một mảnh có thể nói nguy nga xương đen bên trong, dần dần dò ra một nữ nhân tuyết trắng thân ảnh. Nàng kia một đầu đen nhánh lưu lớn lên quyền phát tán ở bên hông, gương mặt hình dáng sắc bén, một đôi tối tăm đôi mắt sâu không thấy đáy, tuyết trắng trên da thịt quấn quanh từng đạo màu đen hoa văn, có vẻ yêu dị mà mị hoặc. Xương đen mông lung tràn ngập ở không trung, nữ nhân thân thể như ẩn như hiện, nàng ngâng lên một bàn tay, đầu ngón tay ấn cánh môi, tươi cười bệnh trạng lại điên cuồng trên đất chống yêu tộc nhóm liên nhau ta vừa định nói lúc ban đầu ra hỏa kia chỉ là một cái đánh tạm ngân xanh nhàn nhạt nói linh lực hơi thở tương đồng là bởi vì các nàng lực lượng cùng nguyên vốn chính là chính chủ đem linh lực phân cho nàng tô húc nhìn xương mủ trung mãn nhãn cơ khát thậm chí bởi vì hưng phấn mà run rẩy xương mủ trung nữ nhân nàng nhìn nhìn nhịn không được cười nhạo một tiếng trong lòng thế nhưng cũng trào ra vài phần kìm nén không được giết chóc xúc động vị này mới giống điểm bộ dáng ai lên trước Hòa đấu vươn móng vuốt để lại nóng lòng muốn thử nửa yêu, chớ có đã quên, ngươi vốn không phải tới sát nàng, tuy nói ma tộc sát một cái thiếu một cái, hơn nữa đều không phải là ai đều có ngươi này bản lĩnh, cho nên ngươi nhiều sát mấy cái cũng coi như là vì đại gia tạ phúc. Tô Húc mới phát hiện chính mình lại suýt nữa đã quên chính sự. Chẳng lẽ yêu tộc muốn giết chết ma tộc bản năng, sẽ như là ma tộc muốn cắn nuốt yêu tộc khát vọng giống nhau, đều sẽ ăn mòn người lý trí. Nàng có chút kinh tùng mà nghĩ, Nhìn quanh bên cạnh hai cái biểu tình ngưng trọng đồng bạn, các ngươi không có muốn lộng chết nàng xúc động sao? Ngân xanh hơi hơi nhún mày, thật không dám dầu dếm, ta từ nhìn đến nàng trong nháy mắt kia liền muốn chạy trốn, nếu không có lúc trước đáp ứng rồi quân thượng, ta đã sớm lưu. Hòa đấu ruôi tay gãi gãi lô thai, cặp kia lắng thai lại lần nữa run lên một chút, ta cũng không sai biệt lắm, ta có thể cảm giác nàng cực kỳ lợi hại. Tô húc thở dài, ta xác định ta hay không có thể chế trụ nàng mà không giết nàng. Kỳ thật loại sự tình này từ băng thuộc linh lực tới làm càng thêm thích hợp. Nàng yên lặng nhìn về phía một bên hồ yêu. Tô Húc đã hiểu rõ thứ cùng hồ yêu giao thủ kinh nghiệm, bao gồm trên đời nổi tiếng cửu vi thiên hồ, thanh khâu vương thất một mạch phần lớn là băng thuộc. Nào đó ý nghĩa thượng nói bị chính mình khắc chế. Tuy nói có điểm mèo khen mèo dài đuôi hùng y, nhưng nàng biết chính mình là đặc thù, cho nên chẳng sợ nàng giết chết U Sơn Quân, còn ở một đám đại yêu vây công hạ đả thương lục vĩ hồ bách Sơn Quân. Lúc này cũng vẫn như cũ đối ngân xanh cho kỳ vọng cao, chủ yếu là băng hệ càng dễ dàng bắt người. Quân thượng nói rất đúng. Ngân xanh cũng không có chối từ, trên mặt vẫn như cũ nhất phái thản nhiên bình tĩnh, nhìn không ra chút nào sợ hãi. Chỉ có thể thử xem. Giọng nói rơi xuống, hắn quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt tuyết vụ hướng tứ phía lưu đã mở ra. Mặt đất đông lại ra lớp băng, hơi nước ngưng tụ thành bạch sương, lạnh lẽo biêm cốt. Ở băng kết giòn vang cùng rào nhiên là tuyết trong tiếng, thất vĩ hồ ưu nhã mà cất bước về phía trước chi chi rắt rắt đông lại trong tiếng một tầng một tầng tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên sương mù ngưng tụ thành xúc tu thật mạnh đánh vào trên mặt tường băng tinh thượng phiếm ra mạng nhện vết rách sau đó răng rắc răng rắc vỡ vụn mở ra sau đó lại lần nữa đông lạnh trụ rách nát khối băng ở rơi xuống trước đã bị dừng hình ảnh ở chỗ cũ tường băng không ngừng ở xương đen tập kích chung rách nát đồng thời cũng trở nên càng thêm dày nặng hồ yêu thân ảnh xuyên qua ở một tầng tầng dâng lên tường băng chi gian trên bầu trời không biết khi nào đã là tuyết bay liên miên đại tuyết liền thành màn tre đem hát cám thế giới trở nên trắng bệnh mênh ngông này vốn nên là từ ma tộc thao khống lĩnh vực thế nhưng bị hắn linh lực cùng ý niệm vật mẹo nhưng mà hắn đối mặt không phải ốm đau bệnh tật bộ xương khô cũng không phải u buồn lý trí yêu long mà là một cái lực lượng ở vào cường thịnh thời kỳ vụ ma bị bản năng chi phối đồng thời rồi lại có nhất định tự hỏi năng lực giây tiếp theo không trung ném động bay múa xúc tu thượng lan tràn khởi tầng tầng băng bạch xương lạnh Đen nhánh xương mù trong biển tràn ra một cổ đến xương hàn ý, bạch sắc hàn khí như triều kích động, xương đen dường như hóa thành một mảnh tuyết triều, xúc tu phảng phất biến thành vô số du tẩu băng xả, từ trên cao trung hướng về hồ yêu thật mạnh tập lạc, đem đóng băng mặt đất rút ra từng đạo hường câu, khe danh trung lại dâng lên cao cao băng nhận, lấy băng đối băng, thất vĩ hồ thân ảnh xuyên qua ở tản tuyết băng xương mù bên trong, vô số băng tinh ở hắn bên người tạc vỡ ra tới, sắc bén mảnh nhỏ cắt vỡ hắn gương mặt thậm chí là tay chân cùng thân hình. Hắn tuy là băng thuộc linh lực, này lại không ý nghĩa hắn có thể miễn dịch băng tuyết thương tổn. Hồ yêu trên mặt nổi lên bạch xương. Hắn tự thân linh lực cùng ma tộc linh lực va chạm so đấu, cốt cách khớp xương đều bị đông lạnh đến cứng đờ lên, hành động bắt đầu trở nên chậm chạp Bất quá nửa nén hương thời gian, này ma tộc đã học xong ngân xanh phương thức chiến đấu, hơn nữa đều không phải là giống nhau như lúc bắt trước, vẫn là nhằm vào bọn họ chi gian tình hình chiến đấu. Tô Húc không quá xác định chính mình hay không hẳn là đi giúp hắn. Nếu không ta tới, nàng dơ lên thanh âm hỏi. Nay trong không gian tràn ngập gió bão cung tuyết, băng tinh dập nát bạo âm, bốn phía một mảnh hỗn loạn. Nhưng mà ngân xanh vẫn là rõ ràng mà nghe được. Quân thượng tỉnh đi. Thất vĩ hồ dễ nghe tiếng nói ở phong tuyết trung vang lên, nghe đi lên như cũ thản nhiên tự đắc, phảng phất hắn sẽ không tùy thời bị đông lạnh thành băng hồ ly giống nhau. Nếu không ta khả năng muốn chết? Gì? Tô Húc hỏi như vậy một câu cũng này đây kỳ tôn trọng rốt cuộc nàng cho rằng tình huống chưa quá mức nghiêm trọng được đến như vậy đáp án nàng liền không có gì cố kỵ nửa yêu thân ảnh phóng lên cao nàng quanh thân bốc cháy lên lửa cháy nóng cháy hỏa lưu ầm ầm tàn ra cuồn cuộn sóng nhiệt tùy theo thổi quét băng nguyên nàng như là sao băng xuyên qua trắng xóa tuyết vụ nơi đi qua vạn vật đều ở bốc hơi tan rã băng xương tuyệt vọng vỡ vụn xương đen bong ra từng màng mà ra nguyên hình tất lộ xúc tu điên cuồng mà lắc lư Che giả măng mọc mà ý đồ tới gần nàng, lại bị đốt thành cho tẫn, ở tiêu tán khi phát ra từng tiếng sởn tóc gáy thét trói thai. Trong mông lung, tô húc nhớ tới những cái đó tay cuốn thượng ghi lại, không biết là thật là giả đồn đãi. Vụ ma cắn nuốt linh thịt, thu hoạch người ký ức cùng tư tưởng tình cảm, bộ phận tàn khuyết hồn phách sẽ lưu lại tới. Mỗi một cái cường đại vụ ma đều ẩn chứa vô số tàn hồn, vì vậy bọn họ thân hình bị tổn hại là lúc, ngươi sẽ nghe được những cái đó vong hồn kêu thảm thiết hy vang tô húc cùng ma tộc chỉ dư hơn mười trượng xa người sau cũng không hề hướng ngân xanh phát động thế công vì thế hắn thối lui đến một bên dừng lại nghỉ ngơi tô húc nghe được người nào thanh âm nữ tử thẳng lăng lăng mà nhìn lại đây một đôi sâu thẳm đôi mắt phiếm tia sáng kỳ dị ở sóng dữ quay sương mù hải bên trong kia nửa bên tuyết trắng thân thể cực kỳ trói mắt càng lệnh người chú mục chính là kia từng đạo vạn vẻ hoa văn màu đen vốn lượn quá mạn rượu thân thể tựa hồ còn ẩn ẩn chảy động tựa như âu chọc dòng nước Trong xương đen nữ nhân thấp giọng nói cái gì? Tô Húc có thể nghe rõ mỗi một chữ phát âm, nhưng mà liền ở bên nhau, lăng là không biết đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Đừng trang. Nàng tức giận nói, vô luận ngươi là Hàn Vân Nương, vẫn là nuốt Hàn Vân Nương người, nhìn xem ngươi bộ dáng này, không biết ăn qua bao nhiêu người cùng yêu, lại vẫn trang sẽ không giảng tiếng người bộ dáng, ngươi cho rằng này sẽ có vẻ ngươi rất lợi hại sao. Lời này nếu là từ người khác tới giảng, khả năng có chút tự tin không đủ. Nhưng mà... Nàng vừa mới đốt hủy đối phương hơn phân nửa thân hình, những cái đó tiêu tán xương đen thậm chí chưa từng lại một lần nữa hiện ra. Vụ ma trên mặt biểu tình tựa hồ có trong nháy mắt vằn bèo, ánh mắt cũng rất nhỏ mà thay đổi một chút. Hiển nhiên là nghe hiểu. Ta là nàng, cũng không phải nàng. Vụ ma thấp ngâm nói, ta biết nàng hết thảy, nàng là không hề tồn tại ý nghĩa kẻ thất bại. Nàng nói chuyện. Tô húc, nàng thất bại. Nàng là ám ma giáo đồ, nàng mơ đều tưởng trở thành ma tộc, hiện giờ không phải thành công. Vụ ma phát ra một tiếng bén nhọn cười nhạo, không, quân thượng nói sai rồi, ha ha ha, ngươi cho rằng nàng dựa vào cái gì, nàng bị cho kỳ vọng cao, lại cô phụ vạn chúng chờ mong, không, có thể xử thánh thần thoát vây. Này ma tộc thế nhưng còn biết dùng kính xưng. Thánh thần. Tô húc theo bản năng nói, ngươi cũng từng là giáo đồ. Không đúng, ngươi chính là Hàn Vân Nương bản nhân. Vụ ma có chút châm chọc mà dương mắt xem nàng, ngươi hay không cho rằng, Hàn Vân Nương hoặc là bị ta ăn luôn, hoặc là chính là ta. Tô Húc buồn dầu mà bế lên tay, phía sau lưu kim hai cánh nhanh nhẹn bố, kỳ thật ta biết vụ ma cắn nuốt người khác, chính mình cũng sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí chúa tể ý chí đều sẽ phát sinh chuyển biến, thí dụ như ta có cái bằng hữu, hắn cùng vụ ma đồng quy vu tận, chờ đến tỉnh lại khi, bọn họ liền biến thành một người. Ma tộc cũng không có nói lời nói, chỉ là dù bận vẫn đung dung mà nhìn nàng. Tô Húc tiếp tục nói, ta tưởng hiện giờ ngươi đã không hề là thân thể, ngươi có vô số người ký ức, khả năng cũng lộng không rõ chính mình là ai Nhưng ta ý tứ là, lúc ban đầu ngươi, đến tột cùng là Hàn Vân Nương, vẫn là khác người nào. Vụ ma hơi hơi sửng sốt một chút, xem nàng ánh mắt đã trở nên có chút quỷ dị, ngươi nói ta rất tò mò. Ngươi vì sao không dò hỏi Hàn Vân Nương đến tột cùng thân phụ cái gì nhiệm vụ? Tô Húc trong lòng thất kinh. Cách đó không xa hai cái yêu tộc lướt nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt một chút nhạc sắc. Tô Húc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không tồi, nhưng giờ khắc này ta càng muốn hỏi rõ ràng ngươi là ai. Ta thế nhưng cảm giác ngươi nói chính là nói thật. Vụ ma hơi có chút ngoài ý muốn nói, trên mặt trâm trọc biểu tình nhưng thật ra rút đi, trở nên có chút mặc danh. Ta lúc ban đầu chỉ là cái phàm nhân, trở thành ma tộc cũng có rất nhiều năm, mỗi một ngày cảm giác đến nàng triệu hoán, nàng muốn ta cắn nuốt nàng, nếu không nàng liền sẽ bị huyền hỏa giáo người bắt đi, ta tuy không để bụng những cái đó, nhưng cũng không ngại lại nàng tâm nguyện. Nay lại là một cái đứng đắn từ người biến thành ma tộc, hơn nữa ngoài dự đoán lý trí. Thậm chí so với bọn hắn tưởng tượng đến thông minh rất nhiều. Bất quá, Tô Húc vẫn là cảm giác được, vụ ma ở giảng thuật này đoạn quá chính khi, trong lời nói đã rút đi đối Hàn Vân Nương khiển trách chi ý, phảng phất chỉ là một cái hoàn toàn không quan hệ người đứng xem. Phía trước nàng nhắc tới Hàn Phu Nhân khi, trong giọng nói tràn ngập châm chọc cùng thất vọng. Kia có lẽ là Hàn Vân Nương bản nhân ý chí ở quay phá. Tô Húc chớp chớp mắt, ngươi chỉ là cái phàm nhân. Ngươi không phải tu sĩ vụ ma lại lần nữa dùng cái loại này quỷ dị ánh mắt đánh giá nàng ngươi rõ ràng muốn biết ta như thế nào biến thành ma tộc lại tổng đang hỏi này đó nói chuyện không đâu vấn đề mà ta lại cảm giác đến ngươi là thiệt tình muốn biết thật là kỳ quái ta mỗi cái vấn đề xác thật đều phát ra từ nội tâm ngươi khả năng không tin ta chính là cái lòng hiếu kỳ trọng người trên thực tế quả đen nhóm đều là như thế tô húc thực thành khẩn nói nếu ngươi nguyện ý kể chuyện xưa ta có thể vẫn luôn nghe đi xuống các hạ như thế nào xưng hô đối phương thật sâu liếc nhìn nàng một cái quanh thân quay cuồng sương mù đột nhiên tràn ngập mở ra thức mau đen nhánh sóng gợn dạng khai rồi rắm quấn quanh tứ chi sương mù ti chậm rãi tiêu tán tóc đen nữ tử thản nhiên đi ra sương mù hải giảo hảo thân thể không manh áo che thân da thịt chân bóng như ngọc lại lan tràn ẩn ẩn lưu động hoa văn màu đen nàng giơ tay không chút để ý mà chải vớt tóc dài cặp kia sâu không thấy đáy mắt đen nhìn lại đây ta không thói quen mặc quần áo ngươi nếu không thích chỉ lo chịu được đi ừ Dù sao ta đương phàm nhật khi, cũng từng bị ta kia phu quân cầm tù lên, cũng không hứa ta lại có quần áo che đậy thân thể, ha, cùng một đống sẽ hành tẩu thịt khối vô dị. Tô Húc tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp, một bên suy tư một bên nói, cảm thấy thẹn chi tâm đều không phải là bản năng, xem như Hậu Thiên giáo dưỡng mới có đổ vật đi, càng không nói đến kêu cầm tù ngươi cầm thú, đem ngươi như thế đối đãi, vốn là muốn ngươi khó chịu sau đó đi cầu hắn, ngươi càng không thể toàn hắn tâm nguyện, ngươi càng thản nhiên đối mặt, càng là có thể đánh hắn mặt lời còn chưa dứt hát ảnh trận lóe ma tộc đã xuất hiện ở nàng bên cạnh vụ ma dùng cặp kia đen nhánh u ám con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng thanh âm nhẹ đến như là một trận gió nhẹ ngươi nói hắn là cầm thú ngươi biết hắn là ai sao một người lệnh ngươi làm ngươi không thích sự thả đều không phải là là vì làm ngươi được lợi nếu là một ít việc nhỏ kia hắn là cái hôn đản nếu là việc nhỏ ở ngoại sự kia hắn chính là cầm thú tô húc nhàn nhạt nói cùng thân phận của hắn cùng động cơ hoàn toàn không quan hệ Vũ ma biểu tình khẽ nhúc ních, ta, ta buồn họ nhan, chữ nhỏ phong hà. mươi 81 Lý giới Hàn diệu ở mênh mang cánh đồng hoang vũ thượng lang thang không có mục tiêu mà du đãng. Hắn đã biết được, trừ bỏ phong ấn cổ ma khu vực ở ngoài, còn lại lý giới đều là từ các cao đẳng ma tộc lãnh địa cấu thành, đó là bọn họ lực lượng cùng ý niệm đầu bắn, có đôi khi cũng cùng bọn họ ký ức chặt chẽ tương liên. Thí dụ như nói thượng một vị lĩnh chủ, chính là kia bị tài chủ chi tử hại cả nhà thôn nữ Nàng biến thành ma tộc thả lực lượng tiệm cương lúc sau, này ý niệm cụ hiện ký ức, vì vậy tái hiện kia một mảnh thôn hoang vắng. Trên thực tế kia địa phương sớm bị hủy đến sạch sẽ, chỉ là mọi người trong mắt vẫn như cũ có một tòa tàn phá thôn xóm. Nếu xa xa xem một cái liền rời đi còn hảo, nếu tự mình đi vào trong thôn, liền tương đương với đi vào nàng địa bàn, có thể bị nàng nhẹ nhàng kéo vào lý giới. Bất quá, nghe nói còn có một loại khác tình huống, chính là nào đó cao đẳng ma tộc thân ở hiện thế, kia này nơi chỗ cũng sẽ dần dần biến thành lý giới. Hàn Diệu đại khái đoán được, kia Bạch Sa Thành chỉ sợ cũng là như thế này. Lý Giới khái niệm với hắn mà nói còn có chút mơ hồ, nhưng hắn thật sự không muốn đi hồi tưởng Bạch Sa Thành trải qua. trong cung điện nửa quỷ khuất thân yêu long, mênh ngông cánh đồng tuyết, không đáy vực sâu, váy đỏ thiếu nữ dần dần đi xa thân ảnh, như là một hồi rõ đầu rõ đuôi ác mộng. ở hắn cắn nuốt vô số ma tộc, đạt được các loại phá thành mảnh nhỏ ký ức, thể nghiệm đến vô số thống khổ cùng tuyệt vọng lúc sau kia vẫn như cũ là hắn không muốn lặp lại cùng suy nghĩ sâu xa một đoạn trải qua. Hắn đứng lặng ở cao sân núi thượng, ngắm nhìn vô ngần mở mang cánh đồng hoang vu, cháy đen thổ địa hướng phương xa kéo dài, ma trướng kích động như hải. Thưa thất bộ xương khô nhóm ở trên đất chống hành tẩu, bước chân chậm chạp, hốc mắt lỗ trống, Mỗi một mảnh lánh địa bên trong, đều không ngừng sẽ có một loại ma tộc. Lúc ban đầu hắn tự hỏi quá này vấn đề, sau lại ở cùng thượng một cái lĩnh chủ tiếp xúc chung được đến đáp án có rất nhiều ma tộc đều là bị cổ ma chuyển hóa mà đến nhưng mà khi bọn hắn trở thành ma tộc trực tiếp tiến vào lý giới lúc sau sở xuất hiện địa phương cũng không bất luận cái gì quy luật đang nói giống như là ném xúc sắc giống nhau cho nên một cái mục ma trên lãnh địa sẽ có rất nhiều cốt ma còn có linh tinh diễm ma trên thực tế cốt ma tựa hồ là số lượng nhiều nhất ma tộc này một tảng lớn cánh đồng hoang vu thượng có quá nhiều bộ xương khô đột nhiên hắn cảm nhận được linh áp cùng lúc trước giống nhau đều là thuộc về tu sĩ linh áp này linh lực hẳn là đến từ chính tông huyền môn công pháp lý giới cũng không phải một cái tiểu địa phương hắn liên tiếp gặp được tu sĩ chỉ có hai loại khả năng một là xuất phát từ nào đó nguyên nhân rất nhiều tu sĩ đều tiến vào lý giới nhị là hắn ở trong bất chi bất giác hướng tu sĩ nơi chỗ dựa sát cũng hoặc hai người đều có hàn diệu xẹt qua một mảnh tiêu điều cánh đồng hoang vu sau đó dừng bước phía trước phủ dũng cho đen trướng hải phía trên bỗng nhiên buộc phát ra lưỡng đạo lộng lẫy kiếm quang ôn nhuận thủy linh lực rơi mở ra Không khí đều trở nên u ác, một mảnh bạch hơi mênh mang tràn ngập. Phảng phất có một hồi đi ngược chiều mưa to đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngàn ngàn vạn vạn bọt nước phù không xuất hiện. Sau đó hội tụ thành trường long, sinh sôi phá khai không ngừng về phía trước ăn mòn trường khí. Lưỡng đạo thân ảnh ở trường khí chung chém giết. Thế nhưng là hai cái tu sĩ ở Lý rơi chiến đấu, hơn nữa kiếm chiêu tàn nhẫn đến cực điểm, mỗi người đều như là không muốn sống giống nhau, chút nào không quý trọng linh lực. Hàn Diệu đứng ở nơi xa trầm mặc mà đem chỉnh tràng chiến đấu quan khán xong. Trong đó một người kim đan bị đánh nát, hoàn toàn ngã xuống, quỳ trên mặt đất thất khiếu đổ máu. Nàng trong tay kiếm không ngừng chấn động, sau đó nước toạc thành đầy đất mảnh nhỏ. Một người khác cũng mệt mỏi đến chết khiếp, lấy kiếm trụ mà không ngừng thở dốc. Trướng khí quần quận không ngừng hướng nàng dựa sát. Tu sĩ chỉ có thể cắn răng tiếp tục rơi linh lực. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu thấy được chỗ cao bóng người, phảng phất dống nhiên có động lực giống nhau, cường vận linh lực cao cao nhảy lên ngã ở Hàn Diệu phía trước mười trượng nơi xa, các hạ chính là nơi này lĩnh chủ sao? Đó là cái tuổi trẻ mỹ mạo cô nương, dung nhan thanh lệ vô song, tóc mai tán loạn sắc mặt tái nhợt, càng có vẻ nhìn thấy mà thương. Hàn Diệu mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Các hạ nếu là có thể đưa ta đi ra ngoài, ta tất có thâm tạ. Tu sĩ chậm rãi bỏ dậy, ngồi dưới đất thở dốc nói. Hàn Diệu tầm mắt dừng ở người nọ tàn phá làn váy thượng, thế nhưng phát hiện một cái có chút quen thuộc thêu văn, song kiếm đan sen mây mưa lượt lờ người này là vạn tiên tông ngọc nữ phong đệ tử tô húc khiếp sợ mà mở to hai mắt vụ ma nghiêng đầu nàng vốn là yểu điệu cao gầy nhìn phía nửa yêu khi thật dài lông mi mau nhanh nhẹn rơi xuống che một đôi sâu thẳm quỷ mị tiễn thủy con mắt sáng như thế nào các hạ là kinh châu nhân sĩ tô húc không quá xác định địa đạo vụ ma nao nao ngươi nhận được ta nàng nói như vậy tựa hồ suy nghĩ nào đó sự toàn lại cười lạnh một tiếng không sao cả Cũng có lẽ là như thế này đi, ta tổng cảm thấy ngươi ta từ chỗ nào gặp qua, ngươi linh áp có chút quen thuộc, nhưng ta hiện giờ quên mất rất nhiều sự. Nếu cảm thấy linh áp quen thuộc, ngươi nhìn thấy có thể là ta nào đó thân thích. Tô hút có chút kỳ quái, ngươi vì sao sẽ quên đâu? Là ngươi muốn làm như vậy? Vẫn là thời gian lâu lắm. Vụ ma nhìn không hề lạc tuyết tối tâm không trung xuất thần. Nàng nhìn qua cũng chỉ có 20 xuất đầu bộ dáng, tuyển tú sườn mặt tốt đẹp đến như thiết như chắc. Chỉ là trên người vốn nên mang theo người trẻ tuổi tinh thần phân chấn, hiện giờ lại là tử khí chầm chầm. Mặt khác hai cái yêu tộc cũng đều đã đi tới, toàn biểu tình phức tạp. Có lẽ là lần đầu tiên nhìn đến một cái yêu tộc có thể cùng một cái chân chính ma tộc như thế trò chuyện với nhau thật vui. Hoa đấu đắm chìm ở liên tiếp khiếp sợ chung, vô luận là chính mắt thấy tô hút ngọn lửa như thế nào đốt sạch xương đen, vẫn là tại đây sự kiện phát sinh lúc sau tô hút lại cùng vụ ma liêu đến khí thế ngất trời, tựa hồ đều là trước đây chưa từng gặp việc bất quá hắn vẫn luôn cảm thấy người này rất lợi hại vô luận là lúc ấy nghe theo ly hỏa vương mệnh lệnh tới giúp nàng vẫn là mới gặp khi nàng cho hắn cảm giác khuyển yêu dỗi tay gãi gãi lô thai người đến nghĩ nhiều cũng liền vui vẻ tiếp nhận rồi này đó lung tung dối loạn sự ngân xanh nhìn này hai người không biết vì sao nhớ tới nhớ tới giao cơ tức khắc đối này tiếp thu tốt đẹp hồ yêu cười như không cười mà truyền âm nói quân thượng tựa hồ thực chiêu vụ ma thích đâu Này vốn là truyền âm còn lại người đều không nên nghe được nửa cái tự Nhưng mà, vụ ma lại thứ quay đầu đi tới, ánh mắt sắc bén mà quét bọn họ liếc mắt một cái. Nàng lại nhìn về phía tô hút, ánh mắt cũng mang theo vải phần nói không rõ ý vị, như thế nào ngươi là đặc biệt thích chúng ta bộ dáng này. Người sau còn không có tới kịp biện giải, nhân gia giao cơ nói như thế nào đều là một con rồng, ta đứng đắn tiếp xúc đến chân chính vụ ma cũng liền ngươi một cái. Ma tộc lại oán trách mà hừ một tiếng, cũng đúng, chúng ta ở biến hóa một đạo năng lực, mạnh hơn sở hữu yêu tộc ma tộc. Xem ngươi bộ dáng này cũng là cái đa tình loại Cái quỷ gì Tô húc vô ngư nói Ngươi như thế nào lại giống như thay đổi cá nhân giống nhau Vẫn là nói ngươi ăn người quá nhiều Tính cách cũng sẽ đổi tới đổi lui Vụ ma lúc này lại xinh đẹp cười Thản nhiên nói Không tối đâu Quân thượng thế nhưng phát hiện Tô húc minh bạch Lúc trước nàng hỏi đối phương có phải hay không Hàn Vân Nương Đối phương trả lời chính mình có thể nói là nàng Lại không phải nàng Nếu là hỏi về Hàn Vân Nương sự vụ ma trả lời khi không tránh được sẽ có chút đến từ hàn vân nương bản nhân cảm xúc bởi vì hàn vân nương làm ám ma giáo đồ gánh vác mộ dạng trọng trách mà nàng thất bại nàng chính mình đối chính mình cũng phi thường thất vọng vong tới vòng lui trước mặt này ma tộc quả nhiên không phải một cái người trên người nàng hội tụ vô số tàn hồn lực lượng cùng ký ức chân chính nàng lúc ban đầu nhan phong hà ở cắn nuốt những người này đồng thời tự thân cũng dần dần bị cắn nuốt tựa như giao cơ cùng vụ ma đồng quy vu tận khi hai người hợp hai là một có thể nói là cùng chết đi, lại trọng sinh ra một cái tân tồn tại. Ma tộc quả nhiên là một loại thập phần kỳ quái hơn nữa khó có thể lý giải sinh vật. Cho nên ngươi đã quên nào đó sự, đều không phải là là ngươi cố tình quên mất, mà là ngươi nào đó ký ức, bị tân ký ức tế rớt. Tô húc gian nan mà tổ chức tìm từ, ta cũng không cần thiết lừa ngươi, ngươi ta cũng không có đã gặp mặt, ta khả năng chỉ là nghe nói qua ngươi chuyện xưa, chuyện xưa chung người giành gọi tiểu hà, sinh ra ở Kinh Châu Tây Nam vùng sông nước bị Ánh Nguyệt Cung cung chủ lấy đoán trả ơn mảnh đất đi cầm tù còn giết nàng biểu tỷ một nhà bọn họ thành hôn sau nàng sau lại giết một đống lớn Ánh Nguyệt Cung đệ tử sau đó ly kỳ biến mất vụ ma trên mặt tản mạn dần dần biến mất không thấy nữ tử biểu tình ngưng trọng lên mặt mày lưu đặng chán ghét cùng oán khí cặp kia mắt đen phẳng phất có khắc cốt lửa giận ở thiêu đốt nàng lại biến thành nhan phong hà ngươi còn biết cái gì nàng nhẹ giọng hỏi trừ bỏ ngữ như thế nào biến thành ma tộc mặt khác không sai biệt lắm đều biết một chút Tôi húc rồi dám nói, ta cùng ta hai cái sư đệ, lúc ấy mắng nửa ngày, tuy nói chúng ta đã sớm biết được, vô luận là yêu tộc vẫn là nhân tộc, đều có người tốt cùng người xấu, hơn nữa thiện ác hắc bạch cũng không rõ ràng, rất nhiều sự thị phi đúng sai vô pháp một lời luận đạo, nhưng mà, chúng ta còn chưa bao giờ gặp qua ánh nguyệt cung tiền nhiệm cung chủ như vậy không thể hiểu được nhân tra. Nhan phong hà rũ mắt nhìn trước mắt vết thương mặt đất, trong tầm tay lại có xương đen dần dần phiêu tán ra tới, xương mù khắp nơi băn khoăn một vòng. Một lần nữa hoàn toàn đi vào nàng thân thể. Cho nên, cũng không ngừng là ngươi như vậy tưởng. Ngươi sư đệ, ta tạm thời không hỏi ngươi một cái yêu quái như thế nào sẽ có sư đệ, cũng đều cho rằng hắn là nhân cha. Nàng giống như lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm nói. Tô húc mở ra tay, nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt mạc danh khuyển yêu cùng như suy tư gì hồ yêu, bằng nhanh tốc độ đơn giản giảng thuật toàn bộ chuyện xưa. Hoa đấu không thể tin tưởng nói, không phải chính đạo tu sĩ hoặc là giả nhân giả nghĩa, hoặc là chính là đứng đắn người tốt như thế nào có loại đồ vật này ngân sanh nhưng thật ra kiến thức rộng rãi chỉ là cười nhạt một tiếng lưỡng tình tương duyệt này bốn chữ có bao nhiêu khó lý giải ta đại khái có thể đoán được là chuyện như thế nào tô húc nhìn về phía vẻ mặt im lặng vụ ma ngươi xem bên cạnh ngươi những cái đó ánh nguyệt cung đệ tử nhất định là khuyên ngươi chớ có không biết tốt xấu ngươi một lần phàm nhân bị hắn coi trọng dữ dội may mắn ngươi biểu tỷ một nhà là bị ngươi hại chết ngươi ngày sau ngàn vạn đường lại lô mãng hành sự để tránh liên lụy càng nhiều người Này đó đều không phải thật sự, bọn họ cũng chưa chắc tất cả đều là như vậy tưởng, chỉ vì lấy lòng cung chủ thôi. Người sau so đột nhiên quay đầu, trong mắt gợn sóng kích động, ngươi thật sự còn không đến 100 tuổi. Tô hút gật gật đầu, ta lịch duyệt không tính phong phú, lại cũng gặp qua rất nhiều không song người cùng sự. Trên đời này trục lợi người chiếm đa số, phàm nhân cùng tu sĩ cũng không khác biệt. Phải biết rằng tu sĩ bất quá chính là có linh căn phàm nhân, đều không phải là giống rất nhiều người tưởng tượng đến như vậy cao khiết thuần thiện tâm vô ngoại vật. Nhan Phong hà mí môi, những mày nói, nhưng mà bọn họ tâm pháp, tâm pháp tự nhiên không phải nói như vậy, nhưng mà vô luận tâm pháp thượng như thế nào yêu cầu người không di tình ngoại vật, không bị dục niệm sử dụng, thủ tĩnh lấy cầm bản tâm, này đó đều là một loại lý tưởng trạng thái, trên thực tế chỉ cần ở vận công tu luyện thời điểm có thể đạt tới quên mình chi cảnh, liền tính là thành. Tô Húc đứng bay, nàng cũng không kinh ngạc đối phương có thể nghĩ đến tâm pháp, rốt cuộc Tiểu Hà cũng coi như là nửa cái tu sĩ, Ánh Nguyệt Cung tâm pháp ta không thấy quá. Vạn tiên tông tâm mèo cầu người tiến vào một chi cảnh, này một chữ liền có thể sinh ra rất nhiều loại giải thích, tỉ như ta nhận thức hai vị tu luyện đồng dạng tâm pháp tiên tôn. Nàng nghĩ tới tạ vô nhai cùng Bách Lý Huy, này hai người có lẽ có chút tương tự chỗ, nhưng mà bọn họ trùng quy là bất đồng. Có người xin lỗi thê tử, có người vì khuynh mộ yêu tộc giết thân phận bất phàm sư muội. Nàng thấp giọng nói, bọn họ đạo hạnh đều rất cao thâm, bọn họ cố thủ bản tâm phương thức lại là bất đồng, một cái khắc chế, một cái tùy tính nhưng mà hiệu quả như nhau đến nỗi ai càng tốt hơn cái này thật khó mà nói tạ vô nhai so với hắn sư huynh cũng chưa chắc kém đi nơi nào chỉ là bọn hắn chi gian tuổi tác kém cực đại vì vậy cảnh giới thượng cũng có trinh lệnh tô húc thở dài mặt khác nếu một người kiên định mà cho rằng chính mình hành động vô sai thả tín niệm cực kỳ kiên định kia cho dù hắn làm hạ đại gian đại ác việc hắn tu hành vẫn như cũ sẽ không chịu trở lợi hại ma tu nhiều đi nay trong đó cũng chưa chắc mỗi người đều là dựa vào ma tộc lực lượng Những cái đó đều là ma môn người trong. Còn có một ít tu sĩ chỉ là bởi vì phong cách hành sự không vì chính đạo sử dụng, cho nên biến thành ma tu thôi. Nhan Phong Hà cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra chế nhạo tiết chi sắc, này đạo lý ta nhưng thật ra minh bạch. Tô Húc biết nàng tất nhiên là nghĩ tới kẻ thù, ngươi hảo tâm cứu người, cũng không sai, bị lấy oán trả ơn lại nỗ lực thoát đi, cũng không có sai, sai đều là kêu nhân tra, là hắn lấy oán trả ơn, chẳng những ủng cố ngươi ý chi cầm tù ngươi, còn giết hại ngươi thân nhân. Này đạo lý mọi người đều hiểu, nhưng mà những cái đó ánh nguyệt cung đệ tử lại xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, sẽ không chỉ trích bọn họ cung chủ, vì vậy ngươi đưa bọn họ đều giết cho hả giận cùng với trả thù chính chủ, có. Lẽ có người sẽ cảm thấy ngươi làm được quá mức, nhưng ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. nhan phong hà lẳng lặng mà suy tư trong chốc lát, trên mặt biểu tình dần dần rộng rãi. Quân thượng nói không sai, đáng tiếc ta không sớm một chút gặp được ngươi, nếu không ta hôm nay. Tô húc bình thanh tĩnh khí mà nhìn nàng Đoán được nàng đại khái muốn nói ra này chuyện xưa giữa bị che giấu kia một bộ phận. Quân thượng có biết nhan phong hà sâu kín nói, ta lúc ban đầu cũng không phải vụ ma. Gì? Tô húc phản ứng đầu tiên là, ngươi lúc ban đầu là cá nhân, đương nhiên không phải ma tộc, nhưng mà đối phương giống như đều không phải là ý tứ này. Biểu tỷ một nhà chết thảm, ta lại bị trào trở về, nhất thời vạn niệm câu hôi, chỉ nghĩ lại cuối đời, nhưng mà muốn chết cũng không môn. Nàng nhan nhặt nói, sau đó ta mơ thấy một mảnh hồ nước trong ngọc nguyệt sắc chính lùm ta xuyên qua rừng tây thủy biên dâng lên vạn điểm tinh quang ta ta đi lên mặt nước bước vào quang hải bên trong chờ ta lại lần nữa tỉnh lại ta phát hiện chính mình đã đang ở lý giới hồ nước tinh quang tô húc tự nhiên còn nhớ rõ ly hỏa vương thủy kính trung hình ảnh nàng khiếp sợ nói đó là cổ ma quần tinh ngươi lúc ban đầu là cái mục ma nhan phong hà nhìn về phía nàng nhẹ nhàng mà gật gật đầu ta ở lý giới du đã ngủ lâu gặp một cái vụ ma hắn muốn nuốt dứt ta nhưng mà ta ý chí thắng qua hắn vì vậy ta còn sống vụ ma nuốt lấy thân thể của ngươi ngươi nuốt lấy hắn ý chí tô húc không thể tưởng tượng mà thở dài bởi vì ngươi tưởng trở về báo thù lý giới thời gian hay không cùng hiện thế không nhất trí đâu không tồi nàng hơi hơi gật đầu hơn nữa lý giới vốn là từ vô số lĩnh vực cấu thành mỗi một mảnh địa vực lại có bất đồng ta giết chết vụ ma lúc sau liền ra tới hắn là kia phiến lĩnh vực chủ nhân nếu ngươi tiếp nhận hắn ngươi ý chí lại muốn rời đi tự nhiên liền làm được tô húc tiếp lời nói nhan phong hà rất là kinh ngạc quét nàng liếc mắt một cái ngươi biết đến không ít bên cạnh ngươi thật sự cũng có một cái vụ ma hắn cùng ngươi tình huống có một chút sắp xỉ tô húc không tỏ ý kiến mà đáp chỉ là xưa nay đều là lòng tộc bộ dáng thôi ma tộc hừ cười một tiếng ý vị thâm trường nói ngươi một cái điều yêu cư nhiên còn thích long tô húc trong lòng biết nàng hiểu lầm cho rằng chính mình là cố ý làm một cái vụ ma biến thành lòng bộ dáng không phải này không quan trọng Bên cạnh hồ yêu đầu tới vui sướng khi người gặp hòa ánh mắt. Nàng mặt vô biểu tình mà liếc liếc mắt một cái vừa mới bị chính mình cứu mạng thất vĩ hồ, người sau dường như không có việc gì mà dịch khai tầm mắt. Vụ ma hài hước mà đem này hết thể thu hết đáy mắt, đầy mặt không tin. Này một phen đối thoại kỳ thật thu hoạch pha phong. Tô Húc ít nhất minh sắc một loại phương thức, về người bình thường như thế nào biến thành ma tộc. Cổ ma sẽ tiến vào bọn họ trong ngộng, thậm chí trực tiếp đưa bọn họ kéo vào lý giới chỉ là không biết còn có cái gì tiền đề điều kiện. Quân thượng suy nghĩ cái gì? Vũ ma thản nhiên hỏi. Tô Húc cũng không do dự, nói thẳng đem trong lòng suy nghĩ bẩm báo. Nàng vô tình tại đây người trước mặt dấu dếm, nếu ngân xanh làm không được đụng vào đối phương ký ức, như vậy nhan phong hà chính là một cái cực kỳ quan trọng cơ hội, có thể làm cho bọn họ có thể hiểu biết đến ma tộc sự. Đương nhiên, còn có cái nguyên nhân, nàng đối này ma tộc cảm giác cũng không tồi, liền tính không có này đó lung tung rối loạn duyên cớ cũng vui nhiều lời vài câu. Kỳ thật còn có một chút Tô Húc trầm ngâm nói, ngươi khi đó hẳn là biến thành một ma, xem như cấp thấp ma tộc, mà theo ta được biết, bọn họ đại đa số đều không có thần trí, hoặc là nói bằng vào bản năng hành sự. Ngươi vẫn luôn thanh tỉnh sao? Nàng thẳng thắn tựa hồ nào đó trình độ thượng lấy lòng ma tộc. Người sau hơi hơi cong lên khóe môi, cũng theo thực tướng cáo nói, hẳn là không phải, bởi vì ta nhớ không rõ lắm kia đoạn thời gian trải qua, ta chỉ đại khái biết ta ở lý giới vượt qua một đoạn nhật tử. Mặt sau dần dần rõ ràng lên, cũng là ở cùng vụ ma tương phùng lúc sau. Hắn ý đồ cắn nuốt ngươi, ngược lại kêu lên người thần trí. Có lẽ đúng vậy. Vụ Ma nghiêng đầu nhìn về phía một bên Hồ Yêu, không sao cả địa đạo, vị này quân thượng mới vừa rồi hẳn là sẽ có chút tinh thần sai loạn, ký ức hoảng hốt cảm giác đi. Ngân xanh cười khổ một tiếng, khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra một tia bất đắc dĩ, các hạ thập phần lợi hại, chỉ là ta cũng không lãnh địa, không đảm đương nổi quân thượng chi sưng. Tô Húc chừng hắn một cái ngày xưa ở dạ tuyết các ta như vậy kêu ngươi ngươi không phải đều ứng sao việc này cũng là nàng sau lại mới biết được ngân sanh tìm U sơn quân báo thù thất bại lúc sau phẫn nộ dưới rời đi đại hoang ban đầu địa bản cũng cho người khác chiếm hồ yêu hơi hơi mỉm cười khi đó tình huống phức tạp dù sao ngày sau tổng phải hướng quân thượng giải thích cái gọi là tình huống phức tạp chính là ngươi muốn lợi dụng ta đi báo thù tô húc lại lần nữa lắc đầu sở hữu cùng vụ ma giao thủ người ở bị chúng ta linh lực tiếp xúc khi Đều nên có cái loại cảm giác này Ma tộc nhẹ nhàng nâng khởi tay vánh bạch như ngọc đầu ngón tay hư không một hoa Nhẹ nhàng đáp ở nửa yêu trên vai À, hảo năng Nàng nâng lên tay, đầu ngón tay đã bị thiêu đến ra thịt tối giữa Nhẹ nhẹ hắc khí bốc lên dựng lên Quân thượng thần hỏa chi cường Thế sở hiếm thấy Nhan phong hà khẽ cười nói Vì vậy ta linh lực chưa đụng tới ngươi Liền sẽ bị thiêu đến không còn một mảnh Nếu không ngươi liền sẽ biết Ở bị vụ ma tập kích khi Ngươi trong đầu nên giống như sông Quận Biển Lầm sở hữu ký ức sẽ bị kể hết kêu lên lại bị đánh nát ta chính là khi đó hoàn toàn tỉnh táo lại thân ảnh của nàng phiêu nhiên dựng lên như thác nước tóc đen lay động phi dương đủ không dính mặt đất uyển chuyển nhẹ nhàng xẹt qua khắp nơi hỗn độn cánh đồng tuyết ba cái yêu tộc theo sát sau đó bọn họ như là một trận gió đi qua ở bên ngông không nguyên thượng màn trời càng thêm ám trầm phía trước thổ địa cũng càng thêm mở mang hoang vu cánh đồng hoang vu thượng đứng sừng sững mấy cây thưa thất khô thụ ngẫu nhiên có chút bộ xương khô nằm dưới tàng cây vẫn không núp ních thậm chí nhìn không ra là hài cốt vẫn là ma tộc. Nơi này đã không hề là địa bàn của ta. Vụ ma vươn một cọng hành bạch ngọc chỉ điểm môi đỏ, lại hướng tới nơi xa ẩn ẩn nổi lên ánh lửa lưng núi xa xa một hoa, quân thượng thấy nơi đó sao. Tô húc chính nhìn quanh bốn phía, sương tại bọn họ cùng đối phương giao thủ khi, ba người đã không hề thân ở hiện thế. Lần này cùng bạch Sa thành lần đó bất đồng, giao cơ là ở hiện thế cùng ma tộc giao thủ cũng chết đi. Nhan phong hà lại thân ở lý giới bên trong nàng lánh địa cũng là toàn bộ lý giới một bộ phận vì vậy nàng cũng vô pháp nhẹ nhàng đưa bọn họ ném về hiện thực tô húc vừa định hỏi đó là địa phương nào toàn lại nghĩ tới một khác sự kiện ta nghe nói vụ ma ăn người được đến ký ức cũng không phải hoàn chỉnh vậy ngươi biết hàn vân nương có đứa con trai sao ngân xanh tức khắc đầu ý đồ đến vị sâu xa ánh mắt ký ức xác thật không hoàn chỉnh vụ ma mỉm cười nói nhưng cái kia luôn là biết đến rốt cuộc xem như nàng lớn nhất chấp nghiệm hàn vân nương trải qua xác thật như bọn họ suy nghĩ Lúc ban đầu đem nàng bắt cóc người sứ khác, đúng là Ám Ma giáo giáo đồ, khi đó Hàn Vân nương tuổi còn trẻ, hơn nữa là cái không có linh lực phàm nhân, thực mau đã bị cổ hoặc cùng khống chế, cũng thành phệ mỹ trung thực tín đồ. Ma tu bắt cóc nàng tự nhiên cũng không phải nhất thời tâm huyết tới chiều, mà là nhìn chúng nàng đặc thù thể chất, kia được xưng là âm quỷ chi thân, đối với bình thường tu sĩ tới nói không có gì dùng, nhưng mà loại này thể chất nhất có thể tiếp thu phệ mỹ chi lực. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy thể chất nhưng mà cũng không tính phượng mau lân rác. Ám ma giáo thành lập mấy ngàn năm qua, đã tìm đáp số trăm vị thanh niên nam nữ, mỗi người đều có âm quỷ chi thân, nhưng mà bọn họ ai đều không thể thành công sinh hạ con nối dõi. Từ từ, tô húc nghi hoặc nói, cái gì sinh hạ con nối dõi? Chẳng lẽ bọn họ không phải vì triệu hoán cổ ma buông xuống hiện thế? Ngươi đối cổ ma hiểu biết nhiều ít. Hoặc là nói, ngươi có biết vẻ mị cùng mặt khác cổ ma có cái gì bất đồng? Cổ ma vốn chính là đến từ hư không thiên ngoại sinh linh bọn họ tồn tại cùng mọi người lúc ban đầu tưởng tượng một trời một vực trên thực tế bọn họ ở tư tưởng hành vi phương diện này cùng cấp thấp ma tộc không có bất đồng tô húc cũng là vừa rồi biết được đến từ nàng các sư đệ sư muội từ lang gia siêu tập manh mối cổ ma nhóm sẽ không cố ý khống chế bị bọn họ thay đổi ma tộc làm này đó ma tộc nguyện trung thành bọn họ hoặc là nghe lệnh bọn họ bọn họ căn bản không có người tư duy bọn họ xuất phát từ bản năng sẽ đồng hóa kẻ yếu cắn nuốt cường giả tô húc không quá xác định nói Đến nội phệ mị, nó giống như càng thêm khó có thể triệu hoán, càng khó làm tín đồ đạt được đáp lại. Hơn nữa, căn bản không ai biết nó là bộ răng gì. Nàng đem ly hỏa vương đã từng cho chính mình triển lãm hiện tượng chi thuật mơ hồ một giảng. Ngươi biết phệ mị rất khó bị triệu hoán, vậy ngươi cũng nên biết, ở hiện giờ, vụ ma là duy nhất có thể hóa ra cùng nhân tộc tương đồng ra thị tinh huyết ma tộc. Nhan Phong Hà ý vị thâm trường nói, vì vậy ám ma giáo người suy nghĩ một cái biện pháp bọn họ lợi dụng nghi thức đem âm quỷ thân thể tín đồ đưa vào lý giới chỗ sâu nhất tức phệ mị ngủ say nơi tô húc mở to hai mắt bọn họ thậm chí không biết phệ mị là bộ dáng gì liền muốn cho giáo đồ sinh hạ nó con nối dõi vụ ma là chịu phệ mị ô nhiễm mà biến thành ma tộc vì vậy phệ mị bản thân cũng có thể thiên biến văn hóa ma tộc mở ra tay bọn họ thử nam nhân nữ nhân lao nhân tiểu hai tử cùng với các loại yêu tộc ba cái người nghe nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn nàng Nhưng các ngươi nói đúng, cho dù biết nó là bộ rắn gì, cũng không ai có thể làm cổ ma sinh ra cái loại này ý tưởng. Nhưng mà Hàn Vân Nương đã trở lại, sau đó không lâu còn sinh nhi tử. Trong lúc này có chút chi tiết ta không rõ ràng lắm, nhưng nàng không muốn làm bất luận cái gì người ngoài biết. Nhan Phong Hà nhàn nhạt nói, tóm lại, bọn họ cho rằng nàng có thể sinh ra chân chính kế thừa cổ ma lực tồn tại, hoặc là trực tiếp là thánh thần mượn này ở thân thể của nàng gông xuống. Vì vậy đối nàng cho kỳ vọng cao, nàng cũng cho rằng chính mình có thể làm được. Ai ngờ nàng hài tử cùng người bình thường tộc trẻ mới sinh không có hai dạng, vì vậy nàng hận thấu đứa nhỏ này. Trường 82. Người muốn đi ra ngoài. Hàn Diệu bình tĩnh nói, vậy ngươi vì sao tiến bảo? Chỉ vì giết chết vừa rồi người nọ sao? Tiêu ngọc nữ phong đệ tử hơi hơi nhấp môi, thanh lệ ngọc nhan thượng hiện ra một mặt do dự. Nàng toàn lại ngẩng đầu nhìn chăm chú vào trước mắt ma tộc. Thiếu niên quanh thân cuốn quanh xương đen, xương mù trung vươn dương nhanh múa vướt xúc tu. Tuấn Mỹ dung nhan nửa che nửa lộ ở xương mủ trung, mơ hồ có thể thấy được một đôi sâu thẳm mắt đen, phảng phất cất giấu làm cho người ta sợ hãi lực lượng. Có trong nháy mắt, nàng trong lòng thậm chí dâng lên một loại từ trong ra ngoài bị nhìn thấu cảm giác, là vụ ma. Nàng thầm nghĩ nói, nghe nói mấy thứ này cực kỳ am hiểu tinh thần thao khống. Nếu là đổi thành người khác, nàng tất nhiên nói chút lời nói dối lừa gạt qua đi, nhưng mà nàng thật lâu trước kia liền ở sách cổ trung lật xem quá, này đó ma tộc cắn nuốt hồn phách, cướp lấy ký ức. Còn có thể phân biệt nói dối. Hiện giờ nàng tuyệt không khả năng đánh bại đối phương, thậm chí liền chạy trốn đều không hề hy vọng. Nàng là ta sư muội. Tu sĩ hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh nói, chúng ta đều không phải là là cố ý tiến vào lý giới, chỉ là ở điều tra nghe ngóng một chỗ vô cùng có khả năng lùi tới Ma tộc Sơn động khi, bị mạc danh cuốn vào nơi đây, chúng ta cùng nhau chiến đấu mấy cái canh giờ. Nàng đương nhiên hướng ta ra tay, bởi vì nàng sớm nhận thấy được ta ở làm một kiện phản bội chúng ta sư tôn việc tưởng trước tiên đem ta giết chết ở chỗ này. Hàn Diệu cũng có thể đại khái cảm nhận được này hai người Tu Vi, đều là kim đàn cảnh giai đoạn trước. Hơn nữa người này đều không phải là trưởng lao trang phục, nếu là tầm thường đệ tử có như vậy Tu Vi, kia vô cùng có khả năng là ngọc nữ phong thủ tọa lâm kiệu đồ đệ. Hắn trong lòng nhanh chóng hiện lên này đó ý niệm, mặt ngoài bày ra một bộ không sao cả thái độ, nàng như thế nào không tố giác ngươi. Kỳ thật hắn cũng xác thật không thế nào để ý này đó trong tông môn tranh đấu. Bất quá hắn cũng biết đối phương nói chính là nói thật, nhưng là này logic lại có chút kỳ quái. Miệng nàng thượng nói là bởi vì sư tôn sùng ái ta, không muốn làm hắn thương tâm, đem ta giết chết ở lý giới, trở về chỉ nói ta bị ma tộc làm thịt chính là. Tu sĩ rừng rừng, tái nhuận gương mặt thượng lộ ra chảo phúng chi sắc, kỳ thật nàng cảm thấy sư tôn chưa chắc sẽ trọng phạt ta, cho nên dứt khoát đem ta giết, nàng vẫn luôn khinh mộ sư tôn, ghen ghét ta càng đến sư tôn coi trọng thôi. Hàn diệu nghe được càng thêm hưng thú thiếu thiếu cũng vô tâm tình đặt câu hỏi ngươi đến tột cùng làm cái gì nhân hắn một chút đều không muốn biết cúp đi tu sĩ sửng sốt hoàn toàn không nghĩ tới hắn là loại này phản ứng bất quá này dù sao cũng là cái ma tộc hơn nữa vụ ma nhóm tính cách hay thay đổi hành sự khó lường cũng tuyệt không có thể theo lẽ thường độ chi các hạ nàng cắn răng dùng kiếm đem chính mình tăng lên quanh thân linh lực gần ẩn khuyết tán đem không ngừng đánh úp lại trướng khí bức lui ta thật sự có chuyện quan trọng nếu là ngươi có thể đưa ta trở lại hiện thế Này ma tộc không có đương trường đem nàng tể rớt, còn có thể cùng nàng đối thoại, cho thấy đều không phải là là những cái đó hoàn toàn điên cuồng quái vật. Ta. Nhưng mà nàng nhất thời cũng nghĩ không ra chính mình hẳn là như thế nào báo đáp đối phương. Hoặc là nói, như thế nào báo đáp mới có thể lệnh một cái ma tộc tâm động. Ma tộc nhóm đều nghĩ muốn cái gì. Cắn nuốt tu sĩ cùng yêu tộc. Chính là đối phương vẫn chưa ăn luôn chính mình. Trong xương đen ma tộc vẫn như cũ thờ ơ. Chỉ dư nàng một người trong lòng như có lửa đốt. Hàn Diệu kỳ thật muốn rời đi, nhưng hắn trực giác người này có chút không thích hợp, vì vậy nhịn không được lại hỏi một câu, ngươi tưởng trở về làm cái gì? Tu sĩ tức khắc vui vẻ. Chỉ cần đối phương không có lập tức chạy lấy người, vậy còn có hy vọng. Ta hận ta sư tôn, nhưng ta bản lĩnh không đủ để trả thù hắn, vì vậy ta tiêu phí mấy năm, cha được hắn qua đi làm một sự kiện, kia sự kiện đắc tội một cái cực kỳ lợi hại yêu tộc, Ân, có lẽ không ngừng một cái, vì vậy ta muốn đem chuyện đó báo với chính chủ, từ các nàng ra tay hàn diệu nghe xong này đáp án lại lần nữa đánh mất hứng thú chính ngươi nghĩ cách đi ra ngoài đi từ từ tu sĩ kinh hãi vội vàng nói ta ta là vạn tiên tông đệ tử các hạ kiến thức rộng rãi tất nhiên nghe qua tám phái chi danh đi ta bái ở ngọc nữ phong thủ tọa môn hạ nàng ẩn ẩn nhìn ra cái này mà tộc lòng hiếu kỳ không nặng hoặc là nói đều không phải là đối mỗi sự kiện đều có hứng thú kia nàng chỉ có thể chọn nhất kinh thế hai tục sự nói ra hy vọng có thể gợi lên đối phương một chút bắt quái chi tâm Ở lý giới hoảng đã ngần ấy năm hẳn là cũng rất nhàm chán, nếu không hắn như thế nào còn sẽ cùng chính mình nói chuyện. Sư phụ ta là cái ma tu. Tu sĩ dương giọng nói, chú ý tới ma tộc thân ảnh hơi hơi một đốn, kích động xương đen phảng phất đều yên lặng một cái trước mắt. Là thật sự, hắn là vạn thánh giáo giáo đồ, hắn tàng thư các chúng có một mảnh cấm địa, ta ở bên trong tìm được rất nhiều về ma tộc ghi lại, thậm chí còn có tê hiến nghi thức như thế nào bố trí từ từ, hắn dốc lòng mưu hoa rất nhiều năm. Chỉ vì tìm kiếm hoàn mỹ nhất tế phẩm, đem huyết cốt triệu hoán đến hiện thế, lăng ra sự liền có hắn ở trong đó trộn lẫn. Hàn diệu, cái gì lăng ra sự? Tu sĩ sửng sốt một chút, ngay sau đó nhớ tới này đều không phải là tám phái đệ tử, mà là ở lý giới du đã nhiều năm ma tộc, không biết cũng đương nhiên. Kinh Châu, tóm lại là một cái tu chân thế gia, bọn họ ở tiên duyên đài triệu hoán huyết cốt, suýt nữa thành công. Nàng do dự mà không đem tô húc sự nói ra rốt cuộc so sánh với giới kia tựa hồ chỉ là một cái căm khúc này ma tộc cũng sẽ không biết đó là người nào cái gì một cái yêu tộc lẫn vào tám phái tin tức đối hắn mà nói nhất định râu ria hơn nữa cuối cùng đem cổ ma đánh hồi lý giới chính là ly hỏa vương kia lão phượng hoàng không biết giết qua nhiều ít ma tộc nói ra vạn nhất chọc đến đối phương không mau chẳng phải là muốn tao cùng lúc đó lý giới một cái khác địa phương tiên duyên đài sự kiện trung tâm nhân vật trí chí nhất chính mang theo hai cái yêu tộc đi theo một cái ma tộc ở núi lửa trung đi qua từ từ cho nên hàn vân nương cũng không có thật sự biến mất áng ma giáo người không sai biệt lắm đều là dáng vẻ kia vụ ma khinh thường nói ở thường nhân trong mắt nàng đã sớm điên rồi nhưng ngươi là năm trước mới đưa nàng cắn ướt khi đó nàng trong lòng vẫn có thất vọng chi tình kia không sai biệt lắm là nàng duy nhất để ý sự nàng thất bại sinh ra một cái liền tầm thường vụ ma đều không bằng hải tử tô húc nhịn không được hiếu kỳ nói nàng bị đưa đi phong ấn vệ mị địa phương đến tột cùng đã trải qua cái gì Cao đẳng ma tộc có thể làm nhân tộc thụ thai, thả đều không phải là thông qua truyền thống giao hợp phương thức, này sớm bị ghi lại quá, chỉ là đại đa số ma tộc sẽ không làm như vậy, này đối bọn họ mà nói không hề ý nghĩa. Đến nỗi của ma, loại đồ vật này hành vi càng là không thể nào suy đoán. Ta không biết. Nhan phong hà thực dứt khoát mà đáp, nàng chính mình đều không nhớ rõ, nàng tin tưởng vững chắc thánh thần có điều đáp lại, ta cảm thấy nàng chỉ là điên rồi. Không trung cao xa hát cám, mây đen răng đầy các nơi đều là đá lởm chởm núi đá, hòn đá vách đá toàn một mảnh cháy đen, phảng phất bị lửa lớn đốt cháy mà qua, mặt trên lại lan tràn từng đạo vết rạn, kẽ nước trung ẩn ẩn lộ ra dung nham ánh lửa. trong không khí sóng nhiệt mênh mông, mỗi một ngụm hô hấp đều gian nan vô cùng, tiết hầu trung tràn ngập sặc người khói thuốc xuống hơi thở. tô húc từ nhỏ liền không sợ hãi ngọn lửa, tại đây loại hoàn cảnh hạ không hề trở ngại. mặt khác hai cái đồng bạn lại đã sớm hóa thành nguyên hình, chó đen huệ vải hiểu sịu mà đi tới trên người lượn lờ lửa cháy không ngừng tắt lại thiêu đốt hắn vốn là lấy hỏa vì thực yêu quái dưới tình huống như vậy linh lực đều ở trên diện rộng tiêu hao càng miễn bàn đi cắn nuốt chung quanh ngọn lửa khuyển yêu gục xuống một đôi nhọn nhọn đại lỗ thai mao nhung nhung cái đuôi thấp thấp buông xuống câu được câu không mà qua lại hoảng đãng hai hạ bên miệng phun ra một hai điểm hỏa tinh tử tô húc nhịn không được rỗi tay sờ sờ hắn đầu ghét sân quân ngươi khỏe không nói ngươi không phải cực kỳ thích cắn nuốt hỏa linh lực Nghe nói hỏa linh căn tu sĩ đều bị ngươi ăn qua không ít. Chó đen rầm rì một tiếng, cái đuôi lại lần nữa lắc lắc. Miễn cưỡng đối này an ủi tỏ vẻ một chút cảm tạ. Này không phải linh lực. Không tồi, đây là linh lực cùng kiếp hỏa lực lượng hỗn hợp mà sinh ngọn lửa. Phía trước vụ ma cũng ngừng lại. Nàng đã hóa thành một đại đoàn xương đen, xương mù chung liền hình người đều không có. Quanh thân trùng điệp núi đá thượng, từng đạo vết dạn diễm quang bành trướng, cái khe bạo liệt ra vô số đốt lửa tinh, hỏa tinh ở không trung châm thành từng cụm liệt hỏa. Che giả măng mọc về phía nàng bay đi. Xương đen nôn nóng mà kích động, mấy chục điều xúc tu rối thân mà ra, mỗi một đạo xương mù lưu cùng chi đụng vào, đều sẽ cùng ngọn lửa cùng biến mất. Không trung búc hơi khởi một tảng lớn chậm rãi trôi đi khói đen. Này đó ngọn lửa ở ý đồ cắn nuốt trên người nàng linh lực. Là một cái ăn qua vô số tu sĩ vụ ma, Nhan Phong Hà tự nhiên có rất nhiều linh lực, điểm này vụ ma cùng mặt khác ma tộc không quá giống nhau. Tầm thường tu sĩ biến thành ma tộc lúc sau, trên người linh lực cũng sẽ trôi đi hoặc là nói chuyển hóa thành ma tộc lực lượng, tựa như bộ xương khô nhóm không thể sử dụng pháp thuật, nhưng là thân thể bị đánh tan lại có thể dễ dàng một lần nữa đua hợp. Diễm ma ngọn lửa cũng đều không phải là linh lực, mà là cùng kiếp hỏa cùng nguyên lực lượng nào đó, chính là cái này. Nàng vươn một cái xúc tu ở chung quanh chỉ một vòng. Trên thực tế, Tô Húc cũng vẫn luôn ở bị chúng quanh ngọn lửa công kích, nhưng mà chúng nó no tới gần nàng đến nhất định trong phạm vi, liền sẽ tự hành tác rớt, thậm chí nhìn qua như là dung nhập nàng trong cơ thể Nhan Phong Hà bình tĩnh nói, ngươi nói ngươi đã từng dung hợp kiếp hỏa. Tô Húc gật đầu lại lắc đầu, là buông xuống đến tín đồ trên người kiếp hỏa, đều không phải là nó bản thể. Lực lượng là giống nhau vụ ma bình tĩnh nói, ngươi biết như thế nào rời đi lý giới sao. Tô Húc nghĩ nghĩ, giết chết nào đó lĩnh vực chi chủ. Trên nguyên tắc được không, nhưng mà ở này bên trong lĩnh vực, ngươi rất khó đem chi giết chết, thậm chí tìm đều không dễ dàng, nhưng mà nơi này lại là cái ngoại lệ. Ma tộc ngẩng đầu hơi hơi nâng cầm lên. Nhìn về phía phía trước liên miên đen tối núi lửa đàn, tầm mắt dừng ở ở giữa tối cao trên ngọn núi. Vị này linh chủ không tránh không né, liền ở kia nóng chảy sơn chỗ sâu trong, chỉ cần đem nó giết chết, nơi này liền sẽ sụp đổ, các ngươi cũng có thể trở về. Tô húc theo nàng ánh mắt xem qua đi, quân thượng tốt nhất tăng tư. Tô húc túi đầu nhìn về phía trong lòng ngực hồ ly, ngân xanh đã có điểm hơi thở thoi thoát, về bài hiệu xịu mà rũ bảy điều xóa tung cái đuôi, hắn hai chỉ móng nuốt bái ở nàng trên vai nhắm mắt lại không ngừng thở dốc cũng đệ vô số lần dùng băng tuyết bao trùm thân thể để tránh biến thành nướng hồ ly tô húc lúc trước còn ở may mắn đem hắn mang theo lại đây bởi vì này dọc theo đường đi bọn họ trừ bỏ gặp không ít diễm ma cùng lung tung dối loạn ma tộc ở ngoài còn có một ít tám phái tu sĩ ngân sanh đều không cần cùng bọn họ tiếp xúc liền thoải mái mà thấy được bọn họ ký ức cái này làm cho nàng đã biết sắp tới một ít đại sự tiên duyên đài lúc sau trung nguyên cửu châu cảnh nội toát ra rất nhiều tà sùng Từ thôn chấn đến trong thành thị, dần dần bắt đầu có người mất tích, hoặc là khí tượng dị thường, có chút ma tộc thậm chí xuất hiện ở mọi người trong mắt. Lý giới phạm vi đang ở mở rộng. Các nơi có khả năng tìm đến trôn cốt chi Huyên trung, ma chướng hải lần nữa lên cao, thậm chí ẩn ẩn muốn tràn ra mặt đất. Tám phái cũng hảo, mặt khác môn phái cũng thế, các tu sĩ sôi nổi bị ủy lấy nhiệm vụ, bọn họ buồn ý là điều tra tình huống, nhưng mà lại không thể hiểu được bị cuốn vào lý giới. Bởi vì cơ hội là cùng thời gian phát sinh vì vậy đại đa số người đều không kịp phản ứng chuẩn bị tình huống cho thấy càng ngày càng tao tô hút thở dài không biết đại hoang tình trạng như thế nào trong lòng ngực ngân hồ đem đôi mắt hơi hơi mở một cái phùng, khéo khéo nói đại hoang cùng cửu châu bất đồng địa mạch khí vận cùng chư vị yêu vương chặt chẽ tương liên nếu ma tộc lực lượng xâm nhập bọn họ sẽ tức khắc có điều cảm giác hơn nữa trung nguyên ma tu quá nhiều nếu có cơ hội ma môn ở các nơi phân đàn địa cung đều sẽ ở trong một đêm trở thành lý giới cùng hiện thế chi gian thông đạo cựu châu tu sĩ cùng ba cánh tất nhiên là trước hết xui xẻo nhưng mà yêu tộc nhóm đều không hề vui sướng khi người gặp họa cảm giác cho nên nói quân thượng này tới chính là cứu thương sinh với nước lửa bên trong phía trước vụ ma lạnh lạnh mà nói nếu là nàng ăn lúc trước những cái đó tu sĩ nhưng thật ra cũng có thể giống nhau được đến ký ức chỉ là tô húc cùng nàng chính mình đều không quá nguyện ý làm như vậy người trước không nghĩ đối không oán không thù người ra tay nhiều nhất mặc cho bọn hắn ở chỗ này tự sinh tự diệt Hơn nữa bọn họ cũng không phải không hề khả năng chạy ra sinh thiên. Người sau là bởi vì ăn người càng nhiều, ký ức sẽ càng thêm hỗn loạn. Nàng ở huyết tẩy ánh nguyệt cung khi, ăn luôn một bộ phận tu sĩ, sau lại lại nhiều lần đáp lại ám ma giáo đồ triệu hoán, ăn luôn một ít tự nguyện hiến thân ma tu, đã sớm không thiếu linh lực. Từ từ, không phải bị ma tu trộm tới tế phẩm sao. Đây là ám ma giáo một khắc không giống người thường chỗ, bọn họ không chỉ có tưởng biến thành vụ ma, những cái đó đạo hạnh không đủ. Cho rằng bọn họ bị vụ ma căn bước, cũng là một loại phụng hiến. Vì cái gì? Bọn họ cho rằng vụ ma là phệ mị một bộ phận, vụ ma càng cường càng nhiều, bọn họ thánh thần càng có thể sớm ngày, thức tỉnh, phục hồi như cũ, phá tan phong ấn. Ta không biết, tóm lại bọn họ tin tưởng vững chắc làm như vậy có điều bổ ích. Tô húc nghe được mày đã nhăn, bởi vì nàng sớm đã biết cổ ma cùng ma tộc không phải một chuyện. Cứ việc cổ ma nhóm sẽ đem nhỏ yếu người cùng yêu tộc đồng hóa, nhưng mà bị chuyển biến ma tộc cùng bọn họ cũng không trực tiếp liên hệ, chẳng lẽ phệ mị cùng mặt khác cổ mà không giống nhau? cổ ma tựa hồ không thể sử dụng cấp thấp ma tộc, hoặc là nói bởi vì cổ ma đặc thù tồn tại ý nghĩa cho dù bọn họ có được này năng lực cũng sẽ không có như vậy ý nguyện. tương đối mà nói, những cái đó cao đẳng ma tộc lĩnh chủ nhóm, nhưng thật ra có thể hơn nữa nguyện ý làm như vậy. tô húc trong lòng thầm than, quả nhiên sở hữu cùng ma tộc tương quan sự đều sẽ trở nên phức tạp khó hiểu. bọn họ tiếp tục tiến lên nữa sau mười lăm phút phía trước nhất vụ ma ngừng lại hai sườn cao cao vách đá thẳng tận trời cao vạt vẹo núi đá trùng điệp đan sen như là dây đằng triển kết kéo dài cấu thành một cái hành lang kiểu thông đạo câu đá kéo dài qua quá một mảnh rộng lớn đỏ đậm sắc dung nham dung nham trung không ngừng tuân ra tường đạo hòa trụ ngọn lửa cọ qua hòn đá vô tình mà đem này ăn mòn tàn quyết nếu cẩn thận xem nhìn còn có vô số trôi nổi hỏa đoàn số lấy ngàn kế diễm ma di động ở biển lửa thượng tựa hồ đều ở xem hướng chỗ cao yêu tộc ta không thể lại về phía trước. kích động trong xương đen dò ra một khối giảo hảo thân thể. nàng bế lên cánh tay, sắc mặt bình tĩnh nói: ngươi các đồng bạn tốt nhất cũng lưu lại. tô húc yên lặng buông xuống trong lòng ngực hồ yêu, lại sờ sờ gục xuống đầu khẩn yêu. bọn họ ra mao đều năng đến kinh người, phảng phất tùy thời đều sẽ tự hành bốc cháy lên. này hai người lại không thể thoải mái mà dùng linh lực phi hành, nếu là rớt đến rung nham cũng không phải là đùa giỡn. các hạ. nàng nhìn về phía trong xương đen nữ tử. Người sâu trong nội tâm hay không vẫn như cũ. Chớ có tưởng nhiều. Vụ ma liếc nàng liếc mắt một cái, ly hỏa vương giết ta kẻ thủ, ta sớm nghĩ tới muốn báo đáp nàng. Thất vĩ hổ vô lực mà cơ cơ cái đôi, đem người hướng hố lửa đẩy cũng là báo đáp. Tô húc trước cười rộ lên, các chủ nói ta là thiên mệnh chi nhân, hiện giờ như thế nào trước tự diệt huy phong. Dứt lời lại lần nữa nhìn về phía một bên ma tộc, vui buồn nói, các hạ lúc trước sờ ta một hồi, liền đem ta ký ức đều nhìn đi lần sau ta nhất định phải đòi lại tới. gia hỏa này hiển nhiên là biết trước khi đi ly hỏa vương nói qua nói. vũ ma không tỏ ý kiến mà những mày, nếu ngươi còn có mệnh ở, ta đi ngươi trong cung điện ở vài ngày thì đã sao đâu. một lời đã định nga, tô hút linh lực không như thế nào tiêu hao, nhẹ nhàng lược thượng run run rẩy rẩy cầu đá. diễm ma nhom trong nháy mắt sao động lên, vô số ngọn lửa cấp toàn nhảy bắn, hỏa trụ liên tiếp vụt ra rung nham, thật mạnh đánh vào cháy đen núi đá thượng. biển lửa trung dung nham quay cuồng lăn lộn. Thậm chí vươn vô số hỏa lưu ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ, từ bốn phương tám hướng chụp vào ở loạn thạch trung chấp động hồng sắc thân ảnh. Nửa yêu thân hình một đốn, ở không trung đột nhiên nhoáng lên, phía sau hai cánh nhanh nhẹn thư giãn, thoải mái mà xuyên qua rách nát hòn đá cùng dung nham biển lửa loạn lưu, bay về phía phía trước núi cao. Nàng càng bay càng cao, càng bay càng gần. Ở một tiếng đinh thai nhức góc giống giận trùng, sóng nhiệt tựa như sóng thần mãnh liệt mà đến, trong thời gian ngắn thổi qua nàng toàn thân. Tô Húc trên người linh lực tán loạn trong nháy mắt. Vày áo nháy mắt bị thiêu châm thành cho tẫn, sợi tóc cùng cánh chim gian thậm chí chuyển đến nôn nóng hơi thở. Cái loại này giống như đã từng quen biết, làm người muốn từ bỏ hy vọng hắc cám hít thở không thông cảm lại lần nữa vọt tới. Có trong ngáy mắt, nàng trong lòng dâng lên thật sâu mỏi mệnh cảm. Người vì sao mà chiến? Trong mông lung, nàng nghe được vô số sai loạn tạc âm, như là quần ma tiêm lệ chu lên, lại phảng phất đêm quỷ thấp giọng nói nhỏ. Một đạo lại một đạo hỏa trụ phun trào dựng lên. Ngọn lửa phảng phát hiện ra vô số đáng ghê tởm thống khổ khuôn mặt, chúng nó no giống giận hướng nàng bước gần. Vì chính mình, vì những cái đó tin ngươi sâu vô cùng bạn bè, vì đại hoang cửu châu ti nhược vô lực vạn chúng thương sinh. Tô húc chỉ có trong nháy mắt do dự, sau đó nàng nghĩ tới trước khi đi người nào đó từng nói qua nói. Vạn vật khởi diệt toàn như ngọn lửa, sinh mệnh mục đích là thiêu đốt tự mình. Bởi vì, càng nhiều hỏa trụ từ đỉnh núi đỉnh, vách đá khe hở gian dâng lên mà ra. Như là vô số điều phẫn nộ hỏa lòng, ở không trung rít gào hướng nàng lao nhanh vào tới. Đen tối màn trời phảng phất trong nháy mắt đều bị chiếu sáng lên, bậc lửa. Vô cùng vô tận ánh lửa che trời lấp đất, tràn ngập toàn bộ thế giới. Ở như vậy ngập trời biển lửa chung, bất luận cái gì sinh linh đều sẽ phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi, cũng dâng lên tuyệt vọng bất lực chi tình. Trên mặt đất, ba người ngẩng đầu lên, mắt thấy nửa yêu nhỏ bé thân ảnh bị cuốn vào lửa lớn bên trong. Nàng thân hình tựa hồ đang ở hòa tan phân giải bị cắn nuốt hầu như không còn. ngươi nói nơi này lĩnh chủ là ai? Hoa Đấu Đống Nhiên phục hồi tinh thần lại. nơi này cũng không lĩnh chủ. Vu Ma nhẹ giọng nói, ngươi chứng kiến hết thể ngọn lửa đều là một người, hoặc là nói một cái đồ vật, nó bị phong ấn tại nơi này. nàng vốn tưởng rằng này khuyển Yêu sẽ bạo nộ chỉ trích, không nghĩ tới người sau lại an tĩnh lại, thì ra là thế. Vương Thượng sớm nói qua, Kiếp hỏa không phải nàng đối thủ. một đạo bị ức chế linh áp Đống Nhiên bùng nổ, vô hình khí lặng ầm ầm cuốn ra. Không trung tựa hồ đều nổi lên giao động gần sóng, một tầng tầng đem núi lửa cùng lửa cháy trở nên mơ hồ. Trên bầu trời vắt ngang cuồng châm biển lửa cũng bị từ trong ra ngoài đâm cho tán loạn mở ra, từng cụm ngọn lửa như là pháo hoa tứ tán bắn bắn, rơi vào dung nham bên trong, lại vẩy ra khởi vạn đốt lửa tinh. Giây tiếp theo, trời cao phía trên đột nhiên nở rộ ra mãnh liệt quang huy, lộng lẫy kim quang hướng bát phương bình bắn, trong nháy mắt xuyên thấu dày đặc cú ám, chiếu sáng sơn gian ngải phùng. Một tiếng trong trẻo hót vang vang, vang vọng tiểu tiêu. Hai gã yêu tộc ý đồ thấy rõ đã xảy ra cái gì, lại chỉ thấy một mảnh long trọng quang huy tựa như lôi điện nổ phóng, lại dường như vạn trượng nắng gắt xuyên phá mây mù. Bọn họ theo bản năng quay đầu đi, gắt gao nhắm hai mắt, thậm chí nâng lên móng đuốt chắn trước mắt. Toàn bộ lý giới phảng phất đều vì này lay động. Hàn Diệu đứng lặng ở cánh đồng hoang vũ thượng. Phía trước mặt đất chán nước ra hở câu, cháy đen thổ địa sụp xuống đình trệ, bộ xương khô nhóm mờ mịt mà ngã vào kẽ hở, rơi vào vô tận hư không. Hắn trong lòng vô cớ dâng lên một cổ kỳ lạ cảm giác. Kia tựa hồ là một đạo quen thuộc lại xa lạ linh áp, phảng phất từ chỗ nào cảm thụ quá, nhưng cẩn thận hồi ức, trong đó lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng. Hắn chưa bao giờ thể hội quá loại cảm giác này. Sợ hãi, hưng phấn, còn có một loại mạc danh khát vọng. Hắn linh hồn chỗ sâu trong phảng phất có thứ gì phát ra, chán nức. Đó là một loại đối với hắn mà nói quen thuộc lại xa lạ dục vọng, tựa hồ là nguyên tử với đối lực lượng cơ khác. Lại như là điều chỉnh ống kính mang hướng tới. Cùng lúc đó, lý dối bên trong, hàng trăm hàng ngàn đang ở dãy rủa chiến đấu tu sĩ, đều cảm nhận được này lệnh người run rẩy linh áp Cao đẳng ma tộc nhóm biểu tình khác nhau mà ngẩng đầu lên, nhìn xa xôi trên bầu trời búp lên quan huy. Vạn đạo hà quang hiền hách tựa như mặt trời mới mọc tảng sáng. mươi 83 Lý dối phong ấn nước toạc một bộ phận, nhưng mà này đều không phải là bất tường hiện ra, bởi vì có thể cảm nhận được này biến hóa mọi người. Có thể cũng ý thức được một khác sự kiện, cổ ma lực đang ở tán loạn. Đại hoang yêu vương nhóm sôi nổi vì này chấn động. Bọn họ các có thần thông, tuy rằng phần lớn chưa từng tu tập nhân tộc thuật pháp, vô pháp bấm đốt ngón tay ra nhân quả, nhưng mà tới rồi loại này cảnh giới, vận mệnh chú định cũng có thể có điều cảm giác. Việc này cùng kia vạn dược thiên cung chi chủ thoát không được can hệ. Còn không đợi bọn họ có phán đoán, tất cả mọi người thu được mời, đến từ trung cảnh. Ly Hỏa vương thân là hỏa phượng nhất tộc Mặt Duệ. Huyết mạch tồn thế đã lâu thủy thú, tuổi tác lấy ngàn luận kế, tuyệt phi điển hình yêu tộc. Nhưng mà ở yêu tộc bên trong cương giả, rất nhiều có cùng nàng tương tự xuất thân, bọn họ đều đều không phải là tầm thường điểu thú tu luyện mà thành, mà là hội tụ thiên địa linh khí mà sinh ra yêu. Chỉ là đại đa số người lại không cách nào cùng nàng so sánh, chỉ có long tộc chi vương xem như cùng nàng cùng liệt nhân vật. Long Phượng hai tộc lịch sử nhất sâu thẳm trong huyết mạch chất chứa lực lượng cũng nhất cường hãn, chỉ là rất khó truyền thừa Thí dụ như hai vị này yêu vương hậu đại, tuy rằng ở đại yêu bên trong đều là tuyệt đỉnh cao thủ, lại vẫn như cũ khó cùng với phụ hoặc này mâu đánh đồng. Bọn họ thân phận siêu nhiên, còn lại yêu vương nhóm đối bọn họ hai vị cũng là nhất kiêng kỵ. Diệt độ vương mấy năm trước bại với lăng tiêu tiên tôn tay, hiện giờ ly hỏa vương hợp với đánh hạ bắc cảnh, lãnh địa cơ hồ chiếm cứ một phần tư đại hoang, uy danh cường thịnh, lại vô cùng có khả năng thân thủ đánh bại của ma, trên thực tế, chỉ cần cuối cùng một chút bị xác nhận xuống dưới. Còn lại yêu vương cũng sẽ không lại có bất luận cái gì dị nghị, chỉ biết túi đầu xương thần, nguyện ý tôn nàng vì yêu hoàng. Cổ ma cùng lý giới vẫn luôn là yêu vương nhóm trong lòng hòa lớn, rốt cuộc đó là có thể chân chính phá hủy bọn họ tồn tại. Từ thân thể đến hôn phách, trung cảnh bên trong, vọng thành. Nay tòa yêu thành hiện nay xưa nay chưa từng có náo nhiệt, đầy đường yêu tộc trên vai thích cánh, khắp nơi tiếng người ồn ào. Dầm rạp linh áp tế ở một chỗ, tu vi hơi thấp chút đều sẽ cảm thấy thấu bất quá khí tới. Tướng mạo khác nhau yêu tộc nhóm đi ở trên đường, bọn họ đến từ Đại hoang Trời Nam Biển Bắc, đều là đi theo này chủ tiến vào trung cảnh, bởi vì tu vi không đủ, chỉ phải lưu tại trên mặt đất. Có chút người nhịn không được ngẩng đầu lên, ngắm nhìn trời cao mây mù chung như ẩn như hiện phụ thành. Đó chính là trong lời đồn điều yêu nhóm Thánh Địa. Yêu vương nhóm kể hết đi trước vạn dực thiên cung, chỉ có đại yêu tài năng tư cách cùng năng lực đi theo bọn họ. Cũng không có ai sẽ cảm thấy việc này là âm mưu. Yêu tộc nhóm cũng không chơi như vậy quỷ kế. Ai nếu muốn làm thượng yêu hoàng, chỉ có làm những người khác tâm phục khẩu phục. Tô húp hốt hoàng mà từ trầm miên trung tỉnh lại, to rộng trên giường phủ kín lăng la gấm vóc, trong chất tán loạn mềm mại dệt vũ da mao. Giao thi bạc màn từ phía trên buông xuống, mông lung mà che đậy ngoài điện ánh mặt trời. Nàng cúi đầu trông thấy rũ tại thân thể hai sườn hai cánh, nay một đôi cánh đầy đặn cường tráng, trung điệp vũ mao nhiễm minh diệu vàng dòng sắc, cuối cùng một kia màu đen tạp chất cũng hoàn toàn rút đi mỗi một cây kim vũ đều phảng phất thiêu đốt sáng quắc liệt hỏa lại dường như chảy xuôi nóng cháy nắng gắt hôn mê trước ký ức thập phần rõ ràng chỉ là nàng không rõ lắm thân thể của mình lại đã xảy ra cái gì thay đổi tô húc đi xuống giường đã muộn trong chốc lát mới ý thức được chính mình một tia không phải thân là yêu tộc bản năng làm nàng đối quần áo trang sức có chút kháng cự nhưng mà mặt khác một nửa nhân tộc huyết thống cùng với sở thụ giáo dưỡng lại làm nàng tâm tồn thể diện cũng khát vọng tốt đẹp phụ tùng trang điểm nàng xuyên qua trống trơn đáng đáng hoa mỹ tầm điện hành lang dài cũng một mảnh yên tĩnh nay không trung cung khuyết kiến tạo đến thập phần mỹ lệ hành lang gấp khúc là chỉnh mặt thủy tinh nắn thành tương mạng lưu ly trong sáng lại mơ hồ mà ảnh ngược ra quá vãng người bộ dáng tóc đen mắt vàng thiếu nữ an an tĩnh tĩnh mà đứng đánh giá bên trong ánh giống sau một lúc lâu nàng méo cái pháp quyết đem dung với trong cơ thể túi càn khôn đem ra yên lặng thay đổi một cái san hô hồng phết đất yên lung trong thủy váy toàn khai làn váy như xương như khói ẩn ẩn lộ ra yên hà lưu đã ánh sáng. Ngươi không thích bộ dáng của ngươi. Một đạo thanh âm từ sau lưng truyền đến. Tô húc trong lòng hơi kinh, quay người lại, chỉ vì ta xuyên quần áo. Nàng vẫn chưa cảm nhận được bất luận cái gì linh áp, hoặc là nói ở như thế tiếp cận khoảng cách trong vòng. Một cái tóc vàng mắt xanh thanh niên dựa vào hành lang gấp khúc chỗ rẽ chỗ, nghe vậy hơi hơi nhướng mày, hướng nàng đi tới. Không phải sao? Hắn sinh đến cực kỳ tuấn mỹ, mi cốt cao thẳng, hốc mắt rất sâu, một đôi dị sắc con người tả lục như phỉ thúy hữu lam như ao hồ đồng tử còn lại là một đạo đen nhánh dự tuyến người này dáng người thon gầy thon dài lõa cơ bắp xúc vác thượng thân hoàng kim vòng tay điêu khắc tinh xảo tơ lụa quần dài rộng thùng thỉnh khinh bạc hông hạ hình dáng mơ hồ có thể thấy được cổ tay hắn mắt cá chân thượng cụ mang kim hoàn cố tình đi đường khi không có nửa điểm thanh âm nửa yêu này từ vốn là nhân tộc sáng chế nhân bọn họ không muốn tiếp thu các ngươi vì đồng loại thanh niên lười biếng địa đạo nhưng là các ngươi chính mình cũng nhận đồng này xưng hô Nhưng các ngươi cũng không cảm thấy chính mình là yêu tộc. ân này lại từ đâu mà nói lên? Tô húc nghi hoặc nói, ta nếu không cho rằng chính mình là yêu tộc, liền căn bản sẽ không trở về. Đối phương đã nhìn ra nàng là nửa yêu, tự nhiên có thể lý giải những lời này ý tứ. Vậy ngươi nên biết yêu đã là yêu. Thanh niên tản mạng cười, kia đầu xóa tung hơi cuốn tóc vàng ánh ánh sáng mặt trời, lại có chút lấp lánh tỏa sáng. Tô húc cơ hồ có trong nháy mắt hoa mắt thần mê. Hắn yêu nhãm mà thông thả mà đi đến phụ cận. Nhẹ nhàng mà vén lên kia yên cần tửa khinh bạc trùng điệp làn váy, ba điều chân lại có cái gì kỳ quái đâu. Vì sao muốn đem chúng nó che lên? Người này tu vi nhất định ở chính mình phía trên. Đương nhiên, cái gọi là tu vi cũng chỉ là chỉ cảnh giới hoặc là linh lực nhiều ít, này đối những người khác tới nói ý nghĩa trọng đại, nhưng là đối với tô húc mà nói, lại hoàn toàn không thể đại biểu giao thủ thắng bại. Bất quá, hắn động tác lại không nhanh không chậm, nàng nếu là muốn tránh né cũng thực nhẹ nhàng chỉ là muốn nhìn một chút đối phương chuẩn bị làm cái gì thôi tô húc từ trong tay hắn đem tầng tầng vải dẹp rút ra lại không vội mà bông nàng ngẩng đầu nhìn kính mặt giường như thủy tinh tương mạc ta khi còn bé cho rằng chính mình là cái dị dạng quái vật không phải bởi vì ta có cánh mà là bởi vì ta có ba điều chân ta cho rằng mẫu thân bởi vậy đem ta vứt bỏ nếu không có tự mình nuôi nấng liền tính vứt bỏ kia nàng sở hữu nhi nữ đều là giống nhau đãi ngộ vô luận bọn họ dị dạng cùng không tóc vàng thanh niên cười cười Ngươi gặp qua Chu Tức cùng Thanh Loan sao? Tô Húc do dự mà nói, nếu ngươi nói chính là La Bản Vương cùng Nguy Sơn Quân, ta đã thấy người sau. Ngươi huynh tỷ năm du thiên tuế, thậm chí có sách sử ghi lại vì điểm lành, thân hình cũng, cũng không ngươi cho rằng tì vết tàn khuyết, cũng chưa từng bị nàng mang theo trên người chăm sóc. Hắn như cũng dùng cái loại này tùy ý miệng ngươi nói, lại nói, ngươi cho rằng ngươi là quái vật, chỉ vì ngươi chỉ thấy quá hai cái đuổi chim chóc thôi. Tô Húc cũng nghe minh bạch hắn ý tứ, ngươi nói được rất có đạo lý. Kỳ thật ta từ thật lâu trước kia liền không hề tự nhận quái vật, chỉ là như cũ không thế nào thích bộ dáng này thôi, sau lại ta lại lĩnh ngộ đến túi da bất quá ảo giác, học điểm tử pháp thuật là có thể thay đổi. Nàng chấm ngâm một tiếng, còn có, ta từ khi ký sự khởi, chính là hai cái đùi bộ dáng, ta có thể không cho rằng chính mình là quái vật, nhưng không thích chính là không thích, ta cũng không tính toán thay đổi cái gì. Thanh niên hơi hơi sửng sốt, chật vô tay nói, không tồi, vô luận ngư như thế nào tưởng, thả mạc dễ dàng hoài nghi giao động đây mới là quan trọng nhất tô húc gật gật đầu vừa muốn rời đi lại cảm thấy có chút không cam lòng dừng lại bước chân xoay người xem hắn tóc vàng thanh niên như cũ đứng ở chỗ cũ vòng tay chít bắn ra dạng dỡ ánh sáng không chút để ý mà quét nàng liếc mắt một cái tư thái tản mạn lại lộ ra một cổ mạc danh tự phụ nếu là gần đây không có việc gì không bằng đi thủ dương sơn làm khách tô húc nhẹ nhàng khụ một tiếng đi đến hắn trước người nghiêm túc mà ngẩng đầu xem hắn nếu là đến các hạ tham tệ sở định nhiên đồng tất sinh huy. Người sau tựa hồ có chút ngoài ý muốn, cặp kia dị sắc đôi mắt đẹp đánh giá gần trong gang tức tuổi trẻ điều yêu, cười như không cười nói, ngươi nếu mở miệng, ta tự nhiên sẽ đáp ứng, dù sao cũng tính toán hướng ngươi. Thanh niên ý vị không rõ mà cười một tiếng, chỉ là đến lúc đó chỉ sợ cũng không cần đổi địa phương. Tô húc nghe được như lọt vào trong sương mù, không khỏi nghi hoặc nói, các hạ từ chỗ nào mà đến. Đối phương làm như có một đôi thuộc về miêu yêu đôi mắt, Nhưng mà chỉ dựa vào điểm này lại rất khó suy đoán xuất thân. Tây Bắc Hoa Mạc, Đại Hoàng Kim Thành. Thanh niên nhàn nhạt nói, ngươi nếu là có thời gian, cũng không ngại đi làm khách, à, bất quá ngươi cũng không tính khách nhân, cái gọi là dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử. Đại Hoàng Kim Thành ở cực Tây Nơi, nghe nói là một chỗ cực kỳ phồn hoa mỹ lệ cổ thành, lại so với rùa thầm tà quật càng thêm xa xôi, hơn nữa đứng sừng sững ở mênh ngông sa mạc bên trong không biết nhiều ít muốn tìm tòi đến tột cùng tu sĩ đều bị gió cắt sở vùi lấp. tô húc càng thêm mê ly cân nhắc qua trong đó ý tứ hơi kinh hãi lưu xa vương hướng ly hỏa vương xưng thần tóc vàng thanh niên không tỏ ý kiến mà cười một chút rất là ái mội về phía nàng chớp chớp mắt hắn lông mi nồng đậm con vút dị sát hai tròng mắt huy màu liên liên như là một đôi thuần triệt dạng dỡ đa quý ngươi đoán tô húc ngơ ngẩn mà nhìn hắn còn muốn nói gì đối phương lại xoay người nháy mắt biến mất không thấy còn xuất lại nàng một người ngây ngốc mà đứng ở chỗ cũ sau lưng bỗng dưng truyền đến một trận tiếng cười tô hút lần này nhưng thật ra không thế nào kinh ngạc bởi vì người tới căn bản chưa từng che giấu quá kia hung hãn cường thế linh áp thậm chí ẩn ẩn có sợi huyết tinh sát phạt hơi thở ập vào trước mặt một đám hoa phục trang phục lộng lẫy mỹ mạo thiếu niên chính vây quanh một cái nửa loả nữ nhân đến gần lại đây kia nữ nhân có hiếm thấy mật cây cọ ra sắc cho dù một bộ say khướt bộ dáng cũng có vẻ tràn ngập sức sống nàng lòa lộ thượng thân đồ nhiễm bệt sáng đen nhánh quyền phát nửa thanh tùng vãn nửa thanh biên thành bánh quai trèo trạng hệ các sắc chuối ngọc đa quý lâm ngọc đẹp lang cơ hồ buông xuống đến trên mặt đất nàng trên đầu chi một đôi thú nhĩ nồng đậm tấn mao từ cổ sau vẫn luôn lan tràn qua sông lưng còn kéo một cái mao nhung xóa tung mệ sắc đôi giải đen nhánh hoa đốm trải rộng này thượng người này vóc dáng cao gầy vì vậy nhẹ nhàng một tay ôm một cái mỹ thiếu niên lảo đảo lắc lư mà đi tới tư thái xưng được với hành vi phóng đãng nàng tu vi cực cao lại lộ ra hình thú thái cho thấy là quá mức bừa bãi nữ nhân thu hồi mở ra hai tay một bên điều yêu các thiếu niên đều thông minh mà thối lui đến một bên hướng tô húc tư thái kính cẩn nghe theo mà túi người mà nàng lập tức đi tới bước chân cũng không hề phù phiếm đôi mắt sắc bén lãnh khốc một cổ tuyết nhận ra khỏi vỏ sát phạt nghiêm nghị chi khi ập vào trước mặt chính là ngươi đánh bại kiếm hỏa cảm giác như thế nào chương 84. không thế nào tô húc lắc đầu nói ta thậm chí đều không biết ta ngủ mấy ngày đối phương trên người tràn ngập rượu ngon phấn chi cùng huyết tinh hơi thở nhìn qua phảng phất xa vào với ôn nhu hương trung cặp kia màu hổ phách con ngươi lại lánh khóc đến làm người kinh hãi nữ nhân trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng nghe vậy hứ một tiếng ly hỏa vương thông báo chúng ta đã là nửa tháng trước sự tô húc cảm tạ một tiếng vị này vương thượng mấy ngày nay tới giờ đều ở vạn dược thiên cung làm khách tuy rằng không biết đối phương là ai nhưng nghe này miệng lưỡi chỉ sợ là yêu vương không có lầm huống hồ xem nàng bộ dáng có chút quen thuộc tô húc hồ nghi mà đánh giá nàng trong chốc lát đột nhiên nhớ tới là chuyện như thế nào ngươi có phải hay không có hai đứa nhỏ gọi là đại mao nhị mao nữ nhân sửng sốt một chút thuận miệng nói như thế nào ngươi nhận thức bọn họ hai cái ta đem kia hai cái hôn trướng đồ vật tiêu tới không ta không phải nhận thức ách ngươi là nước thực vương tô húc kinh ngạc nói ngươi cùng lăng tiêu tiên tôn quá khứ là là quan hệ cực hảo bằng hữu sao lại vì sao sẽ có hắn đem ngươi đánh bại đồn đái các ngươi nháo băng rồi nếu đối phương là yêu vương thả là kia đoạn trong hồi ước đại mau nhị mau mâu thân cũng chính là huyết liệt nhất tộc vẫn là cái yêu vương liền tất nhiên là nước thực vương không có lầm nàng vốn định nói tình nhân cẩn thận ngẫm lại trước mắt vị này đối bách lý uy không kia phương diện hứng thú nhiều nhất chỉ là người sau có tâm ý thôi nữ nhân rỗi tay xoa bóp nàng mặt lạnh băng đầu ngón tay xẹt qua thiếu nữ cảm tiểu nha đầu mới sống mấy năm Mà ngay cả ta khi còn nhỏ sự đều biết. Tô Húc yên lặng lấy ra đối phương móng đuốt, rồi dám nói, ngươi lúc ấy không đều sinh đại mau nhị mau sao. Còn tính cái gì khi còn nhỏ? Luận số tuổi, lúc ấy ta không thể so ngươi lớn tuổi nhiều ít, ngươi nhưng còn không phải là tiểu hài tử. Nàng vây vây tay, hắn làm thịt hắn cái kia sư mỗi lúc sau, không bao lâu liền đi rồi, chúng ta có rất nhiều năm chưa từng gặp mặt, lại lần nữa tương ngộ khi, ta làm hắn nghiêm túc cùng ta đánh một hồi thôi. Tô Húc không cấm im lặng. Ngươi thật sự chưa từng thích quá hắn sao? Yêu vương lắc lắc đầu, hắn nghĩ muốn cái gì bên nhau lâu dài, nhất sinh nhất thế nhất song nhân linh tinh, ta rất thích hắn, nhưng hắn còn không đến mức làm ta chỉ nghĩ thủ hắn, nếu là ứng hắn, luôn có một người muốn chịu hủy khuất, tội gì tìm chút không được tự nhiên, còn không bằng đương bằng hữu. Tô hút hiểu rõ gật đầu, đảo cũng là, từ từ, hắn đã từng đánh bại quá hoành sân vương, hai người bọn họ hay không cũng nhận thức đâu. Ta như thế nào biết? Nàng có chút không kiên nhẫn nói dần quân liền ở chỗ này chính mình đi hỏi đi tô húc thầm nghĩ chẳng lẽ là ly hỏa vương đem sở hữu yêu vương đều mời tới nhưng mà nàng đến tuột cùng muốn làm cái gì đâu cùng lúc đó phía trước loẹ ra mấy cái khuôn mặt anh tuấn nam nhân bọn họ đều là một đầu hơi quấn tóc đen phát gian chuế mãn vàng bạc đá màu da sắc hơi thâm trên người lan tràn từng đạo đốm đen văn từng đôi màu hổ phách đôi mắt phiếm hung quang mậu thân trong đó một người đi tới hướng váy đỏ thiếu nữ khẽ gật đầu dương sân quân Tô Húc biết này đó là nước thực vương thủ hạ đại yêu, hơn nữa nhìn kỹ một chút, bọn họ chi gian khuôn mặt tựa hồ đều có chút tương tự, chỉ là nàng vô pháp phân biệt những người này ai là ai, quân thượng. Bọn họ chi gian không nhiều lời lời nói, nước thực vương lại phảng phất minh bạch mấy đứa con trai ý đồ đến, nàng có chút khinh thường mà hừ một tiếng, xoay người ôm chặt tinh chờ ở một bên điệu yêu các thiếu niên, lão phượng hoàng thật sự việc nhiều, dứt lời một đám người nên ngang mà đi. Tô Húc nhìn bọn họ bóng dáng biến mất, nàng thân thức thoáng buông ra là có thể cảm nhận được cửu trọng điện truyền đến linh áp, ly hỏa vương lực lượng vẫn như cũ nhất tiên minh nóng cháy, tương so dưới, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thú liễm, cũng có lẽ là đã chịu nàng áp chế. nàng thoáng sửa sang lại dung nhan, theo linh áp đến gần qua đi. chúng yêu địa bàn sớm bị trung cảnh gom thâu, đại hoang năm cảnh, hiện giờ tổng cộng mười vị yêu vương, mọi người toàn tuổi tác quá ngàn, mỗi người đều có thông thiên phúc mà chi lực, trừ bỏ diệt độ vương vẫn chưa rời đi rửa thầm ta quật. Từ mấy trăm năm trước hắn bại với Lăng Tiêu Tiên Tôn tay, liền lại chưa từng xuất thế, còn lại người kể hết đáp ứng lời mời tiến đến. Ở chư vị yêu vương nhìn trăm chú dưới, váy đỏ thiếu nữ bình tĩnh tự nhiên mà cất bước tiến vào đại điện bên trong. Ly Hỏa Vương ngồi ở thượng đầu, còn lại người phân loại ở hai sườn, bọn họ trên người linh áp thu liễm cực hạn, lại vẫn như cũ lộ ra nhiếp người uy thế, không khí ngưng trọng vô cùng, phảng phất hô hấp đều trở nên gian nan. Bên trái nhất thượng, một tịch màu son cánh chim nam nhân nhẹ nhàng nghiêng đầu, Thái dương lan tràn ra lưu hà dường như vệt đỏ, ngọc nhan đẹp như tạo hình, chính hướng nàng đầu tới một cái ôn hòa thân thiện nhìn chăm chú. Luận huyết thống quan hệ, vị này liền tính là chính mình trưởng huynh. Tô húc nghe nói la bản vương chu tức là ly hỏa vương có cảm mà sinh, nhưng hắn cũng vẫn chưa bị mẫu thân mang theo trên người, chỉ là tùy ý ném đến địa phương nào, nhậm này tự hành xuất thế. Nàng hướng về đối phương mỉm cười một chút, toàn lại nhìn đến bên trái đệ nhị ghế nam nhân cũng ở nhìn chăm chú chính mình. Người nọ sinh đến Tuấn Mỹ khí chất xa cách cao hoa hơi hơi dơ lên đầu khi một đôi con ngươi lại là gần như trong sáng thủy sắc đôi mắt phảng phất ẩn chứa quần quận hải thiên Tô húc vọng tiến cặp mắt kia không cấm vi lăng cho đến đối phương tựa hồ hướng nàng cười một chút nàng mới hồi phục tinh thần lại trong lúc nhất thời lại có mấy người nhìn lại đây nàng phát hiện lúc trước cái kia tóc vàng dị mắt thanh niên thế nhưng cũng thế nhưng có mặt ngươi thấy được kiếm hỏa nó là bộ dáng gì một đạo lược hiện trầm thấp mất tiếng giọng nữ chuyển đến tôi húc nghiêng đầu nhìn lại phía bên phải ghế ở giữa có cái hoa phục nữ nhân dựa nghiêng ở ngọc toà thượng tóc đen như mây buông xuống tấn gian trâu thoa hoành nghiêng một bộ lười biếng tản mạn bộ dáng cũng một tay trống ở mặt sườn tư thái tùy ý mà kiểu chân nàng nhìn như lơ đãng mà vọng lại đây một đôi hơi hơi thượng trọn mắt đào hoa sắc bén thả chuyên chú ánh ánh sáng mặt trời lộ ra sáng ngời trừng hoàng tô húc nhìn quanh đại điện mơ hồ đoán được người này thân phận hoành sơn vương nếu là muốn biết không bằng tận mắt nhìn thấy vừa thấy không đợi bọn họ làm ra phản ứng nàng đem tay phải cử đến trước người lòng bàn tay hướng về phía trước không trung đột nhiên toát ra một thóc cảm đạm vũ diễm kia một sợi ngọn lửa nhỏ bé như ánh nến sâu kín thiêu đốt khi không ngừng biến ảo hình thái cùng lúc đó một cổ âm tà đen tối tràn ngập cảm giác gáp bách hơi thở lấy nàng đứng thẳng chỗ vì trung tâm đông nhiên hướng bốn phía bùng nổ mà ra yêu vương nhóm không thể tin tưởng mà sôi nổi sắp biến đây là vĩnh kiếp chi hỏa hài cốt váy đỏ thiếu nữ khí định thần nhàn nói vị nào vương thượng nếu là tò mò Không ngại đi tới tinh tế xem nhìn. Nàng ngẩng đầu nhìn quét biểu tình khác nhau yêu vương nhóm, sau đó cùng nhất thượng đầu ly hỏa vương liếc nhau. Người sau cũng cởi khanh khách mà nhìn nàng, trong mắt tựa hồ có vui mừng, lại mang theo vài phần sớm biết như thế tín nhiệm. Tô húc đệ vô số lần nhớ tới, rất nhiều rất nhiều năm trước, nàng luôn cho rằng chính mình vĩnh viễn sẽ không tha thứ người này. Nhưng mà cho đến ngày nay, lý giới nguy cơ trước mặt, cổ ma nhóm uy hiếp hiện thế vạn chúng sinh linh. Nàng cũng không muốn lại đi tự hỏi những cái đó như nữ tình trường việc. Đây là lấy cơ sao. Hoặc là nói nếu đổi thành người khác, kia sự tình hay không sẽ không giống nhau. Ở tô hút sâu trong nội tâm, nàng biết này đáp án chắc chắn là khẳng định. Thí dụ như ngày đó giết chết lục nguyện tiền, nàng liền từng ở trong lòng đã làm giả thiết, dù cho kia nữ nhân là chúa cứu thế, nếu là đã chết liền không người nhưng chống đỡ ma tộc, tuy rằng này hoàn toàn là nhất thời phán đoán, nhưng nàng vẫn như cũ sẽ lựa chọn giết chết đối phương. Thiên hạ thương sinh cùng vì phụ thân báo thù. Này hai người ở thiên bình thượng cái nào nặng cái nào nhẹ, căn bản đều là không cần suy xét việc. Nhưng mà đổi một người, tuy nói các nàng chi gian lại nói như thế nào cũng chưa nói tới thù hận. Tô Húc Liễm đi trong lòng hiện lên phân loạn ý niệm, một lần nữa nhìn về phía Trư Vị yêu vương, Si Linh Vương cũng ngồi ở phía bên phải, bao trùm đen nhánh bạc văn áo choàng, điệt lệ mặt nghiêng lộ ra vài phần u buồn, lại hiện ra ung dung quý khí. Hắn hơi hơi quay đầu đi, cặp kia sâu thẳm đôi mắt lam như biển sâu trung cảnh thiên mệnh sở về cựu vĩ hồ giống như ở ngóng nhìn nàng lại phảng phất xuyên thấu qua nàng thấy được xâm la vạn vật vũ trụ tân bí bất quá sao hoành sơn vương lười biếng mở miệng khan khan từ tính tiếng nói hồi đáng ở trong đại điện ngoài điện ánh sáng mặt trời nghiêng mà đi nơi đây ánh sáng lại tối tăm xuống dưới nàng cặp kia lãnh lệ trầm tĩnh con ngươi từ trường hoàng trở nên lũ lục lập loe lệ lệnh nhân tâm giật mình hàn quang tô liệt ngươi nữ nhi làm thịt kiếm hỏa lại muốn chúng ta đối với ngươi xương thần đây có phải không quá thích hợp đâu tô húc đã muộn một cái trước mắt mới ý thức được nàng đang nói cái gì lý hỏa vương thế nhưng dùng phụ thân dòng họ nàng từng nói nàng đi tế bái phu quân chẳng lẽ bọn họ thật sự đã từng bái đường thành thân không sao bị điểm danh người chậm gì gì mà đứng dậy tóc đen mắt vàng nữ nhân đi xuống thêm ngọc dẹp kim chim bay làn váy kéo mà qua nàng ngỗi về phía trước một bước cửu trọng điện liền băng thoái một bộ phận các loại vật trang trí bày biện lặng yên hóa thành mảnh nhỏ không gian gấp, vạt mẹo Hướng trung tâm sụp đổ, hết thể ở hỏng mất trung trong cấu, toàn bộ điện phủ trợn quay cuồng nghiêng. Tô Húc vốn dĩ đứng ở cửa, trong nháy mắt, nàng đã đứng ở tối cao chỗ. Phía trước là tầng tầng xuống phía dưới bậc thang, sau lưng là trạm ngọc nạm vàng to rộng vương toạn. Sở hữu yêu vương đều chỉ có thể bị nàng nhìn xuống. Bất quá, ly hỏa vương cũng không phải duy nhất một cái đứng yêu vương, nàng thực công bằng mà đem mặt khác người chỗ ngồi đều biến không có, vì vậy mọi người đều chỉ có thể làm đứng ở trong đại điện đồng thời ngẩng đầu lên nhìn tối cao trô váy đỏ thiếu nữ nếu không phục ta ngày sau liền đều nghe theo bệ hạ hiệu lệnh hảo hòa phượng hoàng thản nhiên mở miệng yêu vương nhóm sôi nổi đầu tới ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú ta cũng không ý kiến một đạo lộ ra hàn ý trầm thấp tiếng nói chuyển đến có cái đầu bạc nam nhân tiến lên một bước hắn dáng người thon gầy khoác một tịch tuyết trắng đến không hề tạp chất áo lông cừu càng thêm có vẻ thanh quý kiêu căng hắn giơ lên anh tuấn không tì vết khuôn mặt một đôi u lục như hồ sâu bích mắt dường như liễm nguyệt hoa từ xưa đến nay không còn có ai có thể đem cổ ma suy yếu đến như thế nông nỗi bệ hạ việc làm không tiền khoáng hậu bác cảnh ca nguyện cúi đầu nguyên lai chính là bang nguyên bảy sói chi chủ khiếu nguyệt vương tô húc tâm tình phức tạp mà nhìn về phía ly hòa vương người sau chính hướng nàng đầu tới một cái cổ vũ ánh mắt nàng còn chưa nghĩ nhiều lại nghe thấy một đạo có chút quen thuộc tiếng nói bệ hạ nhưng có nghĩ tới xử trí như thế nào người trong tay của ma Chớ có quên hắn vẫn cứ chưa từng chết đi. Tóc vàng thanh niên ôm cánh tay, ngựa khí tảng mạn lại lộ ra vài phần kiêu căng, một lam một lục dị sắc hai tròng mắt hàm chứa một chút ý cười. Tô Húc nào còn không biết ra hỏa này chính là đại hoàng kim thành miêu yêu vương. Hơn nữa, người này nhìn như là ở trọn sự, kỳ thật là ở giúp nàng. Lưu sa vương nói rất đúng, chỉ là không biết chư vị đối cổ ma có bao nhiêu hiểu biết, theo ta được biết, chúng ta cũng không thể chân chính đưa bọn họ giết chết. Nhưng chúng ta cũng nhưng noi theo đưa bọn họ đưa tới này thế người, chỉ là làm ngược lại, đem bọn họ đưa trở về. Nàng dưng dưng, này cử cũng không dễ dàng, vì vậy yêu cầu ta cùng cấp tâm hợp lực. Cho đến giờ phút này, còn lại yêu vương nhóm rốt cuộc vì này động dung. Trường 85 Phong ấn cổ ma đều không phải là kế lâu dài. Tầm thường tu sĩ si yêu tộc nhóm, có lẽ chỉ đem này đó coi như xà xôi truyền thuyết. Nhưng mà, yêu vương nhóm hơn phân nửa đều từng trực diện cổ ma lực dư lại tuổi tác so nhẹ những cái đó cho dù không có tự mình thể hội tu vi tới rồi bọn họ loại trình độ này tự thân cùng đại hoang chặt chẽ tương liên cũng có thể giao cảm thấy lý giới hướng đi bọn họ giữa tuổi trẻ nhất vài vị trở thành yêu vương cũng có mấy trăm tái thời gian mấy ngày nay vẫn luôn có thể đứt quán cảm nhận được ở nơi đó dưới chỗ sâu trong truyền đến làm bọn hắn linh hồn chỗ sâu trong sinh ra sợ hãi hơi thở cái loại này lực lượng thậm chí từng xâm nhập bọn họ cảnh trong mơ bọn họ tự nhiên sẽ không cùng người chia sẻ Các thủ hạ vô pháp lý giải, cũng giúp không được vội, yêu vương nhóm chi gian hoặc là dương cung bạn kiếm đối trọi gây gắt hoặc là cũng là xa cách lãnh đạm cả đời không qua lại với nhau. Đương nhiên, có vài vị xem như ngoại lệ. Thí dụ như là bản vương chu tức cùng đoạn hải vương côn bằng, bọn họ là ly hỏa vương huyết mạch, chuyện này đại đa số người đều không lắm rõ ràng. Cứ việc chính chủ nhóm cũng không có cố tình đem chi che giấu, nhưng cũng không ai dám đi dò hỏi bọn họ xuất thân, vì vậy vẫn như cũng là cái bí mật. Tô Húc có thể cảm giác được, chính mình huyết thống thượng đại ca cùng tư ca, đối Ly Hỏa Vương thái độ không tính là xa cách cũng hoàn toàn không thân mật, nhưng lẫn nhau gian cũng có chút không cần nói rõ tín nhiệm, tựa như bọn họ hai cái chi gian. Tựa như nàng cùng bọn họ chi gian. Như thế cùng ngươi thời trẻ ý tưởng không như mà hợp. Một thân màu son vũ y yêu vương nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào bên cạnh Ly Hỏa Vương. Hắn trong mắt hiện lên một mạt thú sầu, chỉ là khi đó chúng ta thử qua. Hiện giờ bất đồng một bên thủy sắc đôi mắt yêu vương thấp thấp mà than một câu lúc ấy chỉ có chúng ta huynh đệ tỷ muội mấy cái lúc này nếu là đến các vị vương thượng tương trợ linh lực tất nhiên cũng đủ mở ra kia trận pháp những người khác nghe được mơ màng hồ đồ nhưng mà bọn họ đều là kiến thức bên bác người đôi câu vài lời là có thể ẩn ẩn đoán được chân tướng bất quá việc này hàm hồ không được nếu là đại gia thật muốn cùng tâm hiệp lực làm việc càng không thể có ai cất giấu nhất thời đang định đặt câu hỏi bên ngoài lại rơi xuống một đạo linh áp Tô Húc vừa nhắc đầu thấy được làm váy hoa phục nữ tử, nàng chính cười tủm tỉm mà nhìn về phía chính mình. Tiểu Cửu, có cái vạn tiên tông người muốn gặp ngươi. Nga Sơn quân nói như vậy, đón mãn điện yêu vương tầm mắt, cũng như cũ thản nhiên tự đắc bộ dáng. Nói là có chút về Tô Vân giao sự, các ngươi cũng không biết. Tô Húc sửng sốt một chút, nàng nhịn không được nhìn về phía ly hòa vương. Yêu vương nhóm tầm mắt đều ở các nàng hai cái chi gian nhảy lên, cho dù bọn họ phần lớn chưa từng nghe qua cái tên kia nhưng mà tô húc có người tộc phụ thân với bọn họ mà nói lại phi bí mật lý hỏa vương biểu tình bất biến nhìn qua vẫn như cũ bình tĩnh tự giữ thậm chí kia vài phần thong dong ôn nhu huyển chuyển đều chưa từng rút đi nàng hơi hơi quay đầu đi trầm truy thoa đầu phượng khẩu xích trâu đỏ tươi cánh chim thượng buông xuống tơ vàng tua đảo qua đôi lông mày một đôi lóa mắt vàng dòng sắc con ngươi không dậy nổi gọn sóng tô húc cùng nàng liếc nhau vừa định mở miệng kêu vương thượng đông nhiên nhớ tới nơi này khắp nơi đều có yêu vương trong lòng buồn cười lại có chút buồn cười mẫu thân muốn cùng ta cùng đi sao váy đỏ thiếu nữ mỉm cười nói ánh mắt ở trong đám người đảo qua đại ca cùng tứ ca không ngại cấp chư vị vương thượng nói một chút các ngươi trải qua nàng nói được quá mức nhẹ nhàng bâng quơ phảng phất mấy chục năm tới bọn họ thật sự thân mật khăng khít mà sinh hoạt ở bên nhau mà chính mình cũng chưa bao giờ lẻ loi hiu quạnh mà quỳ gối trước mộ khóc thút thít ở đêm khuya nguyền rủa đem chính mình vứt bỏ người trên thực tế Nàng sắc thật đã không còn dối dắm với những cái đó quá vạ hoán hận. Bọn họ là yêu tộc, không ai có thể yêu cầu bọn họ giống người tộc giống nhau hành sự. Nàng có nhất từ Ái Ôn Nhu phụ thân, làm nàng có được trong cuộc đời tốt đẹp nhất 10 năm ký ức, đã vậy là đủ rồi. Hai vị yêu vương mặt không thay đổi sắc mà gật đầu đồng ý, phảng phất bọn họ cũng đã sớm cùng này có một nửa người huyết yêu mội quen biết đã lâu. Trên thực tế yêu tộc Chi gian, ở thị tộc ở ngoài, những người khác rất ít dùng huyết thống cho nhau xưng hô. Tựa như Tô Húc chưa bao giờ nghe qua những người khác gọi nàng làm mẫu thân, nhưng kia thì thế nào đâu. Nàng không đáng đối việc này hạt hạt thích thích. Trước mắt có quá nhiều phiền phái muốn giải quyết, này tuyệt không hẳn là nàng muốn hao phí tinh lực đi tự hỏi việc. Ly Hỏa Vương tựa hồ chưa bao giờ cự tuyệt quá nàng, nghe được như vậy một câu, trong mắt cũng, cũng không nhạc sắc, biết nghe lời phải mà vươn tay. Tô Húc nắm lấy tay nàng. Hai người có thể dễ dàng động kim nước thạch chỉ chảo, vào lúc này nhẹ nhàng chạm nhau linh lực giáo hội tức khắc trời đất quay cuồng bất quá là khoảnh khắc tri gian các nàng đã không còn đặt mình trong với vạn dược thiên cung trên mặt đất vọng thành thật mạnh hoa lâu cung khuyết bên trong đồng thau có trắng lư hương sương mù ti mờ mịt lượn lờ bốc lên mờ mịt giường cột chạm chỗ ấm trong phòng bay hoa quả hương khí thẩm mộ vũ một thân mệt mỏi ngồi ở án biên vung xuống chén đến rượu trong cơ thể cơ hồ tiêu hao hầu như không còn linh lực bắt đầu thong thả mà một tia khôi phục thượng đầu án kỷ mặt sau một thân hoa y áo gấm thanh niên lười biếng mà ngồi và áo rệt vũ tươi đẹp sắc trạch sặc sỡ mỹ lệ ánh ánh mặt trời bắn ra liếu loạn huyễn hải hắn một tay trụ ở trên mặt bàn nghiêng chống ở mặt sườn, thẩm tiên quân chớ có sức ruột, hôm nay chính là đại nhật tử ngươi cũng cũng không phải gì đó đại nhân vật các nàng cũng rất khó vội vàng tới gặp ngươi quân thượng nói đùa thẩm mộ vũ khe khẽ thở dài quý điệu nhiệt nháo phi phạm, này chờ cảnh tượng ta còn là đầu một hồi nhìn thấy nói vậy yêu tộc chúng cũng có chút đại sự muốn phát sinh quân thượng có thể dùng ta tại đây chờ cũng khiển người giúp ta truyền lời ta đã là vô cùng cảm kích cùng sơn quân lời nhắc mà vây vây tay tiên quân này đó lời hay vẫn là để lại cho chính chủ đi lời còn chưa dứt ngoài cửa liền truyền đến liên tiếp hành lễ thanh âm điều yêu nhóm túi đầu liễm cánh bái nằm ở mà xa xa chỉ thấy được bọn họ áo ngoài lưu màu gấm dưới ánh mặt trời chiếu ra một mảnh quan huy bức nhân linh áp tức thì bước gần khí thở không thông cảm tựa như một con bàn tay khổng lồ bóp thượng huyết hầu trong mông lung lưỡng đạo bóng người hiện lên ở lóa mắt quang trong biển thẩm mộ vũ chờ đợi một màn này đã co hồi lâu nàng thậm chí đánh quá vô số nghị săn trong đầu giả tưởng quá chính mình nên như thế nào ứng đối tình cảnh này nàng rất có tự mình hiểu lấy nàng biết chẳng sợ chính mình tưởng nói những câu là nói thật tại đây loại thời điểm chỉ sợ cũng sẽ mắc kẹt quả nhiên nay trong ngáy mắt thiên ngôn vạn ngữ đều chắn ở giọng nói tuổi trẻ tu sĩ ngơ ngẩn mà mở to hai mắt điều chung yêu thần nhóm ưu nhã đến gần tóc đen trầm rũ như mây đôi mắt sán lượng tựa dung kim lửa cháy nay không có sai biệt hy thế mỹ mạo phảng phất trong gương ảnh ngược trong nước hoa nguyệt lại dường như bỏng rát người mắt hỏa mặt trời mang kia một khắc thẩm mộ vũ thậm chí sinh ra một loại quái dị ý tưởng chính là hai người nên ở vương tọa thượng chờ đợi quỳ lệ, mà không phải hạ mình hàng quý tới gặp chính mình đương nhiên cũng là nàng tự thân bởi vì linh lực háo không hơn nữa thân phận hạn chế không thể tiến vào vạn dược thiên cung hai người đi vào tới trong đó một người mỉm cười nhìn về phía nàng Thẩm tiên Quân, Tô Húc đã từng có một chút kinh nghiệm, nàng biết ly hỏa vương người này cùng đồn đãi có rất nhiều bất đồng. Thí dụ như nói người sau không phải thực thích làm nổi bật, hơn nữa trước mặt người khác không thích nói chuyện, rất có vài phần thiên hảo thờ ớt lạnh nhạt xem kịch vui ý tứ. Hơn nữa lúc này đối phương cũng không bày ra muốn mở miệng tư thái, nàng liền tự nhiên mà vậy đương hỏi chuyện người. Ta không thích người khác dùng tiên phụ nói giỡn. Tô Húc thanh âm ôn hòa mà nói. Nàng đã muộn một chút, hậu chi hậu giác mà ý thức được này tiếng nói miệng lưỡi thế nhưng cùng một bên yêu vương có bảy tám phần tương tự ly hỏa vương có lẽ sớm có điều phát hiện nhưng cũng cũng không ngôn ngữ, chỉ có cuồng sơn quân đầu tới một cái hơi hơi kinh ngạc ánh mắt tiếp theo lại khôi phục thành lười biếng tản mạn bộ dáng hắn đứng dậy cho thấy không tính toán dừng lại tham dự mẫu thân cùng muội muội ra sự rốt cuộc kia cùng hắn không hề quan hệ không tước yêu bước đi yêu nhãm mà đi ra ấm thất và áo thượng trán nước tràng hoa kéo quá mặt đất hắn thân ảnh ở hành lang dài thượng càng lúc càng xa bên ngoài hết đợt này đến đợt khác hành lễ trong tiếng mơ hồ nghe thấy nói chuyện thanh các chủ đối nơi này còn vừa lòng cùng sơn quân từ từ nói âm cuối bách chuyển thiên hồi có thể du lãm quân thượng tiên phủ quả thật tam sinh hữu hạnh một khác nói dễ nghe ôn hòa giọng nam vang lên lắng nghe thậm chí lại làm người sinh ra vài phần đầu váng mắt hoa chi ý thẩm mộ vũ chưa ý thức được đó là ai bỗng nhiên nàng nghe được đối diện váy đỏ thiếu nữ nhìn như không chút để ý nói đó là dạ tuyết các các chủ Hiện giờ xem như người của ta, hắn có thể nhìn đến chi nhớ của ngươi, nhưng là tiền quân ngàn giảm xa xôi tới gặp chúng ta, nếu vô tình ngoại, tổng muốn lấy lễ tương đái. Nếu vô tình ngoại, thẩm mộ vũ rất rõ ràng lời này trung lệnh người sởn tóc gáy hàng nghĩa, nàng mạnh mẽ áp xuống muốn chạy trốn bản năng, người bình thường nhìn thấy giã thu muốn không quan tâm ném xuống hết thể mà chạy mệnh bản năng, nhìn xuống sợ hãi khẽ lắc đầu. Nàng không thế nào sợ hãi bị người siêu tầm ký ức, bởi vì nàng cũng không tính toán nói dối nhưng nàng sợ hai đến từ yêu tộc ngược đãi bởi vì kia có thể là cuối cùng nàng tưởng tượng cũng vô pháp đoán trước đáng sợ tình cảnh thẩm mộ vũ trầm ngâm một tiếng cắt qua lòng bàn tay dùng đầu ngón tay dính máu họa ra một cái quỷ bí phù văn ta kế tiếp nói nếu có nửa câu hương ngôn chắc chắn kinh mạch nịch lưu mà chết trên tay huyết sắc phù văn nở rộ xuất đạo đạo kim quang hai cái yêu tộc vẫn như cũ nhìn chăm chú nàng hai song tương tự làm cho người ta sợ hãi kim sắc đôi mắt tựa hồ đều đang chờ đợi bên dưới Như vậy huyết chú vô pháp gạt người, liền tính có thể đã lừa gạt cùng nàng tuổi không sai biệt nhiều, đã từng thân là đồng môn tô húc, cũng tuyệt không khả năng giấu giếm được một vị khác đôi mắt, thẩm mộ vũ cũng không dám làm bộ. Nàng thanh thanh giọng nói, run giọng giảng đạo: Ta 16 sáu tuổi năm ấy, cha mẹ muốn đem ta bán đi, đổi tiền cho bọn hắn nhi tử đón, đón dâu, ta từ trong nhà chạy ra, chạy thoát nửa tháng, đi tới rồi viên linh sơn. Những việc này nhìn qua tựa hồ cùng tô vân giao không có nửa điểm quan hệ, nhưng mà hai cái người nghe đều không nóng nảy bởi vì các nàng đều có thể ý thức được thẩm mộ vũ muốn từ nhà mình lai lịch nói lên là muốn cho thấy nàng tự thân trong sạch mấy phen đau khổ cầu xin thủ vệ đệ tử rốt cuộc đáp ứng làm ta chắc thiên phú ta liền chắc ra thủy hệ thiên linh căn này tin tức truyền vào sáu phong ngọc nữ phong thủ tọa lâm quốc vừa lúc từ ngoại trở về hắn nói ta là trí âm thân thể nếu là lên làm hắn đồ đệ kế thừa thủ tọa có hy vọng thẩm mộ vũ cười khổ một tiếng ta khi đó căn bản không hiểu nhiều như vậy Ta chỉ sợ bọn họ đem ta đuổi ra đi, hoặc là nhất thời nhận lấy ta, ngày sau lại xem ta không vừa mắt đem ta đuổi đi, ta chỉ đại khái minh bạch hắn nói, nhưng cũng cảm thấy hắn hẳn là sẽ không làm như vậy, bởi vì ta thể chất đặc thù, dù cho vụng về phạm phải sai, hẳn là cũng sẽ bị chịu được. Tô Húc không nói một lời mà nghe. Vì sao không cho Ngân Xanh trực tiếp tới lục soát người này ký ức, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì như vậy khả năng sẽ lược quá một ít chi tiết. Ngân Xanh có lẽ có thể xem đến những cái đó hình ảnh. Nhưng hắn rất có thể sẽ rơi rất một ít mơ hồ rách nát suy nghĩ, hắn từng nói thẳng, chính mình năng lực cũng càng thích hợp ở không kinh động đối phương tiền để chuyến về sự, nếu không hiệu quả cũng sẽ chịu trở. Nàng đối thẩm mộ vũ đương nhiên là có ấn tượng, gần nhất các nàng tuổi tương tự, thứ hai đều là thủ tọa ái đồ, thực dễ dàng bị đánh đồng. Người sau đã từng là thi hội đệ nhị, thành tích chỉ ở sau mộ rung giao, càng thành người khác trong miệng tô hút so nàng không được chứng cứ. Mộ rung giao có tiên kiếm nơi tay, tuy không thể phù hợp. Nhưng mà thẩm mộ vũ pháp khí thường thường, mọi người đều nghe đồn nàng muốn kế thừa Lâm tiểu tiên kiếm mây mưa. Nghĩ đến đây, Tô Húc hơi có chút buồn cười. Ở Vạn Tiên Tông vài thập niên, cùng sư đệ sư muội cùng môn trung vãn bối cùng nhau chơi đùa, cố nhiên cũng rất vui sướng, nhưng nàng vẫn là không thể không chịu đựng một ít không thể hiểu được lời đồn đãi. Đơn giản là nàng ngụy trang vẫn là nàng nội bộ, đều cùng này kiếm tu môn phái không hợp nhau. Những cái đó xem mấy lần là có thể học được kiếm quyết, những cái đó làm người cực kỳ hâm mộ pháp kiếm tiên khí đối nàng tới nói cũng chưa cái gì lực hấp dẫn linh tê ở nàng trong mắt cũng chỉ là cái xinh đẹp món đồ chơi thẩm tiên quân ngươi nghe qua ngươi tên điển cố sao tô húc xem nàng vài lần muốn nói lại thôi rốt cuộc không nghị chậm trễ nữa thời gian ý vị thâm trường mà mở miệng nói vu sơn nữ ngộng sẽ sở hoài vương nôn tự đán vì triều vân mộ vì hành vũ ngươi nói bọn họ hai cái ở trong ngộng làm cái gì thầm mộ vũ sửng sốt cái gì ngươi thật sự không biết tô húc kinh ngạc nói Lâm Tiệu chưa từng làm người đọc sách biết chữ. Thẩm Mộ Vũ cười khổ một tiếng. Hắn làm người dạy ta biết chữ, nhưng đứng đắn thư cũng liền mấy quyển thôi. Còn lại thời điểm đều ở tu luyện. Ngươi cảm thấy thời cổ người vương cùng thần nữ ở trong ngậm gặp gỡ, còn có thể làm chút cái gì? Tô Húc bình tĩnh nói, tổng không có khả năng là nói chuyện kiếm quyết pháp thuật đi. Vì vậy phàm là đứng đắn nhiều đọc quá mấy quyển thư người, đều biết tên của ngươi ý đồ đến. Ngươi cùng Lâm Tiệu chi gian nếu là có cái loại này quan hệ, cũng đều không phải là khó có thể mở miệng việc bởi vì mọi người đã sớm đoán được ngọc nữ phong thủ tọa cùng các đồ đệ sẽ có cái loại này quan hệ hơn nữa tiên kiếm mây mưa truyền thừa tựa hồ cũng có chút song tu công pháp môn đạo ở trong đó người ngoài tuy rằng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhưng thân phận cao cũng sẽ nghe qua một lỗ thai lâm Tiểu bị tiền nhiệm thủ tọa hoa tuyết tiên tôn thu vào môn hạ khi cũng là phong hoa chính mẫu mỹ mạo thanh niên hai người chi gian cũng có rất nhiều bị người ngoài nói chuyện say xưa đồn đái thẩm mộ vũ nghe nàng lời nói có chút nan kham mà cắn cắn môi Ta mỗi lần ăn vào cổ vũ Tu Vi đang ăn dược, sau đó cùng hắn tu luyện, lại lần nữa tỉnh lại khi Tu Vi đều có tiến bộ, nhưng mà luôn là nhớ không rõ lắm đã xảy ra chuyện gì, ta âm thầm hỏi mặt khác sư tỷ sư mỗi nhóm, phát hiện đại gia cũng thế. Chỉ là các nàng đều không thế nào để ý, các nàng phần lớn xuất thân danh môn, hoặc là đương tu sĩ lâu rồi, biết đại năng giả đều có chút không vì người ngoài nói bí pháp. Đại gia chỉ vui vẻ chính mình Tu Vi tăng trưởng, cụ thể như thế nào, ai dám đi dễ dàng hướng sư tôn đặt câu hỏi. Vạn nhất đem người chọc giận, xui xẻo không phải là chính mình. Đương nhiên, cũng không có vài người sẽ đi hoài nghi. Có thứ ta không ăn kia đan dược, ta mới phát hiện, chúng ta chi gian, không ngừng là, không ngừng là nam nữ hoan hảo việc. Hán thủ đoạn cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, ta nhìn đến, hán, hán tử ta trong thân thể làm ra một cái đồ vật. Nàng sát mặt trở nên cực kỳ khó coi, đầu ngón tay thật sâu đâm vào lòng bàn tay chưa khỏi hẳn miệng vết thương, càng nhiều huyết lưu xuống dưới, tích tắp tạp dừng ở án kỳ thượng Là một khối mang huyết bộ xương khô, chỉ có thai nhi lớn nhỏ. Thầm mộ vũ hít vào một hơi, hai má trắng bệnh nói, kia đồ vật sẽ động, chỉ là không núp nhích vài cái, liền, liền tán thành một đống xương cốt. Hai cái người nghe lướt nhau, cũng vẫn chưa đánh gãy nàng. Sau đó hắn thập phần khen ngợi mà nói cho ta, ta là hắn đồ đệ giữa duy nhất một cái, bởi vì muốn tìm tòi đến tụt cùng mà âm thầm chưa từng phục dược, hắn cực kỳ thưởng thức, từ đây cho phép ta đi trước hắn tàng thư kho trùng cấm địa, còn vì ta sửa lại tên. Thầm mộ vũ không biết nhớ tới cái gì, đánh cái dùng mình nói, tự kia lúc sau, đồng môn mỗi người hâm mộ ta, đặc biệt là dung triều vân kia thiện nhân, càng coi ta vì cái đinh trong mắt, nhưng nàng, nàng cũng là, cùng ta giống nhau. Tô húc nhớ mày, ngươi mới vừa rồi còn nói ngươi là độc nhất cái. Không tội, nhưng nàng cùng ta bất đồng, nàng là phát hiện kia dược tác dụng, vì vậy trực tiếp hướng sư tôn thuyết minh, nguyện ý vì hắn làm bất luận cái gì sự. Nàng thở dài, tóm lại. Ta ở cấm địa trung tìm được một ít có quan hệ ma tộc ghi lại, những cái đó thư ta mang không ra đi, nhưng mà có một quyển nhắc tới quá, ám ma giáo từng lấy giáo đồ huyết nhục chi thân, sinh hạ có phẻ mị chi lực trẻ mới sinh, mơ hồ là ý tứ này, tóm lại kia nữ nhân. Hàn Vân Nương Tô Húc tiếp lời nói Thầm mộ vũ hơi hơi chấn động, các ngươi đã sớm biết. Tô Húc cao thâm khó đoán mà hòa lý hỏa vương lại lần nữa đối diện, người sau cho thấy đã biết được về Hàn Vân Nương sự, bao gồm nàng ở lý giới trải qua. Rốt cuộc nàng tuy rằng hôn mê mấy ngày nay, hòa đấu cùng ngân sanh lại không ngủ lâu như vậy, bọn họ tất nhiên đem có thể nói đều nói. Sư phụ ngươi là vạn thánh giáo giáo đồ, hắn tử giáo xôi thai nghe thấy hẳn vân nương sự, đạt được linh cảm, vì vậy đem các ngươi khai đao, muốn cho các ngươi cũng sinh ra cái ma tộc. Tô Húc rất muốn tỏ vẻ một chút châm trọng, nhưng ngẫm lại trước mặt cô nương cũng thực vô tội. Ngươi, ngươi như thế nào biết? Ngươi sau đầy mặt khiếp sợ, hắn bản nhân ngoài miệng cũng chỉ là nói. Hắn là muốn cùng chúng ta cùng nghiên cứu như thế nào hủy diệt ma tộc. Nay kỳ thật chỉ là Tô Húc suy đoán, bởi vì huyền hỏa giáo tựa hồ cũng ở làm cùng loại sự, hoặc là nói ám ma giáo hành động vĩ đại khiến cho rất nhiều ma môn chú ý. Tô Húc hỏi việc này phát sinh thời gian, xác thật là mười mấy năm trước, cũng là Hàn Diệu mới sinh ra không lâu. Thẩm mộ Vũ cho thấy không quá tin tưởng lâm tiểu lý do thoái thác, nhưng nàng lại không có lựa chọn nào khác, cho đến sư tôn phân phó nàng một sự kiện. Hắn làm ta lưu ý tông môn trung đệ tử. Có hay không thiên phú cao cường, rồi lại không hiện sơn không lộ thủy, có ý định điệu thấp che giấu. Thẩm mộ vũ do dự mà nói, trong tông môn thiên tài xuất hiện lớp lớp, cũng có rất nhiều ngày thường vùi đầu tu luyện, cũng không trương dương hành sự. Nàng nói được hàm hồ, tô húc lại biết nàng ý chỉ chính mình. Hắn làm ta lưu tâm bọn họ hay không che giấu chân chính thực lực, không bao lâu lại nói cho ta, ngươi cùng mộ dung giao chính là một trong số đó, ngươi từng vì ngươi sư đệ sư muội báo thù giết rất nhiều người, mà mộ dung giao. Không biết vì sao bách độc bất âm, hắn làm ta lộng minh bạch hai người các ngươi hay không là yêu tộc. Tô hút đối phía trước việc này không thế nào kinh ngạc, ngược lại mộ dung giao có chút lệnh người ngoài ý mớn, cười như không cười nói, ngươi hiểu rõ sao. thẩm mộ vũ khẽ lắc đầu, nói thật ta khi đó đã hoài nghi hắn là ma tu, nếu là ấn ý tưởng này, ta liền không thể toàn hắn tâm nguyện, vì vậy cũng không hảo hảo làm việc. Sau lại nàng tra được một ít kỳ quái manh mối, thí dụ như lâm tiệu có rất nhiều năm chưa từng rời đi viên linh sơn. Cho đến sáu mươi năm trước, hắn bế quan kết thúc, bắt đầu thường xuyên ly sơn trừ yêu hoặc là chu sắt các loại tà sùng. Trong lúc bởi vì nghe nói hồ yêu ở ích châu làm loạn tin tức, hắn đi một chuyến lương nguy thành, ở trong thành cùng u sơn quân giao thủ. Tô Húc trên người linh áp cơ hồ đều có một cái chớp mắt vẫn loạn. Cùng u sơn quân đánh nhau người thế nhưng là lâm tiệu. Tuy rằng sớm biết rằng kia chỉ sợ là cái tu sĩ, nhưng Tô Húc cũng không quá muốn đi điều tra, gần nhất không manh mối, thứ hai là kia chết hồ yêu đánh sụp trà lâu. Nàng Âm thầm hướng Ly Hỏa Vương truyền âm nói: "Việc này ngươi biết không?" Người sau đồng dạng truyền âm trả lời: "Ta biết là Lâm tiểu, nhưng ta đáp ứng ngươi phụ thân, sẽ không vì hắn giết chết vô tội người." Tô Húc tức khắc đỡ chán, cũng không dám nói ngươi sao không nói cho ta, cũng là chính mình trước nay không hỏi qua. Nhưng này quả nhiên là phụ thân tác Phong, hắn có lẽ sẽ không cản trở Ly Hỏa Vương đi làm khác chuyện gì, nhưng mà ít nhất cùng hắn tương quan, hắn không muốn đối phương lại loạn tạo sát nghiệt. "Ngươi không đi cha?" Tô Húc theo bản năng hỏi Toàn lại nghĩ vậy sự thật đúng là không hảo cha, bởi vì nhìn qua hoàn toàn chính là cái trùng hợp. Ly Hỏa Vương im lặng một lát, đồng nhiên truyền âm nói, nếu là cha ra hắn đều không phải là vô tội, ta nhất định sẽ nhịn không được giết hắn, kia quá dễ dàng. Tô Húc sửng sốt một chút, ngay sau đó nghe nàng tiếp tục nói, khi đó ngươi lại như thế khổ sở. Cho nên ngươi liền dứt khoát đem người để lại cho ta sát. Sự cũng để lại cho ta cha. Tô Húc tức khắc lính hội đến đối phương ngụ ý, không khỏi lắc đầu, ngươi không sợ ta buông xuống. Ngươi nếu thật sự bông, ta lại đi làm, ngươi nếu không bỏ xuống được, sớm muộn gì sẽ đến hỏi ta. Tô Húc vô ngữ. Ngươi nhưng thật ra rất hiểu biết ta. Nàng lúc ban đầu không muốn cùng người này để phụ thân sự, chỉ là sợ chính mình mất khống chế, hỏi ra một ít ngu xuẩn vấn đề, hoặc là nhịn không được lấy nhân tộc tập tục hành sự đi yêu cầu đối phương. Nhưng này không đại biểu nàng vĩnh viễn đều không nghĩ nói, chỉ nghĩ chờ các nàng lại quen thuộc một ít, hoặc là năm tháng trôi đi vết xẻo rút đi không hề đau đớn đến lúc đó có lẽ có thể bình tĩnh mà chống đỡ. Lý Hỏa Vương bình tĩnh mà nhìn nàng một cái, phảng phất hết thể đều theo Lý Thường Hẳn là giống nhau, lần đầu mở miệng nói, Thẩm Tiên Quân tìm hiểu đến con ta lai lịch, lại kinh tiên duyên đài một chuyện, suy tính Lâm tiểu cố ý dẫn Du Sơn Quân ở trong thành đánh nhau, ý ở hại chết nàng phụ thân, chính là như vậy. Lời này tuy là vấn đề, lại mãn hàm chứa không dung cãi lại khí thế. Thẩm Mộ Vũ lại lần nữa sững sốt, sau đó gật đầu cười khổ, các ngươi có phải hay không đã sớm biết. Không thôi ta tra xét ta kia sư tôn hành tung hắn những cái đó năm tổng cộng rời đi tông môn ba mươi dư thứ mỗi lần ra tay tất có yêu tộc hoặc là ma tu bỏ mạng mà hắn trải qua thành trấn tổng hội có người gia nhập vạn tiên tông rất nhiều đều là hắn hoặc là hắn những đệ tử khác nhóm mang tiến vào ta suy đoán hắn là muốn tìm người nào lâm Tiệu ở tìm tế phẩm tô húc bừng tỉnh đại ngộ chém đinh chặt sắt nói tựa như huyền hỏa giáo cái kia liêu lão quỷ hắn đem hàn nhị cẩu lộng tiến vạn tiên tông cũng là vì làm hắn làm chuyện này Ngươi cùng cha ta sự đến tột cùng có bao nhiêu người biết. Ta đã làm thịt rất nhiều không biết sống chết người. Ly Hỏa Vương trầm ngâm nói, hắn cũng không xác định, vì vậy không coi là biết. Thiên nột, là ta đem trà ta hại chết. Tô húc đỡ chán, hơn nữa, cũng không chỉ là ta, tuy rằng ta thật sự không nghĩ chỉ trích ngươi, nhưng là... Không ngại, ngươi ta đều có trách nhiệm, tính lên ta sai lầm càng nhiều. Nếu là đem ngươi ném ở đại hoang, có lẽ sẽ không vì hắn thu nhận mối họa." Hỏa Phượng Hoàng vẻ mặt bình tĩnh nói nhưng ngươi chớ có đã quên hắn nguyện ý đem ngươi nuôi lớn hơn nữa hắn vốn di thời gian vô nhiều lại cự tuyệt bị ta duyên thọ thẩm mộ vũ trận mắt há hốc mồm mà nhìn đôi mẹ con này các ngươi đang nói cái gì tô húc đã thực minh bạch cổ ma bị cường hãn yêu tộc hấp dẫn huyết mạch đặc thù quái yêu vui gì nếu lâm tiệu có chút manh mối biết nàng hòa lý hỏa vương một mạch có huyết thống quan hệ tất nhiên sẽ muốn đem nàng cầm đi đương tế phẩm lương nguyệt thành việc chỉ là thử nếu nàng thật sự có bản lĩnh như thế nào cũng có thể đủ cứu phụ thân Đáng tiếc, nàng khi đó một chút không quan trọng kỹ xảo, tuyệt không đủ để làm được. Cho dù là yêu vương nữ nhi, ở tuổi nhỏ khi, cũng yếu ớt vô lực như vậy. Hắn chưa chắc muốn cho ngươi đi làm cái gì ly hỏa vương tựa hồ nhìn thấu nàng ý tưởng, nếu là phụ thân ngươi trên người có lực lượng của ta, hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ mạng, Lâm Tiểu cũng có thể được đến hắn muốn đáp án. Tô Húc nhắm mắt. Nàng vô số lần nghĩ tới vấn đề này, về mẫu thân vì sao không cho phụ thân lưu lại một hai dạng bảo vật, đặc biệt ở nàng tu vi tiệm trường nàng biết có vô số biện pháp có thể phù hộ một người hắn không muốn làm như vậy kia có thể bảo hộ hắn lại cũng sẽ bảo lộ các ngươi hắn là như vậy tưởng ta phải đi hắn tưởng như thế nào làm ta đều y về hắn vì vậy cũng chưa từng phản bác tô húc thở dài một tiếng nhìn phía biểu tình phức tạp thẩm mộ vũ tiên quân không ngại ở vọng thành nhiều trụ mấy ngày hoặc là đối đãi ngươi thương hảo đi trước vạn dược thiên cung một du cũng chưa chắc không thể người sau thấp giọng cảm tạ cho thấy minh bạch nàng vô pháp lại hồi vạn tiên tông Ít nhất ở Lâm Kiệu bỏ mạng phía trước. Tiên quân nếu không ngại ta hỏi nhiều một câu, ngươi vì sao sẽ thân chịu như thế trọng thương? Tô Húc Du mắt nói, ngữ lộ quan tâm chi ý, là cái nào yêu tộc việc làm. Thẩm Mộ Vũ trên tay pháp thuật chưa biến mất, nàng không thể nói dối, nói thẳng bẩm bạo nói, ta là từ lý giới ra tới, có người đem ta tặng ra tới. Chương 86. Lý giới. Hắn xuyên qua vô biên vô hạn hỗn độn, đi tới Bạch Cốt Như Hải phế tích chỗ sâu trong. Ở hiện thế nào đó góc, Tất nhiên có một mảnh đã là hóa thành hài cốt thần điện di tích. Nơi này đó là hình chiếu. Viễn cổ khi đại năng giả nhóm đem cổ ma phong ấn lúc sau lại sáng lập hiện thế chi cảnh trong gương lý giới. Hắn đi qua vô số tàn phá loang lổ vách tường, khuynh đảo đứt gãy cầu thang, lay động hắc ảnh lạnh lạnh lay động, phế tích bên trong trải rộng dài rác hoặc trồng chất hài cốt. Hắn đi qua chỗ đen nhánh xương mù lặng yên không một tiếng động về phía trước lan tràn, nhiễm đen những cái đó xâm bạch cốt cách, xương mù lưu gắt gao đuổi theo hắn thân ảnh. Lãng triều rung quá mặt đất, lại phản quá đoạn bích tàn viên. Người nọ ở phế tích chỗ sâu nhất dừng lại bước chân. Ngang ngàn vạn vạn hài cốt buốc lên dựng lên, giống như đi ngược chiều tuyết vũ hướng không trung hội tụ, khâu thành thật lớn tiêm trảo, khô gầy cánh tay, ngay sau đó là vai cổ xương sườn, mắt thấy sắp xuất hiện một bộ hoàn chỉnh hình người. Sau đó, những cái đó hài cốt thượng chảy ra tầng tầng màu đen sương mù, xương đen như rảo cây mây la quấn quanh này thượng, tầng tầng lớp lớp đem chi bao vây kia phó thật lớn nguy nga khung sương ầm ầm rách nát mảnh vụn như tuyết sái lạc bay là tả bay là tả mà xuống hoàn toàn đi vào sương mù bên trong xem không rõ ràng mấy ngày sau một cái khác tin tức giống như cơn lốc thổi quét trung nguyên cửu châu đại hoang thế cục đã định đông tây nam bắt chín vị yêu vương kể hết thần phục với chúng cảnh vạn dực thiên cung từ điểu tộc thánh địa biến thành yêu hoàng thân điện vọng thành tùy theo trở thành yêu tộc đô thành vô số điều yêu bộ tộc bắt đầu ngày đêm cuồng hoan các tộc trưởng sôi nổi đi trước hành hương Những cái đó nổi danh hoặc vô danh đại yêu cũng từ các nơi tới rồi. Cùng thời gian, bởi vì đại lượng tu sĩ bị cuốn vào lý giới, gặp phải trước nay chưa từng có áp lực trung nguyên tiên đạo, kia giả dối mưa gió sắp tới bình tĩnh, rốt cuộc bị đánh vỡ, việc này liền giống như cự thạch rơi vào giữa hồ, tạo khởi một mảnh sóng to gió lớn. Mấy trăm năm tới, yêu vương nhóm phân tranh không thôi, đều muốn cướp đoạt lẫn nhau lãnh địa, đại yêu cũng bởi vậy sẽ đến tối bụi. Đối với Cửu Châu tiên phủ mà nói, bọn họ không tính là trai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, nhân yêu tộc mà bỏ mạng tu sĩ vẫn cứ chỉ tăng không giảm, nhưng ít ra sẽ không gặp phải mấy vị yêu vương liên thủ không song tình trạng. Yêu vương nhóm lực lượng không thể nghi ngờ, bọn họ thân thể chi cường hành, căn bản không phải tu sĩ trong tay kiếm quyết pháp thuật có thể hủy diệt. Thậm chí cho dù là hiện giờ đã hiện ra vạn tiên tông tông chủ, tại hạ nhậm không có kế vị phía trước, lang tiêu tiên tôn vẫn như cũ là tông chủ, hắn từng phân biệt cùng hoành sơn vương cùng với nước thực vương giao thủ, cũng chỉ là đánh bại các nàng Các nàng trọng thương bại lui rời đi, lại xa xa không đến gần chết nông nỗi. Lăng tiêu tiên tôn phi thăng lúc sau, lại không ai với kiếm đạo một đường đạt tới hắn cảnh giới. Ta nghe sư phụ nói, nếu là thủ tọa chưa từng bị ly hỏa vương bị thương nặng, lại quá cái hai ba trăm năm, có lẽ cũng có thể đạt tới tông chủ năm đó cảnh giới. Đào nguyên phong mưa xuân nhẹ nhẹ bay xuống, mạn sơn đào hoa sáng như dạng mây đỏ, ở mây mù chung như ẩn như hiện. Mấy cái nội môn đệ tử ngồi ở trong đình nhàn thoại. Thủ tọa cự tuyệt kế nhiệm. Có người lo lắng sốt rồi nói, ngươi nói hắn đến tuột cùng nghĩ như thế nào. Tô sư thúc tuy rằng là yêu tộc, nhưng mà vẫn chưa đã làm cái gì chuyện xấu. Ý yề, nàng không phải đem hàn rượu đẩy mạnh chôn cốt chi huyên sao. Đối nàng mà nói kia cũng coi như không thượng cái gì chuyện xấu đi, đổi thành ta nói, ta nói không chừng đã sớm nhịn không nổi. Tạ vô nhai cử tông chủ chi vị, lại không nói lý do, mọi người tự nhiên tưởng thành hắn tự giác thẹn với môn phái, bởi vì đem yêu tộc thu vào môn hạ. Nhưng mà... Đại gia ngoài miệng không nói, trong lòng ai còn không rõ ràng lắm, thương lãng tiên tôn là cái gì tu vi, hắn tuyệt đối không thể nhìn không ra chính mình đồ đệ là yêu quái. Hơn nữa năm đó tô húc nhập môn khi cũng biết kiến quá còn lại trưởng lão trên người nàng không hề linh áp là rõ như ban ngày. Nói trắng ra là, nàng không quá có thể là yêu tộc gian tế chi lưu, yêu tộc sẽ không xử loại này quỷ kế thủ đoạn không nói, xử cũng không có gì dùng, lại không phải hai quân giao chiến còn cần phái người tới trộn quan trọng tình báo. Nàng hẳn là chính là cái lưu lạc Trung nguyên nửa yêu, bị tạ vô nhai nhặt được lúc sau tâm sinh thương hại mang về tông môn mà thôi. Đương nhiên, đây là một bộ phận đối thương lãng tiên tôn rất là tôn kính người ý tưởng. Còn có chút nhân tâm hoài ác ý, tin tưởng vững chắc lấy hắn tu vi, không chỉ có có thể nhìn ra tô húc là cái yêu quái, còn ứng có thể nhìn ra nàng huyết mạch không tầm thường. Kêu hỏa phượng hoàng con cái không sai biệt lắm mỗi người đều là quái vật, hơn nữa tất nhiên có chút bình phàm yêu tộc không có lực lượng tạ vô nhai đã từng hòa ly hỏa vương giao thủ tuy rằng thân bị trọng thương nhưng cũ có thể lưu lại tính mệnh mà phi bị thiêu đến hồn phi phách tán nguyên thần hủy diệt lại liên hệ tô húc sự bọn họ chắc chắn này hai người tất nhiên có không thể cho ai biết quan hệ tuy nói không biết đến tột cùng sao lại thế này nhưng tô sư thúc thật sự khá tốt trong đình thiếu niên các thiếu nữ trầm mặc một lát người khác thấp giọng phụ hòa nói đúng vậy nàng luôn là cho chúng ta giải hoặc giải đáp nghi vấn cũng không bưng cái giá làm bộ làm tịch có cái cô nương thần bí hề hề mà vây tay, ý bảo các đồng bạn thò qua tới. Ta cảm thấy nàng là bị bước đi, nghe nói thủ tọa đã sớm đáp ứng đem linh tê cho nàng, kết quả không biết như thế nào lật lọng. Có người hít hà một hơi, người từ nơi nào nghe nói. Là trạm long phong bên kia truyền đến tin tức, bọn họ cũng là nghe tới kia cô nương lẩm bẩm một câu, nói đến cùng còn không phải bởi vì hàn diệu. Ta còn nghe nói hắn là cái ma tộc đâu. Mọi người cả kinh cầm đều phải rớt, lời này lại từ đâu mà nói lên. Hắn như thế nào sẽ biến thành ma tộc, không đúng, cái nào ma tộc sinh đến cùng người giống nhau như lúc. Còn có thể tu luyện huyền môn công pháp. Ta không biết, ta cũng chỉ là nghe nói. Cô nương xua tay nói, nhưng ta cảm thấy có vài phần đạo lý, các ngươi tưởng à, hắn là cái tam linh căn, kết quả trúc cơ so với ai khác đều mau. này không nói đến. Nàng trong mắt chuyển động, đem kim hồ thành lục ra cùng lăng ra liên thủ hố vạn tiên tông đệ tử một chuyên sự, cũng nói ra tới mọi người biết nàng ở trạm long phong bên kia có mấy cái bạn tốt cũng cũng không có nghĩ nhiều chỉ là nghe kia phiên tao nộ liên tục kinh ngạc cảm thán cho nên kỳ thật là tô sư thúc cứu bọn họ một đám người ngọc quế tiên quân thân vẫn nàng huynh trưởng lục gia gia chủ cũng chết đi lục gia ngay lập tức chi gian có mấy vị cao thủ bỏ mạng hiện tại trong tộc một mảnh hỗn loạn dư lại người vội vàng tranh quyền đoạt lợi thanh thế giảm đi lúc ấy lăng gia người cũng từng dùng kinh chiếu yêu thử quá hắn lục nguyệt Thiên sau khi chết huyết khế mất đi hiệu lực Lúc ấy tham dự kia tràng bí mật tập hội người, đều có thể tùy ý đem sự tình nói ra đi. Việc này thực mau bị tin tức linh thông người biết được, sau đó càng truyền càng quảng. Lúc ban đầu bọn họ hoài nghi hàn diệu, là bởi vì lăng ra người biết tô sư thúc cùng mặt khác vài vị sư thúc đều là yêu tộc. Bọn họ thấy hắn tu hành tốc độ quá nhanh, cho rằng hắn tất nhiên giống như bọn họ, kết quả hắn ở kính chiếu yêu hạ bình yên vô sự. Kia cũng không thể như vậy xác định hắn là ma tộc đi. Đương nhiên không phải. Cái kia cô nương thanh thanh giọng nói nhưng hắn bị đẩy hạ trôn cốt chi huyên theo lý thuyết hắn hẳn là đã chết nhưng mà nàng cố ý tạm dừng một chút thẳng đến bên cạnh bạn tốt nhịn không được đẩy nàng hắn kết hồn đèn chưa tắt thiếu niên các thiếu nữ sôi nổi ồ lên thiệt hay giả thật sự ta ngày hôm qua trộm đi đi nhìn các ngươi không tin cũng đi xem a một đám người dối tinh dối mù mà rút khỏi đỉnh, sôi nổi giá khởi phi kiếm sông thẳng đỉnh núi vài đạo dáng màu lưu quang trong thời gian ngắn đi xa nay sân núi đỉnh hóng gió lúc trước nói chuyện cô nương rối người thân hình biến ảo đã là một khác phó bộ dáng hắn ngẩng đầu hướng về đỉnh núi xa xa nhìn liếc mắt một cái mới biến mất tại chỗ trên thực tế sơn tại tiên duyên đài sự kiện lúc sau các tu sĩ đều đi chú ý cổ ma cùng lý giới hướng đi hoặc là cũng là ly hỏa vương cùng tô húc quan hệ đến nỗi bị này yêu vương Chi nữ giết chết sư đệ nhưng thật ra trở nên không người hỏi thăm không ai để ý hắn chết sống hoặc là tô húc giết chết hắn duyên cớ bởi vì này đó so sánh với dưới tựa hồ đều không hề quan trọng. Chân thật lại tàn khốc. Nhưng mà, ngày này, theo một đám đảo nguyên phong đệ tử chạy đến mệnh duyên trì bên cạnh, tìm được rồi hàn rượu kia chưa từng mất đi kết hồn đèn. Tân lời đồn đãi lại lần nữa truyền khắp vạn tiên tông. Trông coi mệnh duyên trì đệ tử cũng tỏ vẻ thực khiếp sợ. Bọn họ đã tại đây đái mấy năm lâu, ngày thường chỉ lo chính mình tu hành, nhìn không cho phép người chạy vào đảo loạn thôi. Đừng nói bọn họ đối ngoại giới sự không rõ lắm, liền tính là biết đến cũng không có ai ngờ qua đi nhìn xem hàn diệu kết hồn đèn. bất quá cũng có rất nhiều sư huynh sư tỷ tiến vào ly giới kết hồn đèn lại chưa tắt ta, ta. bọn họ là trực tiếp tiến nhập giới, ai là rơi vào trôn cốt chi uyên, trôn cốt chi uyên ma trường nhất nồng đậm. nếu là bị nào đó ma tộc lĩnh chủ kéo vào ly giới, hơn nữa đại bộ phận mất tích tu sĩ trải qua cũng thật là như thế, liền hoàn toàn bất động. bên kia tinh tâm điện trung lại lần nữa tụ tập chư phong thủ tọa tổng số 10 vị trưởng lão cũng một ít thân phận quan trọng nội môn đệ tử. Mộ Dung giao thế nhưng có mặt, hắn sắc mặt không gợn sóng, duy trì lạnh lùng nghiêm nghị tư thái, lặng yên liễm đi trong mắt yêu sắc. Bởi vì bọn họ đang ở thảo luận hiện nay đại hoang thế cục, hơn nữa nói lên tân nhiệm yêu hoàng, ai ai có thể nghĩ đến Ly Hỏa Vương thế nhưng đem vị trí cho. Nói chuyện đào nguyên phong doanh trưởng lão tạm dừng một chút, nàng đã từng cũng nhận thức Tô Húc, còn bị kia tiểu cô nương tôn kính mà xưng là sư tỷ. Dương Sơn Quân cuối cùng nàng cũng chỉ có thể nói ra như vậy lạnh băng sưng hô trong điện thượng có người không biết đó là vị nào đại lao mộ dung giao nghe thấy chính mình sư đệ sư mội ở phía sau châu đầu ghé thai đúng vậy chính là tô húc thủ dương sơn vẫn luôn vô chủ người đều nói đó là ly hỏa vương cố ý cho nàng lưu lại những người trẻ tuổi kia nhỏ giọng nói vài câu lại an tĩnh lại nghe sư trưởng nhóm nghị luận này cũng không kỳ quái trình tố hơi hơi nghiêng đầu tiêu tiếu gương mặt thượng hiện ra một mặt ý vị không rõ mỉm cười hòa phượng nhất tộc có niết bàn trọng sinh nói đến đều không phải là đồn đãi nhiều có phượng hoàng ngã xuống với tự thiêu bên trong ly hòa vương dù cho nàng thần hỏa không thể địch nổi cũng chưa chắc có thể bảo đảm chính mình toàn thân mà lui mọi người không cấm nhìn về phía nói chuyện thiên nham phong thủ tọa có chút tuổi trẻ đệ tử lần đầu nghe nói này cách nói ngươi là nói nàng làm dương sơn quân kế vị là bởi vì nàng muốn đi độ kiếp nhan hồi nhẹ nhàng nhíu mày nàng nhi nữ đông đảo thảo yêu tộc cũng không cha mẹ truyền ngôi cấp con cái cách nói đại yêu sơn lãnh đều không thể yêu hoàng chi vị càng sẽ chỉ là năng giả cư chi lâm thiệu đánh gây vân hải phong thủ tọa nói đồng thời như có như không hướng đối diện đào nguyên phong thủ tọa nhìn lại tô húc tất nhiên có bản lĩnh phục chúng thính tâm điện an tĩnh một cái trước mắt không ít người trong tối ngoài sáng nhìn về phía tạ vô nhai tiên duyên đài lúc sau mọi người sau lưng nghị luận sôi nổi phỏng đoán xôn xao lại cực nhỏ có người lại quang minh chính đại nhắc tới tên này càng đừng nói sau lại nàng thành thủ dương sơn chi chủ mọi người càng là đem nàng coi như mặt khác đại yêu, giống nhau lấy sơn lánh xương chi. Hiện giờ Thương Lãng Tiên Tôn còn ở nơi đó ngồi, bên người lại chống chân đãng đãng không hề có chẳng sợ một cái thân truyền đệ tử, chỉ có một đám các trưởng lão vẩn quanh hắn. Các trưởng lão mặt sau các có đồ đệ, so sánh đối lập dưới, hắn thế nhưng mặc danh hiện ra vài phần người cô đơn hương vị. Tạ Vô Nhai nhìn qua cực kỳ bình tĩnh, nghe được tên kia tự cũng mặt không thay đổi sắc, nàng tự nhiên có bản lĩnh, trừ bỏ linh lực hơi tốn sắc một bậc. Ly Hỏa Vương có thể làm được, nàng đều có thể làm được, Ly Hỏa Vương làm không được, nàng cũng có thể làm được. Mãn điện tu sĩ nháy mắt ở lên. Ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ cho ra như thế chi cao đánh giá. Trăm ngàn năm tới lớn lớn bé bé chiến dịch, cùng với ngã xuống ở Ly Hỏa Vương thủ hạ các phái đại năng giả, so sánh với dưới, Tô Húc thậm chí không hề chiến tích đang nói. Tạ vô nhai cũng không làm giải thích. Các ngươi sớm muộn gì sẽ biết. Chỉ để lại như vậy một câu thần thần bí bí đoạn luận. Thương lãng tiên tôn hiện giờ cự tuyệt đảm nhiệm tông chủ chi vị, kia rửa theo quy củ, chỉ có mặt khác vài vị thủ tọa chung, chọn tu vi tối cao. Mặt khác bốn vị thủ tọa đều là hóa thần cảnh, chỉ là tiểu cảnh giới có điều bất đồng. Lâm Tiệu cùng Nhan Hồi là hóa thần cựu trọng, tàng lên là hóa thần năm trọng, trình tố bởi vì tuổi nhỏ nhất, hiện giờ cũng mới hóa thần nhị trọng. Vân Hải phong thủ tọa tính tình ôn hòa, hơn nữa đều không phải là kiếm tu, thực mau cũng biểu lộ thái độ, tự luôn không xứng kế nhiệm. Lâm Tiểu biểu hiện lại là ở mọi người dự kiến bên trong, hắn cũng không có trực tiếp cự tuyệt, chỉ là có chút do dự. Các trưởng lão đều nhìn ra được tới, hắn là nguyện ý, chỉ là phảng phất còn có chút cố kỵ. Hoặc là chỉ là tưởng trang trang bộ dáng, không muốn lập tức đáp ứng xuống dưới thôi. Ở đây cũng đều là nhân tinh, ai cũng không nói ra, chỉ an tĩnh mà chờ hắn gật đầu. Lâm Tiểu đang định mở miệng, trong điện dị biến đột nhiên sinh ra. Mọi người đầu tiên là cảm nhận được vài đạo cường hãn vô cùng linh áp. Hơi thở lạnh băng hoặc là nóng rực các không giống nhau, nhưng mà đều lệnh nhân tâm đế dâng lên một loại phát ra từ linh hồn sợ hãi cảm. Tu vi hơi thấp nội môn đệ tử nhóm dẫn đầu tao đường, rất nhiều người trên người linh lực vận chuyển đều đỉnh trệ xuống dưới, bọn họ bất đồng trình độ mà cảm thấy hít thở không thông, thậm chí bắt đầu run rẩy. Sau một lát, vài đạo bóng người không hề dấu hiệu mà xuất hiện ở cửa. Đã muộn một cái trước mắt, mọi người mới thấy rõ bọn họ bộ dáng, tuổi trẻ các đệ tử không khỏi kinh hô ra tiếng. La yêu tộc. Đó là cái gì? Có cái chạm long phong đệ tử kìm nén không được, dẫn đầu tế ra pháp kiếm. Không trung xẹt qua một đạo lưu hình ánh lửa. Lửa cháy hừng hực bốc cháy lên. Người tới giữa, có người nhẹ nhàng bâng cơ mà giơ tay, đầu ngón tay sở xúc chỗ, liệt hỏa thế nhưng đều bị hắn hấp thu. kia khuyển yêu nghiêng đầu, anh Tuấn Gương mặt thượng chán nước sáng quắc hỏa văn. Hắn lộ ra một cái khinh miệt tươi cười, tùy tay bắn ra, tia ngọn lửa kiếm quang một lần nữa tiêu bắn mà ra. Tinh chuẩn mà đánh vào kia trảm long phong đệ tử trên người. Người sau toàn thân rung mạnh, dây lát gian bị thiêu đến làn da cháy đen, kinh mạch đứt đoạn. Người nọ sư phụ liền đứng ở bên cạnh, vài lần muốn ra tay, lại bị mạnh mẽ linh áp sinh sôi ấn ở tại chỗ, không thể động đậy. Đó là ghét sơn quân. Trong đám người vang lên từng đợt nghị luận. Lại có người hít hà một hơi, kia thất vĩ hổ lại là cái nào? Là thanh khâu đại yêu. Tinh tâm điện ngoại trên quảng trường, dầm dạp xuất hiện vô số ảnh từ mặt đất vẫn luôn kéo dài đến trời cao trung mưa bụi mông lung bay xuống ở trong gió phá thành mảnh nhỏ dấu không được đại yêu lánh khốc thị huyết đôi mắt mọi người có thể cảm nhận được tầng tầng lớp lớp linh áp rất nhiều đang ở ẩn nhẫn lại gấp đai phóng thích lực lượng phảng phất đang ở chờ ra lệnh một tiếng vọt vào tới đưa bọn họ xé thành mảnh nhỏ trong lúc nhất thời rất nhiều tu sĩ ngao ngoẹ dục dịch lại đều bách với linh áp dùng thế lực bắt ép chỉ có thể đứng lặng tại chỗ cầm đầu thiếu nữ đứng ở phía trước nhất đỏ tươi túc kim váy lụa minh diễm như lửa Nàng có một đôi nóng rực minh rượu, lại lệnh người sợ hãi vàng dòng sắc đôi mắt. tâm mắt đảo qua chỗ, các tu sĩ cơ hồ sôi nổi quay đầu đi, nhất thời thế nhưng không người dám cùng nàng đối diện. Nàng cũng không có đi xem còn lại vài vị thủ tọa, cũng không có phân cho tạ vô nhai nửa cái ánh mắt, chỉ là thẳng lăng lăng mà nhìn phía lâm tiệu. Các ngươi không muốn nghe yêu tộc vô nghĩa, nhưng mà tông chủ phi thăng, nơi này không ai đánh thắng được ta, thương lãng tiên tôn nếu là dám ra tay, ân, ta suy nghĩ hắn cũng.